Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện đích nữ cuồng phi. Trường 301 đoàn kết là vô giá. Xong rồi, hỏng bét, mộ vân như thế nào lại lỗ mãng như vậy đây? Nàng quay đầu nhìn về phía đàn xà, quả nhiên, bọn họ lại bạo động đứng lên. Xà loại, hoặc là nói không phải chỉ mỗi là xà loại cơ hồ tất cả ma thú, động vật bọn nó không chịu được nhất chính là nhìn thấy đồng loại của chính mình bị ăn à. Hoa cầu của nàng tuy rằng uy lực không nhỏ, có thể kinh trụ bọn nó, nhưng... Điều kiện tiên quyết là bọn nó phải là một đám ma thú bình tĩnh. Đông phương ngữ hinh ngây người. Thạch Lan cũng ngây người, liền ngay cả mộ vân trong tay vẫn như cũ cầm lấy nửa thanh xà đã được nướng chín. Hai mắt cũng ngơ ngác nhìn về phía lục nhãn tỷ xà bắt đầu điên cuồng khởi động kia. Nàng thậm chí đều đã quên bỏ đi gì đó trên tay mình. Này, lục nhãn từ xà điên cuồng lao qua chúng nó nâng cao đầu rắn. Ánh mắt hung hãn nhìn các nàng, miệng phun ra nọc độc màu đen giống như một trận sương mù vậy. Này, các nàng chưa bao giờ gặp qua ma thú điên cuồng như vậy. Lúc này, nếu là các nàng không cẩn thận bị hắc phụ đó bắn trúng, thì cho dù có ăn tị độc phòng trừng cũng khó không tổn hao gì, mà khói độc này làm cho người ta cảm giác rất nồng đậm bá đạo, Mộ Vân thật sự là lỗ mãng, bất quá lúc này cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Mọi người không dám khinh địch trực tiếp vận khởi chân khí đem các nàng bao vây lại, ngăn cản độc khí kia. Mà chân khí giống như một chiếc lồng, lục nhãn từ xà đã vọt đến Con đầu tiên rơi chúng vào hòa cầu chỉ nghe được thanh âm thiêu cháy khét lẹt Này nếu lúc này vừa mới bắt đầu chúng nó thấy được tất nhiên sẽ dừng lại Nhưng lúc này bất đồng là đồng loại chúng nó bị người ăn Chúng nó nên vì đồng loại báo thù Vài người đều hoảng sợ đây là tình huống các nàng chưa từng gặp bao giờ Sư hậu này làm sao để giải quyết ngươi biết không Đồng phương ngữ hình sốt ruột triệu hồi sư hậu, sư hậu than một tiếng Đồng bạn của ngươi chính là heo. Bất quá hiện tại ta đi ra ngoài cũng không tất có chỗ hữu dụng, ngươi trước tự thủ đi. Ngạch, lại là cùng chưa nói một dạng. Đồng phương ngữ hình triệt để không nói gì, sư hậu này thế nào ở lúc mấu chốt cũng không thấy tác dụng a. Đều do ta, mộ vân phi thường hối hận nàng thế nào liền tham ăn như vậy đây. Nếu là, nếu là vừa mới nàng không có ăn thịt xà kia, vậy không phải đã không có việc gì rồi. Đừng nói lung tung. Mộ vân, về sau không thể lỗ mãng như vậy. Thạch Lan vội vàng ngăn cản, mẫn hiểu oánh nói. Chính là chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Đoàn kết là vô giá, nhưng lúc này cũng không phải là chỉ cần đoàn kết liền không có việc gì. Đông phương ngữ hình biết cũng trông cậy vào sư hậu không lên, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng hai mắt đào qua đàn xà tuyệt không buông tha một con nào. Này tuy rằng số lượng không ít nhưng trong đó... Thạch Lan ta là luyện đan sư, ta có thể đi ra ngoài nhìn xem, đàn xà này tất nhiên có đầu lĩnh ta nhìn xem có thể hay không tìm được. Đông phương ngữ hình cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể biện pháp thông thường mà xử lý. Hình nhi cẩn thận một chút. Thạch Lan lo lắng nhìn nàng, Đông phương ngữ hình gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ bảo hộ chính mình thật tốt. Phòng hộ hình cái trứng bỗng nhiên bị phá vỡ một cái khe nhỏ, ngay tại thời điểm đó đàn xà vọt tới, một đạo hòa cầu từ giữa vọt ra. Phòng hộ lập tức liền lại, mà hòa cầu kia, dĩ nhiên là một người. đông phương ngữ hình, một cái hắc y nhân hung hăng nói xong, nàng gắt gao nắm chặt tay, nàng rốt cục cũng tự mình đi ra. Hòa cầu kia là dị hỏa nó đi qua đâu, nơi đó liền bị thiêu cháy. Trường 302, đùa giỡn xà. Hiện tại động thủ sao? Một cái khác bất an hỏi, người lúc trước nói chuyện khoát tay. Gấp cái gì? Đợi chút đông phương ngữ hình thân mình bay đến nơi cao nhất đàn xà thấy nàng đi ra hắc vũ liền đối với nàng văng tới hắc vũ nồng đậm phun thật cao cũng có lục nhãn từ xà bay lên đối với đông phương ngữ hình công kích chính là hòa cầu của đông phương ngữ hình rất lợi hại chúng nó căn bản đánh không tới nàng ánh mắt lợi hại quét về phía dưới quả nhiên nàng nhìn thấy một một con lục nhãn từ xà to lớn nhất đàn đây là đầu lĩnh của chúng nó đông phương ngữ hình lạnh lùng cười, hai tay ngừng kết thành hỏa đối với xà đầu lĩnh bắn tới. Siêu, hỏa tiễn kia tốc độ cực kỳ nhanh, lúc lục nhãn tỷ xà cảm thấy nguy hiểm, thân mình khổng lồ đột nhiên phát ra. Chính là cho dù có như vậy cũng không thể né tránh được công kích của đông phương ngữ hình. đông phương ngữ hình thủ thế biến đổi, hỏa tiễn một phân thành hai, từ hai phương trái phải công kích lục nhãn từ xà. Đầu lĩnh kia ước chừng trên dưới lục dài, kỹ thuật trốn tránh không sai, mà công kích của nàng. Nó tránh qua kích thứ nhất của đông phương ngữ hình, liền nhanh chóng đem cổ rũi ra, đầu rắn vung lên, một nọc độc màu xanh biết hướng tới đông phương ngữ hình bay qua. Nếu nói là vừa mới lục nhãn từ xà nọc độc có màu đen là kịch độc trong lời nói, vậy xà đầu lĩnh này có nọc độc màu xanh biết thì phải là. Kiến huyết phong hầu độc đặc biệt độc. Này nếu người bình thường, phòng trừng liền trực tiếp xong đời. Nhưng đông phương ngữ hình là ai? chớ nói nàng kiếp trước chính là sát thủ đứng đầu cho dù là không có võ công nhưng kỹ năng trốn tránh cũng không phải vài người so được. Nàng hiện tại có võ công, võ công cũng không tệ hơn nữa nàng còn là luyện đan sư, thân mình chính là ấm sắc thuốc xuất ra. Có độc gì nàng chưa thấy qua. Độc so với độc này độc hơn nàng cũng đã nếm thử chứ đừng nói. Một chút ấy độc đối nàng mà nói thực không có gì. Nhìn thấy nọc độc bay qua, nàng căn bản cũng không trốn tránh. Hình nhi, cẩn thận đông phương ngữ hình bên này trong lòng nắm chắc, nhưng thạch lan bọn họ lại sợ hãi, các nàng nhanh chóng hô to nhắc nhở. Chính là, đông phương ngữ hình căn bản liền không trốn tránh, xem độc tiễn sẽ bắn tới trên người nàng, tay nàng bỗng nhiên kết nó lại thành hình dạng thủy cầu, sau đó chậm rãi thu lại. Lục nhãn từ xà đây chính là thứ tốt đa tạ ngươi đã tặng A. Hai tay liền như vậy nhất thu, nọc độc màu xanh biết kia cũng giống như nước hắt đi ra ngoài lại gặp được này nọ trực tiếp ngưng tụ thành một hình dạng một quả bóng nước nhỏ. Sau đó, đông phương ngữ hình đem này quả bóng nước này phóng tới trên hỏa nướng quả bóng nước trực tiếp nhỏ đi, trong tay đông phương ngữ hình không biết khi nào thì nhiều hơn một cái bình ngọc đem nọc độc cất lại. Này hết thảy, bất quá là trong nháy mắt lục nhãn từ xa kia đều ngây người một chút. Nọc độc này nó không dám nói là thiên hạ vô địch nhưng tối thiểu cũng là một loại chỉ cần dính vào một chút thôi cũng liền xong đời. Lần đầu tiên gặp được một nữ nhân như vậy một nhân gia chẳng những không sợ thậm chí đem nọc độc của nó thu lại. Giận, giận dữ, lục nhãn từ xà đầu lĩnh triệt để bị chọc giận này đối với nó mà nói chính là trắng trợn vũ nhục. Hồ lại một đạo nọc độc vang qua, nhưng đông phương ngữ hình vẫn như cũ không một chút hoang mang đem nọc độc của nó thu thập lại. Nàng không sợ cũng không e ngại, lại càng không hoảng loạn. Vẻ mặt này quả thực chính là đùa giỡn người Nga, không đúng là đùa giỡn xà. Đầu lĩnh kia trực tiếp hung bạo thân mình vừa lật đột nhiên to hơn gấp mấy lần ban đầu, đối với đông phương ngữ hình xông đến. Tốt lắm, lục nhãn từ xà đã tức giận rồi có phải hay không? Trường 303, không hận ta sao? Đông phương ngữ hình cũng không cùng nó chính diện giao phong, nàng một bên đánh một bên lui, một mực thối lui đến trong tay không biết khi nào thì nắm lấy một khối thịt xà bị nướng chín thời điểm đầu lĩnh xà lại đánh tới nàng thân mình bỗng nhiên cúi xuống lấy một góc độ chuẩn xác ném qua a người thế nào lại ăn thịt xà a đông phương ngữ hình chuyển tới sau lưng xà đầu lĩnh giật mình hô mà ngay tại thời điểm nàng kêu mọi người mới phát hiện địa phương nơi đông phương ngữ hình vừa mới né tránh bởi vì xà đầu lĩnh kia đuôi rắn đào qua chặt đứt một ít cây cối Mà ở giờ phút này, địa phương đó lại lộ ra hai cái bóng dáng màu đen. Trong đó có một người, miệng khẽ nhếch trong miệng còn có một khối thịt xà. Lục nhãn từ xà cực kỳ chán ghét có người ăn đồng bạn của chúng nó. Vừa mới bởi vì mộ vân ăn thịt xà chúng nó đã nổi điên kia hiện tại. Quả nhiên, giống như hồi nãy, xà đầu lĩnh cũng thấy được trong miệng người kia là xà thịt nó hét lớn một tiếng, liều mạng hướng tới nàng xông đến. a sai rồi sai rồi, ta chưa ăn thịt đồng bạn của các ngươi. Nữ nhân kia kinh hoàng phun thịt xà trong miệng ra, khuôn mặt đều bị dọa đều trắng bạch. Giống, đầu xà này vốn đã bị chọc giận, nó vừa mới công kích Đông Phương Ngữ Hinh nhiều lần như vậy, thế nhưng không một lần đánh trúng mục tiêu. Lúc này, thay đổi một cái khác, nó tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết một phen. Các nàng làm sao có thể ở đây? Đem ánh mắt đàn xà dẫn tới trên người hai người kia, Đông Phương Ngữ Hinh trở lại với mọi người, Thạch Lan không hiểu hỏi. Trước rời đi này đã đông phương ngữ hình không có thời gian giải thích nếu lại bị đàn gia hỏa này chú ý vậy sẽ rất phiền toái. Mọi người vội vàng gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phi thân rời đi. Lần chạy này là chạy tới hai canh giờ thẳng đến khi trời đã sáng hẳn, mọi người mới ngừng lại. Một đám ngồi vào trên đất nhanh chóng ngồi xuống khôi phục lại hơi thở. Hình Nhi ngươi chừng nào thì phát hiện các nàng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm? Thạch Lan to mò hỏi. Trong bọn họ tuy rằng võ công chính mình lợi hại nhất nhưng Nếu là luận thực lực, đông phương ngữ hình không thể so với chính mình kém hơn. Nàng thông minh cơ trí, đầu óc xoay chuyển cũng đặc biệt mau, đây chính là cái chính mình không có cách nào có thể so được. Đàn xà đó vừa mới xuất hiện ta liền cảm thấy không đúng, bất quá là luôn không dám xác định mà thôi. Các nàng sẽ chết sao? Tuy rằng trời tối xem không rõ lắm, nhưng nghe thanh âm, mọi người cũng đoán được là ai. Mẫn hiểu ánh, dù sao cũng là người Phác Dương Sơn, nàng cũng không hy vọng người Phác Dương Sơn gặp chuyện không may Không thể nào, xà này là các nàng làm ra, hẳn là có biện pháp ứng phó mới đúng Đồng phương ngữ hình cười lạnh, sư hậu nói qua, người có thể khống chế được lục nhãn tỷ xà, Nhưng đối với ma thú kích động như vậy, người khống chế này, muốn cho chúng nó an tĩnh lại cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy Các nàng, nhất định sẽ phải ăn một chút đau khổ Vậy là tốt rồi Mẫn hiểu oánh vỗ vỗ ngực xem như yên tâm. Mẫn hiểu oánh, ngươi có biết ta đã từng đắc tội qua Mẫn Bá Thiên sao? Thế nhưng chiếu theo thân phận của nàng mà nói, sự tình ngày đó các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đông Phương ngữ hình trực tiếp hỏi, ta có nghe nói qua. Mẫn hiểu oánh cúi đầu, nàng cũng thật khó xử. Vậy ngươi không hận ta? Nàng từng đã bức bách Mẫn Bá Thiên giết người Phác Dương Sơn, thậm chí hạ độc bọn hắn. Ta chỉ là một cái nữ nhân bình thường, cùng chuyện này cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hình nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Trường 304, ma thú đến đây. Mẫn hiểu ánh này, hình như thật sự không liên quan với mẫn bá thiên có điều. Đông phương ngữ hình cũng không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác cho nên nàng cũng không tin tưởng toàn bộ. Đối với mẫn hiểu ánh, vẫn phải có vài phần hoài nghi. Nhưng nên có lòng phòng bị người khác, không nên có lòng hại người, nàng luôn luôn vô cùng rõ ràng. Vô tình ca ca ca dẫn ta đi nơi này Vì sao không thấy được ma thú nha Đi vài ngày rồi Vậy mà bọn họ cũng không nhìn thấy được một con ma thú Hơn nữa hiện tại bọn họ đã rời đi khỏi lão sư Nếu là tiếp tục như vậy Chính mình có thể trực tiếp bị loại bỏ hay không đây Ồ nếu là như vậy Chẳng phải là bị phụ thân và nương cười cho chết à Tiểu nha đầu nghiệp dư thông thường càng sĩ diện, hoan hoan vẫn đều cảm thấy chính mình rất lợi hại cho nên lại càng không muốn mất thể diện ở trước mặt của đông phương ngữ hình và tà dịch. Ái chà, hoan hoan, mụi cũng đừng sốt ruột chúng ta đi từ từ là tốt rồi. Vô tình cũng không cần vội, cậu cũng không phải là lần đầu tiên tới ma thú sơn mạch, cậu biết chỗ nào nhiều ma thú. Hơn nữa, đến cuối cùng chuyến này so sánh là ma hạch thu được. Mà ma hải của ma thú phía trong và ma thú bên ngoài không giống Nếu ngươi muốn mua trước một ít ở bên ngoài để chuẩn bị cho tốt vậy sai lầm rồi Đây là một loại ma thú đặc thù Ma hải của chúng có điểm khác biệt rất lớn với bên ngoài Trưởng lão của học viện liếc mắt một cái liền nhận ra Ai, muội chỉ lo lắng chúng ta bị rớt vòng đấu loại Tiểu hoan hoan vô cùng lo lắng, vô tình an ủi Chúng ta bắt con ma thú cấp bậc cao chút là được rồi tiểu hoan hoan thật đáng yêu, rất hấp dẫn, cậu lớn như vậy, lần đầu tiên gặp được tiểu cô nương đáng yêu như vậy mà. Thật vậy chăng, nghe thấy bắt ma thú cấp bậc cao chút hoan hoan bắt đầu vui vẻ, vô tình cười nói. Hoan hoan, tiểu hồ ly cùng muội cũng thật đáng yêu a Hơn nữa, rất nhỏ, vốn dĩ cậu cũng từng gặp tiểu hồ ly có bộ lông trắng thế này, nhưng không nhỏ như vậy. Ánh mắt của tiểu hồ ly này đặc biệt xinh đẹp, hắn cũng không dám liên tục nhìn đôi mắt của nó, nếu nhìn thẳng, thực dễ dàng khiến người ta mê hoặc. Đó là tất nhiên Nhạc Nhạc chính là sủng vật của muội. Hoan Hoan đắc ý ngẩng đầu lên, mặc dù bây giờ tiểu Nhạc Nhạc không lợi hại, nhưng bé biết nó lớn lên sẽ trở thành lợi hại. Tiểu Nhạc Nhạc của bé sẽ không kém hơn so với sư tử của cha nương. Hì hì, Hoan Hoan, muội cả ngày ôm nó có mệt không? Vô tình đã muốn bế tiểu hồ ly từ lâu, chẳng qua là tính cách nhạc nhạc rất giống người, nó không thích người ngoài bế nó. Không mệt đâu nhạc nhạc lại không nặng. Hoan hoan đang nói, bỗng nhiên cảm thấy thân mình tiểu nhạc nhạc cứng đờ, lỗ tai của nàng đều dựng thẳng lên. Nó đột nhiên biến hóa, hoan hoan cảm nhận sâu sắc nhất, hoan hoan bất an cúi đầu, nhạc nhạc nói. Hoan hoan có ma thú, nhạc nhạc trao đổi với hoan hoan, họ nói chỉ chính họ hiểu, người khác tất nhiên không biết. Hoan hoan vừa nghe đến ma thú, cả người đều hưng phấn thật sự. Ma thú này rất lợi hại, ước chừng khoảng bốn giai. Ma thú lợi hại, tốt lắm, có tính thiêu chiến. Hoan hoan xoa tay, bé cũng vẫn chưa có cơ hội tự mình biểu diễn cuối cùng bây giờ có thể động thủ. Hoan hoan, bụi làm sao vậy? Vô tình đang nói chuyện với hoan hoan, chợt thấy nàng hưng phấn như vậy, tựa như là đánh máu gà cậu to mò hỏi. Ma thú, ma thú, vô tình bụi nghe thấy được khí tức của ma thú. Hoan hoan hưng phấn nói xong, lần đầu tiên tự mình đối phó một con ma thú lớn, bé làm sao có thể không hưng phấn. Trường 305, bị thương. Ma thú, hoan hoan, mụi không phải muốn ma thú muốn điên rồi, tại sao ta không cảm nhận được chứ? Vô tình nghi ngờ hỏi, hoan hoan cười hì hì. Bé không cảm thấy, nhưng cảm giác của tiểu nhạc nhạc cũng vô cùng chuẩn xác. Lúc này trong đám người của bọn bạo bọ võ công của vô tình là cao nhất mấy đứa nhỏ còn lại nghe vô tình nói như vậy cũng cười nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không cảm giác được. Các huynh đến so với tiểu nhạc nhạc của ta sao? Hoàn hoàn rất muốn nói như vậy, nhưng bé không có, bé không muốn nói cho bọn họ biết sự kinh người của tiểu nhạc nhạc. Vài người tiếp tục đi tới, dụ ý đi một khắc đồng hồ trên không chợt nghe có âm thanh lay động của thứ gì đó. Vô tình ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đã thấy được cách đó không xa, vài cái điểm tròn màu đen nhanh chóng thành lớn có thứ gì đó bay về phía bọn họ. Là ngốc ưng. Gần gần nhìn thấy thứ kia cấp tốc bay tới, vô tình biến sắc. Trên không, hoàn hoàn cũng sửng sốt bé biết ma thú đến đây, nhưng... Làm sao có thể là trên không? Bay trên không, vậy đánh như thế nào? Bé, hình như còn chưa từng bay một mình đâu. Hoàn hoàn, lữ chết bình quy, nhanh chạy theo ta tới bên trong khu rừng cây. Ma thú bay trên không khó đối phó nhất bởi vì chúng am hiểu tấn công người từ trên không. Tốc độ di chuyển của chúng là chỗ người bình thường nhất định không thể bằng được. Có điều, bởi vì chúng am hiểu là chiến đấu trên không, cho nên, ở trong rừng rậm, hành động của chúng đã bị hạn chế hết mức. Muốn giết chúng nhất định có khó khăn, nhưng trốn tránh ở trong rừng rậm có lẽ rất không thể. a hoàn hoàn cũng hoảng, bé không ngờ gặp được thứ này, vội vàng chạy theo bọn họ vào rừng cây, chui vào bên trong cây cối. Ngốc ưng đến đây, chúng tới đây là hướng về phía mấy đứa nhỏ kia, nhưng bay đến mới phát hiện bọn họ lại chui vào trong rừng cây. Chúng tức giận vô cùng. Đôi cánh thật lớn nhấp nháy, giống như một trận gió mạnh mẽ thổi qua, rất nhiều cây bị chúng quạt đứt. Cái này, lực phá hoại của ngốc ưng thật sự mạnh mẽ, bọn hoan hoan chạy trốn ở bên trong rừng cây, chuyên tìm nơi có nhiều cây cối chui vào. Nhưng mà cũng may mắn võ công của bọn họ không tồi, bằng không, không cẩn thận một cái, đã trực tiếp bị cây cối mà ngốc ưng quạt đứt đè ở bên dưới. Vô tình như vậy không được chúng đều đối phó với chúng ta. Lữ chết vừa chạy vừa nói, dù sao bọn họ cũng là đứa nhỏ, đi không được bao lâu, đã mệt thở hổn hển Bàn về thể lực bọn họ không sánh bằng ngốc ưng Chúng ta cố gắng hết sức tìm cái sơn động, như vậy liền an toàn Vô tình cũng không còn biện pháp, cậu chăm chú cầm tay nhỏ của Hoan Hoan, chỉ lo lắng Hoan Hoan sẽ không theo kịp bọn họ Có điều cậu rõ ràng là quá nhạy cảm, võ công của Hoan Hoan không kém, chỉ là không học kỹ năng gì, chỉ có tu vi mà thôi Ừ Hai người trò chuyện một lúc ngốc ưng lại bay tới, vài lần đều suýt chút nữa đánh chúng những con người đáng giận đó. Lần này chúng thông minh quạt một chút ở phía trước bọn người vô tình, một tiếng răng rắc cây cối đằng trước chặt đứt ngăn chặn đường đi của bọn họ. Mọi người không có cách nào. Lữ chết nhảy dựng lên trước muốn nhảy qua vật cản tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay tại lúc cậu nhảy dựng lên, ngốc ưng cúi đầu, hung hăng vỗ cánh trở về một cái. Lữ chết vừa mới nhảy lên thân thể nhỏ bé tức khắc bị đập trúng, rơi xuống nguịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. A cậu đau kêu to một tiếng, khóe miệng há ra, nhổ ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, Bình Quy chạy về phía bên cạnh, nhưng đúng lúc này, một con ngốc ưng khác cũng tấn công tới sát phía sau. Trường 306 Tiểu Nhạc Nhạc Phát uy Cùng một thời gian, Bình Quy vừa chạy đi, mà đúng lúc này ở phía sau, một cánh ốc ưng khác cũng theo sát mà lao đến, một cánh hạ xuống, đánh trúng cây cối bên trái, nhánh cây mang theo lá cây rầm một tiếng hạ xuống, Bình Quy né tránh không kịp vừa vặn bị đè lên, không đứng dậy nổi. Vô tình mang theo hoan hoan, lúc này cũng bị một cánh ốc ưng khác để mắt nó hung hăng vọt xuống, đối với cánh tay của hoan hoan liền cắn một ngụm. Hoan Hoan muốn mau tránh ra, chỉ là ngốc ưng kia tốc độ cực nhanh, ngay tại lúc cái mỏ nhọn hoắt của nó sẽ rơi xuống trên tay của bé, vô tình sợ tới mức vội vàng vung tay quá muốn ngăn trở. Chỉ là, một khắc này, tốc độ của ngốc ưng cực nhanh, cho dù là vô tình đưa tay qua, cũng không ngăn cản được tốc độ của nó. Hoan Hoan thầm nghĩ không tốt, nàng cắn răng, chuẩn bị thừa nhận lần này, nhưng vào lúc này, ngay lúc miệng của ngốc ưng hạ xuống, một cái võng vuốt lông lá sù sì rũi tới, nhẹ nhàng mà vung lên. A Mắt thấy miệng ưng hạ xuống, vậy mà cứng rắn dừng lại, một dòng máu tươi rơi xuống, ngốc ưng đau lui về phía sau vài bước. hoan hoan không thể tin được nhìn ngốc ưng kia lui ra phía sau, không thể nào. Mặt nó, mặt của ngốc ưng kia căn bản còn có nhiều thịt phần lớn là lông, nhưng tại lúc nguy cấp vô cùng vừa rồi, tiểu nhạc nhạc thắt ngốc ưng một cái cứng rắn rút lông của nó ra, rút ra máu. Tiểu nhạc nhạc. Trong lòng hoan hoan âm thầm nghĩ lại mà sợ, may mắn tiểu nhạc nhạc ở đây, bằng không, chính mình khẳng định bị tiểu ngốc ưng ghê tởm này cắn một cái. Nha, ngốc ưng bị thương, hơn nữa là bị thương tổn đến trên mặt vô cùng tức giận, nó hung hăng chừng mắt nhìn hoan hoan và tiểu nhạc nhạc lần nữa vọt xuống. Tiểu nhạc nhạc nhìn nó lao xuống tuyệt không sợ, nó rơ rơ tiểu móng vuốt dính máu lên, bỗng nhiên từ trong lòng hoan hoan nhảy ra thân thể run lên, đột nhiên trở nên lớn hơn mười mấy lần, thành một hồ ly to lớn hơn so với hoan hoan. Đây thực sự là tiểu nhạc nhạc sao? Hoan hoan có phần kinh ngạc lần đầu tiên bé nhìn đến cái dạng này của tiểu nhạc nhạc. Bộ lông một màu trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cái đôi thật to, lông mềm mượt đáng yêu biết bao nhiêu. Màu sắc thuần trắng như vậy, và màu đen của Ngốc ưng đây chính là một cái so sánh cực kỳ rõ ràng. Một trắng một đen, một đẹp một xấu, lúc này mấy người hải tử cũng không trốn tránh, chừng to mắt nhìn bọn họ chiến đấu. Ngốc ưng quen thuộc dùng là cánh và miệng, còn tiểu nhạc nhạc lợi hại liền là móng vuốt. Đôi cánh của Ngốc ưng lướt nhanh, đối với tiểu nhạc nhạc quét tới, lần này lực đạo rất lớn, liền ngay cả hoan hoan đều đã cảm thấy độ mạnh kia thật mạnh mẽ. Nhưng mà tiểu nhạc nhạc lại không sợ, dương mắt nhìn của cánh của nó quét tới, bỗng nhiên chân sau chấm đất hai chân nhỏ phía trước vươn ra, soạt một tiếng tự như xé phải vậy, cứng rắn xé cánh của nó ra. A tốt tiểu nhạc nhạc thật lợi hại. Hoàn hoàn vỗ vỗ tay nhỏ ai dám nói tiểu hồ ly của bé không lợi hại. Ngươi xem tiểu nhạc nhạc rất uy vũ a. Cũng tại lúc này, hai cánh ngốc ưng bên ngoài cũng bay tới, nhìn đồng bạn của mình bị thương, bọn chúng cực kỳ tức giận vậy mà đồng khởi bay qua công kích tiểu nhạc nhạc. Vô Tình, chúng ta giúp Tiểu Nhạc Nhạc. Tiểu Nhạc Nhạc có thể đối phó một cái ngốc ưng, nhưng hai cái cùng đánh, lại thêm một cái hơi chút bị thương nữa vẫn đang nhìn chằm chằm, vậy coi như khó khăn. Được, Vô Tình vội vàng ngưng tụ chân khí, ngưng kết thành đoàn, dùng khí lực lớn nhất đẩy đi ra. Lôi Đình Quyết, chân khí lây thế đánh sấm vang chớp giật mạnh hướng một cái ngốc ưng. Chương 307 toàn thắng. Trần khí lây thê đánh sấm vang chớp giật mạnh hướng một cái ngốc ưng, ngốc ưng kia tránh một chút đột nhiên tiểu nhạc nhạc nhảy lên, một móng vuốt đánh vào mắt trái của nó. Cùng thời khắc đó, tay của hoan hoan đóng lại, gọi ra một đoàn lửa màu đỏ thẫm, liền đánh qua ngốc ưng kia. Ngốc ưng nhìn đến hỏa diễm màu đỏ thuần khiết này, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, thế nhưng đuôi vẫn không cẩn thận dính vào một ít như cũ. Nếu đây chỉ là lửa bình thường, với nó mà nói tự nhiên không có gì, nhiều nhất chỉ có chút cảm giác nóng rực mà thôi. Nhưng lửa của hoan hoan cũng không phải là một loại tầm thường, đó là dị hỏa, dị hỏa đứng ở phía trước trên bảng, một khi bộ lông dính vào, lúc này bốc cháy lên. Đuôi bị đốt thậm chí còn tiếp tục lan tràn, ngốc ưng kia rốt cuộc bất chấp công kích người, càng chẳng quan tâm ánh mắt bị thương, lúc này nó ngã trên đất, lan lộn trên đất. Một con rơi xuống đất, vô tình chạy nhanh đánh hướng một con khác, ngốc ưng kia vừa thấy hai đồng bạn đều bị thương, vài cái đứa nhỏ này trong đó một người thậm chí có hỏa khác thường, nó cũng không dám ham chiến, nó vội vàng cụp đuôi, chạy trốn. Một con chạy trốn, con bị thương lúc trước cũng không dám ở lâu, khẽ vỗ cánh nghiêng ngả thế nhưng so với ai cũng chạy nhanh hơn. Ba con đã bỏ đi hai, chỉ còn lại một con ngốc ưng đáng thương bị cháy đuôi, nó thật vất vả dập tắt lửa trên đuôi, nhìn đồng bạn đều chạy trốn, nó cũng vỗ cánh muốn bay lên, nhưng Đuôi không có cánh cũng bị thương, nó bay vài cách nghiêng ngả lão đào cũng không đứng dậy. Nhìn đến bộ dáng của nó vô cùng vụng về, vô tình và Hoan Hoan cao hứng cười to, Hoan Hoan lại đánh một cái hỏa cầu qua, trong tiếng kêu thảm thiết của ngốc ưng kia thành một ngốc ưng lửa. Hai người vội vàng đi qua đem thân cây kéo ra, lôi Bình Quy bị đè nặng ra, sau đó nâng lã chiếc dậy. Hoan Hoan, tiểu nhạc nhạc của ngươi thật lợi hại, Bình Quy ôm ngực, hắn bị thương, thật là khó chịu a. Đúng đấy a, tiểu nhạc nhạc rất dũng cảm. Vẻ mặt lã chết cũng hâm mộ nói xong, mỗi người bọn họ đều cho rằng đây chỉ là hồ ly sủng vật, không thể tưởng tượng được tiểu nhạc nhạc lại là ma thú. Là ma thú vẫn luôn rất lợi hại. Ha ha, tiểu nhạc nhạc còn nhỏ. Về sau nhất định sẽ lợi hại hơn. Hoan hoan vô cùng tự tin nói, bé còn chưa có để tiểu hòa cầu đi ra đâu. Nếu như tiểu hòa cầu đi ra, như vậy mới càng biêu hãn đấy. Nhưng mà nương nói qua không nên tùy ý dùng tiểu hòa cầu, sợ có người sẽ nảy sinh ác tâm, bé vẫn luôn nhớ được lời này Ngốc ưng này, xem ngốc ưng đã biến thành hòa cầu lại vẫn dẫy ruộn như cũ, vài đứa nhỏ đều rất hiếu kỳ, không biết hoan hoan sẽ xử lý nó như thế nào Chờ nó chết chúng ta liền xem nó có ma hạch hay không nga Đây chính là thành quả đầu tiên của bé, hy vọng có đi Được Vài đứa nhỏ đều đồng ý, hoan hoan theo nhẫn chữ vật lấy ra kẹo mà mẫu thân bé luyện chế ra, đưa cho ba người kia mỗi người một cái. Ăn đi, đây là nương của ta cho ta, chắc là đối với thương thế của các ngươi hữu dụng. Bé nói qua phải giúp nương cũng luyện chế chút gì này nọ nhưng... Luôn luôn chưa kịp làm A thật sự là không hiếu thuận. Hoan hoan, ngươi làm sao có thể xuất ra lửa A? Ngươi là luyện đan sư sao? Vài đứa nhỏ thoát khỏi nguy hiểm cũng liền bắt đầu tò mò, vừa rồi Hoan Hoan gọi lửa, bộ dáng tựa hồ rất lợi hại. Không phải a ta chỉ có thiên phú thuộc tính hỏa, không xem như luyện đan sư nga. Không luyện chế qua đan dược xem như luyện đan sư sao? Hoan Hoan thật không nói gì, bé đã sớm muốn luyện chế đan dược a. Chương 308, ta muốn đấu một mình với ngươi. Ha ha, vậy cũng tốt lắm a. Hoan Hoan, chúng ta đều muốn làm luyện đan sư cũng không có thiên phú kia. Vài đứa nhỏ hâm mộ nhìn hoan hoan, lúc này hoan hoan cảm thấy chính mình thiên phú rất lợi hại a bé rất thích cảm giác được người khác hâm mộ. Bên này đông phương ngữ hình cùng hoan hoan đều là đối mặt với ma thú tà dịch lại không như vậy, hắn đối mặt là người. Ma thú sơn mạch mở ra, đi vào không chỉ một người. Ma tà dịch còn lại là cùng nam nhân cùng nhau đi vào, đồng dạng cũng là quy định sang lọc. Tình anh học viện, người đến tự nhiên không phải là hạng người bình thường, người nơi này đều rất yếu tú, nhưng cũng tràn ngập chiến tranh. Đồng dạng, Mẫn Bá Thiên cũng tới rồi, từ sau chuyện lần trước, Mẫn Bá Thiên liền hận chết quất trì tà dịch. Lúc này, tiến vào ma thú Sơn Mạch có thể tự do đánh nhau, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tuy rằng bọn họ trở ra liền tách ra, nhưng mà thời gian có ba ngày, hai người lại một lần nữa gặp nhau. Quất trì tà dịch ta muốn đấu với cùng ngươi một mình đấu. Tà dịch này ở thiên thương đảo là thiên tài, đồng dạng mẫn bá thiên ở phác Dương Sơn cũng không phải bao cỏ Có thể được lựa chọn trở thành người thừa kế thế hệ mới ai cũng biết người này khẳng định không phải ngu ngốc Hai người tuy rằng luôn luôn đối địch nhưng chân chính đánh nhau thì chưa có qua Mặc dù là giao thủ cũng chưa bao giờ tận hứng qua Một mình đấu cũng không thành vấn đề chẳng qua ta cảm thấy sau khi xong việc ở ma thú Sơn Mạch cũng không chậm Mẫn bá thiên, học viện có sinh tử đài, ngươi không cảm giác đánh tại kia có ý tứ sao? Tà dịch nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian cùng mẫn bá thiên. Sinh tử đài, Uất trì tà dịch không phải là ngươi không dám chứ? Lần trước bị thua thiệt nguyên nhân là do nữ nhân kia hỗ trợ. Nếu không phải nữ nhân kia dùng độc cũng không có khả năng hắn bị bọn họ thiết kế mà bị động như vậy. Lúc này, nữ nhân kia không ở đây, Uất trì tà dịch cũng không dám lên tiếng trả lời. Mẫn bá thiên cho rằng như thế, tà dịch cũng không tức giận. Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian. Ha ha, vậy đánh đi, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Mẫn bá thiên cố chấp nói, tà dịch biết mẫn bá thiên này cố chấp chẳng qua có đánh hay không đánh cũng không sao, hắn không tin chính mình không đánh được mẫn bá thiên. Tốt, nếu ngươi muốn chơi như vậy, ta liền cùng ngươi chơi đùa. Tà dịch hơi hơi cười, hắn nhàn nhạt xem mẫn bá thiên không chút để ý. Hừ. Uất trì tà dịch thu hồi biểu cảm khiến người chán ghét của ngươi đi, nhìn khiến người khác ghê tởm. Mẫn bá thiên chán ghét nói xong, hắn luôn luôn đều rất chán ghét Uất trì tà dịch bởi vì từ nhỏ hắn chỉ biết thiên thương đảo có một thiên tài chính là Uất trì tà dịch. Mỗi ngày bên tai của hắn đều nghe được cái tên này vô số lần. Hắn không ngừng luyện công, không ngừng đề cao chính mình, vì không cho chính mình so người này kém. Tuy rằng bọn họ không có côi vẻ thoải mái giao thủ, nhưng bọn hắn quen thuộc yêu khuyết điểm của đối phương. Nhưng may mắn, hắn có thứ so với quất trì tà dịch mạnh hơn, chính là hắn đã có nữ nhân từ rất sớm. Thậm chí còn có một nhi tử hai nữ nhi, mà quất trì tà dịch tuổi cùng hắn cũng không kém, đều không có một nữ nhân. Thậm chí có người đồn đại hắn không thích nữ nhân, chỉ thích luyện công. Hắn cảm giác chính mình rất lợi hại, hắn đem những nữ nhân xứng đáng trong tộc làm nữ nhân của hắn, nữ nhân lợi hại đều thu, vì để chế tạo ra hậu nhân yêu tú nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong nhà hắn có nhiều nữ nhân như vậy, thế nhưng không bằng Uất Trì Tà Dịch từ bên ngoài mang về một nữ nhân bình thường. Chương 309, hai đánh một khi dễ người. Hắn thậm chí cũng có con nữ nhi, tuy rằng không có nhi tử, nhưng nha đầu kia thật thông minh, thật đáng yêu. Mà nữ nhân của Uất Trì Tà Dịch càng là thông minh tuyệt đỉnh, chính mình nhiều nữ nhân như vậy, thế nhưng không có một người có thể so sánh được với nữ nhân kia. Hắn càng tức giận, hắn luôn luôn tự nhận mình rất thông minh thế nhưng lại bị cái nữ nhân kia thiết kế qua một lần, hắn thật sự phẫn hận, hận không thể giết chết nữ nhân kia càng hận không thể. Đem nữ nhân kia đoạt lấy áp ở dưới thân để cho nàng hiểu được ai mới là người lợi hại. Có nữ nhân đáng chết nhưng cũng có nữ nhân sẽ khiến nam nhân muốn chinh phục. Mà đông phương ngữ hình chính là cái loại người này, loại người mà khiến nam nhân hận không giết chết nàng nhưng lại càng muốn hung hăng chinh phục nàng hơn trong nháy mắt mẫn bá thiên đã suy nghĩ rất nhiều thực lực của wát trì tà dịch hắn cũng không dám có chút khinh thường tử vũ báo hắn hô to một tiếng một đầu báo nhỏ màu tím nguy phong lẫm liệt liền xuất hiện đây là ma thú của hắn ma thú bát giai wát trì tà dịch triệu hồi ra sủng vật của ngươi đi vừa lòng xem tử vũ báo của chính mình ma thú bát giai nãy nhưng là rất khó bắt được Hắn phải hao tổn rất nhiều khí lực dưới sự trợ giúp của trưởng lão mới có thể đem nó bắt lại Đương nhiên, lực công kích của tử vụ báo cũng thật cường hãn Bát giai sao, tà dịch xem tử vụ báo kia thản nhiên nói Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ánh mắt ngươi rất cao tựa hồ, sủng vật căn bản không thể lọt vào mắt ngươi Quất trì tà dịch đừng nói cho ta là ngươi còn chưa có nhìn chúng sủng vật nào đi Mẫn bá thiên trào phúng nở nụ cười Hắn biết ánh mắt ua chi tà dịch luôn luôn rất cao, giống như không có nghe nói qua hắn có sủng vật gì. Ha ha, loại này, ta thực chướng mắt. Tốt xấu ta cũng là thiên thương đảo thiếu đảo chủ, ma thú muốn đi theo ta tối thiểu cũng phải thập giai đi. Tà dịch ha ha cười, mẫn bá thiên sắc mặt đen lại, ua chi tà dịch này rõ ràng là đang mắng người đây. Hắn là thiếu đảo chủ, nhưng mẫn bá thiên cũng là thiếu đảo chủ, hắn muốn thập giai, còn hắn cũng chỉ có thể mang bát giai sao. Hừ tử vũ báo đi qua giáo huấn tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này võ công của tri tạ dịch tử vũ báo nhất định là đối phó không xong, nhưng hắn muốn né tránh cũng không dễ dàng mẫn bá thiên hung tự nói xong tử vũ báo kêu to một tiếng đối với tạ dịch vọt qua đúng lúc này mẫn bá thiên bỗng nhiên tụ khởi chân khí một đạo trưởng phong sắc bén đối với tạ dịch đánh qua hắc phong trường Hắn biết võ công của bọn họ cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn lại nhiều hơn một cái sủng vật đối phó với Ua Chi tà dịch phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Tiêu tan, thấy trưởng phong đi qua tà dịch không chút hoang mang hai tay kết lại, một cái vòng tròn chân khí hình cầu nháy mắt sinh ra. Đối với hắc phong trưởng kia, hắn không có phát ra, ngược lại lại làm cho chân khí hình trực tiếp chống lại. Muốn chết, không thể tưởng được Ua Chi tà dịch dám trực tiếp chống lại, mẫn bá thiên cười lạnh một tiếng, công lực trực tiếp nâng lên cựu thành. Thời điểm vừa rồi, hắn bất quá mới dùng 3 thành công lực này bỗng nhiên nâng lên chin thành uy lực kia tự nhiên là lớn vài lần. Một trường như vậy đi qua, đừng nói là công lực cùng hắn không sai biệt lắm cho dù là công lực của hắn cao hơn một chút bị đánh chúng cũng sẽ bị thương. Chính là út trì tàn dịch tựa hồ căn bản không có phát hiện trường phong bỗng nhiên biến cường, hắn vẫn như cũ đem chân khí cầu đẩy rời đi. Cùng thời khắc đó, tử vụ báo vọt đi qua, một đạo hơi nước màu tím phun ra thẳng tắp đánh tới huất trì tà dịch. Đây là hai đánh một mà tử vụ báo đã theo mẫn bá thiên vài năm, hai người phối hợp cơ hồ là thiên y vô phùng. Trường 310, chủ nhân rất gian trá. Bên người tà dịch bỗng nhiên tụ khởi một cái chân khí cầu trong suốt hơi nước màu tím kia bay tới trực tiếp đánh tới trên chân khí cầu, loát một tiếng rơi xuống. Mà trường phong của mẫn bá thiên cũng cùng chân khí cầu kia chạm vào nhau thế nhưng giống như một cái tát đánh tới bông vải toàn bộ đều tiêu thất. Ngươi, mẫn bá thiên một mặt giật mình nhìn tà dịch hắn không thể tưởng được một kích của chính mình thế nhưng. Thế nhưng lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề chính là. Võ công của uất trì tà dịch lại thăng. Có qua có lại mới tọa lòng nhau mẫn bá thiên ngươi cũng ăn một cái tát của ta đi. Đầu tiên uất trì tà dịch vung ra một trường, đối với tử vụ báo đánh qua, sau đó tay trái bỗng nhiên vươn ra chân khí vừa đến màu đỏ nhạt đột nhiên thoát ra đối với mẫn bá thiên thẳng tắp bay qua. Màu đỏ nhạt, tà dịch thế nhưng tu luyện ra chân khí màu đỏ nhạt. Nhãn thần mẫn bá thiên tối sầm lại, vừa mới hắn đã biết võ công của uất trì tà dịch so với với chính mình cao hơn, lúc này một trường đi qua, hắn không dám có chút khinh thị, vận khởi toàn bộ chân khí quanh thân tạo thành một cái lồng bảo hộ. Chân khí màu đỏ nhạt kia liền giống như một phen cơ bằng kim loại, lồng bảo hộ chỉ cản được nó một chút, sau đó thẳng tắp xuyên qua, rơi xuống trước ngực mẫn bá thiên. Hô, mẫn bá thiên lui lại phía sau vài bước thân mình lảo đảo vài cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Miệng bỗng nhiên trào ra một cỗ tư vị mặn mặn, hắn dùng lực nuốt xuống, hắn sẽ không ở trước mặt địch nhân chính mình tỏ ra yếu thế. Ngao. Tử vụ báo cũng bị một quyền kia của ốc trì tà dịch đánh té ngã trên mặt đất, hắn dẫy rộ suy nghĩ muốn đứng lên, đi đến bên người chủ nhân. Mẫn bá thiên còn muốn đánh sao? Xem có chút mẫn bá thiên chật vật tà dịch thản nhiên cười, vốn là dung mạo tuyệt sắc, lúc này thoạt nhìn càng là khuynh thành tuyệt diễm. Hắn tươi cười anh tuấn tiêu sái, nhưng mẫn bá thiên chỉ cảm thấy thật chói mắt. Hừ mẫn bá thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ tới cùng uất trì tà dịch đánh, nhưng không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại thua thê thảm như thế. ai, ngươi vẫn là tiếp tục hào hào tu luyện đi. uất trì tà dịch vỗ vỗ bả vai mẫn bá thiên, hắn xoay người rời đi. mẫn bá thiên chán ghét đưa tay phủi phủi địa phương vừa bị uất trì tà dịch vỗ, nhìn cây bóng lưng cao ngạo kia trong lòng càng là không cam lòng. uất trì tà dịch ngươi hiện tại đến cùng là đang ở cấp bậc nào? Hắn cảm giác được thực lực của bọn họ không sai biệt lắm, vì sao? Khi giao thủ lại cách xa lớn như vậy, hắn không tin lại càng không cam tâm. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Quất trì tà dịch quay đầu cười thật đáng đánh đòn, ngươi cũng có thể nhanh chóng đuổi theo ta so với ta lợi hại hơn tự nhiên liền biết công phu của ta. Không tính khiêu chiến, hắn cũng chưa dùng sủng vật đâu. Bất quá quất trì tà dịch có chút nghĩ. Đây là ma thú sơn mạch hình nhi cùng hoan hoan đều ở đây Hắn hẳn nên đi tìm xem mẫu nữ hai người ở đâu a Tuy rằng cửa vào bất đồng nhưng ma thú sơn mạch cũng là tương thông Sư vương, chủ nhân, sư vương nhanh chóng đáp ứng Thời điểm vừa mới đánh nhau hắn rất muốn ra ngoài chơi ngoạn a Nhưng chủ nhân không nói chuyện hắn tự nhiên không dám tùy tiện xuất ra ngươi nhớ thê từ sao? Tà dịch cười hì hì hỏi, sư vương đỏ mặt lên chợt hiểu được ý tứ của chủ nhân Chủ nhân rất gian trá, rõ ràng là hắn nhớ thê từ của mình thế nhưng lại hỏi hắn. Bất quá, hắn cũng rất muốn gặp sư hậu, bọn họ luôn luôn đều là ở cùng nhau, cũng chưa từng tách ra lâu như vậy. Chủ nhân, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Trường 311, muốn cướp đồ vật của nàng. Sư vương vừa nói xong, ta dịch tán dương cười. Ta không cảm giác được hình nhi ở đâu, bất quá ngươi cùng sư hậu hẳn là có thể cảm ứng được đi. Này là sự thật chúng nó là ma thú tự nhiên cảm ứng linh mẫn mẫn hơn một ít. Đương nhiên, chủ nhân tìm được các nàng rồi có muốn hay không lại tìm hoan hoan. Tiểu nha đầu kia nó cũng thật thích Nga. Người một nhà bọn họ đều tốt lắm, thật không sai. Tuy rằng chúng nó là ma thú cấp 10, làm sủng vật cho người ta có chút đáng tiếc nhưng nó lại chưa bao giờ hối hận qua. Như vậy cũng tốt ma thú sơn mạch tuy rằng là ảo hóa ra, nhưng nói không chừng có thể tìm được chút gì đó tốt cũng không nhất định ngươi cùng sư hầu cũng phải nhanh chóng tiến giai mới được. chủ nhân cảm ơn ngươi. sư vương cảm kích nói xong, ta dịch sơ sơ đầu của hắn cười nói: ngươi cho là ta chỉ là vì muốn các ngươi tiến giai à? các ngươi tiến giai, ta cùng hình nhi cũng có thể được nhờ mà. ai bảo bọn họ cùng nhau khế ước đây? nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại a. phía trước có ma thú. Đồng phương ngữ hình các nàng nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh một chút sau đó tiếp tục chạy đi, đi không đến một ngày thời gian, rốt cục nhìn được hai cái sói lớn. Sói này là đôi màu lục sắc thuộc loại tam dai ma thú. Tam dai ma thú đánh tốt lắm, mọi người vội vàng xuất ra vũ khí, tám người vây công hai con sói, tốc độ kia tuyệt đối là nhanh. Rất nhanh đem chúng nó giết chết thạch lan cậy mở đầu của chúng nó, phát hiện có hai ma hạch tam dai. vận khí không sai thế nhưng đều có ma hạch. Thạch Lan vui vẻ nói xong, ma thú này chẳng phải đều có ma hạch có rất nhiều thời điểm ngươi giết được rất nhiều ma thú, nhưng nếu vận khí không tốt một cái ma hạch cũng không được đến. Vận khí của các nàng cũng xem như cực kỳ không sai tuy rằng này ma thú này cấp bậc không cao nhưng. Tốt xấu cũng là lần đầu tiên liền đã có thu hoạch ca. Sói là một loại sẽ không cô lập hành động chúng ta phải cẩn thận một chút nhìn xem phụ cận này có hay không còn có sói khác. Thạch Lan nói, Đông Phương ngữ hình bọn họ vội vàng gật đầu. Nếu lại gặp được đàn sói giống như lúc gặp đàn xà, các nàng thật muốn chết a. Tám người chia làm hai tổ cẩn thận xem xét. Bất quá các nàng cách nhau cũng không phải rất xa. Như vậy nếu là có tình huống đặc thù xuất hiện cũng có thể chiếu cố cho nhau. A, bên kia có bốn đầu. Mộ Vân bỗng nhiên nhìn đến bốn đầu sói ở cách đó không xa kích động nói đông phương ngữ hình cùng thạch lan vội vàng đi qua quả nhiên nhìn đến cách đó không xa có bốn đầu sói. Bất quá bọn họ tựa hồ đang nhìn cái gì vậy thậm chí cũng chưa phát hiện các nàng. Bên kia không biết là có tình huống gì ta đi qua nhìn xem. Tốt nhất đem bọn họ dẫn đi lại. vạn nhất bên kia nhiều sói các nàng tám người chỉ sợ sẽ không địch lại. Mọi người nghĩ như vậy trong đó thạch lan võ công cao nhất nàng vội vàng cẩn thận đi qua quả nhiên bốn đầu sói kia phát hiện ra nàng đầu chúng nó vừa chuyển bốn con cùng nhau chạy tới bước chân kia so với hai đầu sói vừa nãy lợi hại hơn không ít đây là tứ giai đông phương ngữ hình xem tốc độ liền đã cảm giác được cấp bậc của chúng nó ân chúng ta hai người cùng nhau nhanh chóng giải quyết nó hiện tại cũng không phải là thời điểm ham chiến các nàng còn muốn chạy nhanh đi thu thập nhiều ma hạch ân hào Phụ cận này chính là địa bàn của bầy sói, các nàng cũng không dám dẫn ra quá nhiều, cứ như vậy giải rác đánh 2 ngày thế nhưng thu thập được 50 cái ma hạch. Này trong đó thấp nhất là tam giai cao nhất ngũ giai không thể không nói thu hoạch tương đối phong phú. Trường 312, có xấu hổ hay không? Vậy trong đó thấp nhất là tam giai cao nhất ngũ giai không thể không nói thu hoạch tương đối phong phú. Tất cả mọi người thật cao hứng, nhưng mà ngay lúc các nàng đánh miệng hai người khách không mời mà đến lại từ trong rừng tới. Ai nha, đông phương ngữ hình trái lại ngươi chơi đùa rất dễ chịu nha. Mẫn văn văn mang theo những người trong tổ của nàng đến, dọc theo đường đi nàng thấy qua sói chết biết thu hoài của đông phương ngữ hình hình như không tệ. So với ngươi làm sao hơn được mẫn văn văn, lục nhãn tỷ xà kia cảm giác như thế nào nhỉ? Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi thậm chí có năng lực như vậy còn có thể khống chế chúng nó. Tuy rằng đó chỉ là tạm thời, nhưng khống chế âm luật vẫn là một kỹ năng rất không sai. Không biết mẫn văn văn học với ai, nếu có thì giờ rảnh rỗi học đến kỹ năng này, hình như không tồi. Người đông phương ngữ hình, ngươi cho là ngươi đã vô địch sao? Ngày nào đó, đối với mẫn văn văn mà nói đúng là kết cục sỉ nhục trắng trợn Nàng dẫn lục nhãn thì xà đến, nhưng đông phương ngữ hình lại khiến chúng tấn công nàng. May mắn nàng phản ứng nhanh một chút chỉ bị con rắn kia cắn một phát vào cánh tay, nếu không thương tổn đến trên mặt chẳng phải nàng đã. Hủy dung sao? Mà tiện nhân đông phương ngữ hình này cũng dám ở đây nói đến chuyện hôm đó. Ta cũng không kiêu ngạo như vậy mẫn văn văn, ta chỉ không rõ ta cũng không làm gì đắc tội ngươi, ngươi cần gì phải hạ sát thủ đối với ta chứ. Thời gian qua đông phương ngữ hình nàng đúng là cũng không chủ động xâm phạm ai. Mẫn văn văn này có phần khinh người quá đáng, không đắc tội ta sao. Tốt tảng quất trì ta dịch cho ta chúng ta chính là bằng hữu. Mẫn Văn Văn cười quyến rũ, nụ cười kia khiến Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy thật ghê tởm. Trên đời này, tại sao có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy? Dĩ nhiên khiến người ta nhường ra lão công, ai này, hiện tại hình như vẫn là ban ngày mà Mẫn Văn Văn, tại sao bây giờ ngươi đã bắt đầu mơ mộng? Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, bất đắc dĩ nói: "Không biết xấu hổ." Thạch Lan khinh thường nhổ nước bọt, Mẫn Văn Văn này, da mặt cũng thật dày. Mất mặt Mộ vân tức giận nói, vài người còn lại tuy rằng chưa nói, nhưng vẻ mặt cũng là khinh thường. Không biết xấu hổ cái gì, ai trên đời này, vẫn đều là nhược nhục cường thực Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi không có bản lĩnh bảo vệ cho nam nhân của chính mình, cũng đừng tùy tiện nói người khác. Mẫn văn văn cười không quan trọng, lời này không đáng cười, lại khiến Đông Phương Ngữ Hinh không nhịn được nở nụ cười. Nam nhân của ta coi trọng ngươi sao? Mẫn văn văn, hình như đôi mắt hắn cũng không nhìn ngươi một chút. Nghĩ đến ngày đó mẫn văn văn quyến rũ tà dịch nhưng tà dịch lăng thì không nhìn nàng một chút trong lòng đông phương ngữ hình liền ngầm thích. Người đông phương ngữ hình, người cũng đã biết ma thú sơn mạch này có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Mẫn văn văn tức giận thiếu chút nữa nói không ra lời có điều nàng đã kịp phản ứng rất nhanh cười lạnh nói. Không phải ngươi vừa thu hoạch không tệ sao, vừa vặn chúng ta còn không cầm tới bao nhiêu ma hạch không bằng đem của ngươi cho ta đi. Cường đạo thổ phỉ. Mọi người không nhịn được nôn mắng có điều ma thú sơn mạch này, ma hạch thật sự có thể cướp đoạt. Ngươi muốn à, cũng không phải là không được như thế phải xem bản lĩnh của ngươi. Lúc này mẫn văn văn đến, mục đích vốn vì ma hạch của các nàng, điều này cũng không sao cả. Khiêu khích hay không khiêu khích đông phương ngữ hình cũng không sợ hãi, tám đói với tám chưa chắc nàng đúng là bên bị thua kia. Mà lời của nàng vừa nói ra, người của hai bên đồng thời chuyển động. Trường 313, suýt chút nữa bị thương Mà lời của nàng vừa nói ra, người của hai bên đồng thời chuyển động Vậy trong đám đông phương ngữ hình này võ công của Thạch Lan cao nhất Bên kia là Mẫn Văn Văn, hai người các nàng tất nhiên đấu một mình Mà đối thủ của đông phương ngữ hình cũng là một cao thủ tu vi kia So với nàng đều cao hơn Thạch Lan bổn tiểu thư cũng luôn thấy ngươi không vừa mắt, vừa vặn Hôm nay giải quyết ngươi cho xong việc Thấy Thạch Lan đối với mình, Mẫn Văn Văn vô cùng hưng phấn Tuy rằng nàng rất muốn giáo huấn đông phương ngữ hình, nhưng mỗi lần thạch lan đều phá hỏng chuyện tốt của nàng, trước hết xử lý nữ nhân vướng bận này cũng giống nhau. Nàng thổi cái huyết xáo với không chung, ngay sau đó chợt nghe thấy âm thanh soàn xoạt một con rắn lớn toàn thân màu xanh biếc bò đến. Con rắn này vừa ra, đám người đông phương ngữ hình đã biết thảo nào mẫn văn văn có thể khống chế lục nhãn tỷ xà này, hóa ra ma thú của nàng dĩ nhiên là rắn. Rắn lục dài mãn cấp hoặc đây không phải là rắn, là chăn. Còn rắn kia hiện thân đến một lát thân mình lại đột nhiên lớn lên vài lần chính trực thành một con cự mãng. Thạch lan biến sắc mẫn văn văn này tại sao sủng vật của nàng lại lợi hại như vậy? Võ công của các nàng vốn sắp xỉ nhưng nàng không có sủng vật làm được việc quá thấp không muốn cao cũng không thích hợp. Võ công của nàng hiện nay nhiều nhất cũng chỉ thu phục một con ngũ giai mà còn quá sức nàng cảm giác ma thú như vậy có tác dụng không nhiều lắm với bản thân cho nên vẫn không có. Thạch Lan, đừng nói ta khi dễ ngươi ma thú của ngươi đâu. Cũng làm ra đây đi. Nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Lan đột nhiên biến sắc mẫn văn văn lại cao hứng, nàng đắc ý hỏi. Đánh là được tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Mẫn văn văn nói vừa vặn đâm trúng chỗ đau của nàng, sắc mặt Thạch Lan không vui nói. Lúc này, Đông phương ngữ hình cũng nhìn sang, nàng muốn đổi lại với Thạch Lan, nhưng nàng biết Thạch Lan nhất định sẽ không đồng ý. Mà ngay lúc này, nữ nhân đánh với nàng bỗng nhiên ra tay, tốc độ của nàng rất nhanh, chiêu đầu tiên, đã đánh thẳng chỗ yếu của nàng. Đó là trưởng phong đánh úp về phía mặt nàng, đông phương ngữ hình khinh thường câu miệng một chút trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một quả cầu lửa, đã bắt đầu đánh về phía nữ nhân kia. Trưởng phong vốn lập tức rơi xuống ngay trên mặt của nàng, chẳng những nàng không né tránh còn trực tiếp ra tay. Quả cầu lửa kia uy lực cực lớn, nếu nàng ta kiên trì một giây, có thể đánh tới đông phương ngữ hình. Nhưng nếu nàng kiên trì quả cầu lửa đó sẽ rơi xuống trên người của nàng, nhiệt độ kia sẽ trực tiếp làm bỏng nàng. So sánh xuống dưới, nàng chỉ có thể rút bàn tay về, vội vàng phòng ngự lên, thân mình trợt lóe, né tránh công kích của quả cầu lửa biến thái kia. Có điều, nữ nhân này cũng cực kỳ thông minh, tại lúc nàng ta né tránh, lại tiện tay quang ra đến mời thanh phi đao, bịt kín tất cả chỗ lui về né tránh của đông phương ngữ hình. Hơn 10 thanh đủ để dễ dàng phủ kín tất cả phương hướng ánh mắt của đông phương ngữ hình lạnh lùng, nữ nhân này thật sự là ngoan độc. Nàng vừa sắp thu khí phòng ngự trên người lại bỗng nhiên hiện ra một vòng ánh sáng tầng tầng lớp lớp màu đỏ thẫm. Lấy cách phi đao bắn tới trên vòng sáng, vậy mà trực tiếp bắn trở về. Là sư hậu, cảm ơn ngươi, đông phương ngữ hình cảm kích nói, sư hậu dịu dàng cười. Không có gì chủ nhân, Thạch Lan không phải đối thủ của Mẫn Văn Văn, ngươi nhanh chóng xử lý người này, qua giúp đỡ đi. Đồng phương ngữ hình vội vàng gật đầu, nếu nữ nhân này độc ác như vậy, vậy nàng cũng không cần phải khách khí. Hai mắt nàng nhíu lại, hai tay biến hóa khôn lường sinh ra một quả cầu lửa cực lớn, sau đó, giống như kiều bổ dư hấu, một quả biến thành hai quả, bốn tám, mười sáu quả. Trường 314, ai cắn chết ai, mười sáu cái hỏa cầu, đồng thời đánh về phía nữ nhân kia vẻ mặt nữ nhân kia hoảng sợ nhìn hỏa cầu tràn đầy trời đất đang bay tới. lúc này nàng không trốn tránh được chỉ có thể dùng chân khí chống cự. a, bỗng nhiên một tiếng kêu đau vang lên. đông phương ngữ hình vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy thạch lan đã bị mẫn văn văn đánh tới trên đất trên cánh tay của nàng máu tươi đầm đìa, mà lục mãng kia lại kêu ngạo ngẩng đầu, ngoài miệng còn có vết máu chảy ra. Khóe miệng Thạch Lan có máu, hiển nhiên vừa rồi đã bị Mẫn Văn Văn đánh trúng, mà miệng vết thương trên cánh tay, lại là kiệt tác của lục máng. Ha ha, Thạch Lan, chịu chết đi. Thấy Thạch Lan đã ngã sấp xuống, Mẫn Văn Văn chẳng những không dừng tay, ngược lại lại đánh qua, mắt thấy một quyền kia sẽ hạ xuống, Đông phương ngữ hình muốn đuổi qua, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Bây giờ Thạch Lan, bản thân bị trọng thương, căn bản trốn không thoát công kích của Mẫn Văn Văn. Mà nàng cũng không sang kịp sư hậu cứu nàng trong hoàng sợ đông phương ngữ hình sốt ruột hô to mà sư hậu nhưng là ma thú thập giai mãn cấp a võ công của nó ngay cả tà dịch cũng chưa chắc đã đánh thắng được sư hậu vừa nghe không dám chậm trễ vèo một tiếng liền chạy đi ra ngoài lông đôi sù xì vung lên chẳng những cản trở mẫn văn văn tiến công thậm chí nàng không thể không lui ra phía sau vài bước giống Sư hầu hét lớn một tiếng, chân trước bỗng nhiên vươn ra, đối với mẫn văn văn cách đó không xa đánh ra một trường, một cỗ lực đạo cường đại bay qua, mẫn văn văn bị bắt buộc né tránh. Nhưng mà tốc độ của nàng vẫn chậm một chút, lực đạo kia đánh lên y phục của nàng, y phục hoàn mỹ sạch sẽ, nhất thời bị cường bạo kéo xuống một khối. Tiểu lục cắn chết con sư tử chết tiệt này đi. Bị người xé rách y phục mẫn văn văn giận dữ. Nga kỳ thật không phải người, mà là sư tử xé rách y phục của nàng. Nàng hô to muốn lục mãng của nàng hỗ trợ, nhưng mà... Nàng hô hai tiếng, lục mãng kia nửa điểm cũng không dám động. Mẫn văn văn không thể tin được quay đầu, đã thấy ma thú bảo bối của nàng, lúc này cúi đầu cụp mắt chỗ nào còn có uy phong như vừa rồi. Ma thú, ma thú của nàng, luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này thế nhưng nó lại biết vâng lời như thế. Như vậy kết quả cũng chỉ có một cái. Đó là ma thú của đông phương ngữ hình, lợi hại hơn so với nàng, ma thú này là... Nàng vội vàng thả ra thần thức muốn dò xét đẳng cấp của ma thú này, sư hậu lại hét lớn một tiếng, mẫn văn văn chấn động lui về phía sau một bước, miệng mặn mặn vậy mà phun ra một búng máu. Ma thú thật bá đạo nguy áp thật là lợi hại. Sư hậu, đem giết con rắn chết tiệt này cho ta ta muốn mật rắn. Đồng phương ngữ hình thở phì phì nói, nữ nhân cùng nàng đối chiến đã bị hỏa cầu đánh trúng, y phục và tóc đều bị đốt một nửa, nàng vội vàng đi đến bên người Thạch Lan, nâng nàng ấy dậy, đưa cho nàng ấy một đan dược chữa thương. Vâng, chủ nhân, đạt được phân phó, sư hậu hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi tới, đáng thương lục mãng xà, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, lại vẫn bị sư hậu bắt lấy như cũ. Phách Móng vuốt của sư hậu vừa nhấc, lục mãng xà đã bị đánh trên mặt đất lăn vài vòng, vừa mới dừng lại, móng vuốt của sư hậu khẽ hút nó lại bị nắm trở về, sau đó lại đá đi ra, bắt trở về. Lúc này sư hậu không còn bộ dáng cao nhã trong dĩ vãng, nó giống như là một đứa nhỏ bướng bỉnh mà lục mãng xà đáng thương kia chính là đồ chơi của nó. Loài rắn và loài mãng xà vốn chính là loài bò sát bọn chúng lăn qua lăn lại cũng không có gì kỳ quái, nhưng điều kiện tiên quyết là không phải phương pháp lăn lộn như vậy. Lăn lộn hơn 10 vòng như thế, lục mãng kia đều muốn ói ra. Trường 315, giết nàng. Phương pháp chơi đùa như thế, đáng thương tiểu lục mãng căn bản không chịu nổi, bên này nó đã choáng váng đầu óc rồi, thế nhưng sư hậu vẫn không có ý tư muốn dừng lại. Đáng thương lục mãng, nó vốn cao ngạo nên khinh thường cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ nếu như không xin tha, thì số phận của nó cũng chỉ có bị đùa chết mà thôi. Muốn chạy trốn đi, nó cũng không phải là đối thủ của sư tử này, đây là ma thú thập giai mãn cấp A. Đó đại biểu cái gì, vương giả rừng rậm, nó không dám ở bên người chúng ra vẻ đâu. Không cần, không cần đùa ta, ta đầu hàng. Sư hậu cũng không có thể nói, lục mãng cũng sẽ không. Nhưng giữa ma thú có thể trao đổi, mà sư hậu cùng đông phương ngữ hình cũng có thể trao đổi. Cho nên, lúc sư hậu nói lục mãng đầu hàng, đông phương ngữ hình cười lạnh nói. Đầu hàng cái gì? ta muốn mật rắn, đây là muốn sư hậu giết nó mà. lục mãng sợ tới mức run run một chút, nhưng nó vẫn như cũ không dám phản kháng. hình nhi, nghe đông phương ngữ hình muốn giết lục mãng này, ánh mắt thạch lan vừa động, nàng luôn luôn cũng chưa có sủng vật thích hợp. nếu như lục mãng này theo nàng, như thế nào thạch lan tỷ? hình nhi cho rằng thạch lan lại không thoải mái, vội vàng hỏi. ta không sao. Chỉ là ta cũng không có ma thú, lục mãng này tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng cấp bậc của nó, hình nhi, nếu không. Bắt nó cho ta đi. Muốn thuần phục một con sủng vật không dễ dàng, nếu như nàng có sủng vật này, như vậy võ công của nàng cũng có thể tiến thêm một bước. thạch Lan tỉ thích nó. Đồng phương ngữ hình lại nhìn lục mãng liếc mắt một cái quả thực lục mãng này không tệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng tìm sư hậu của mình so sánh. Thế nhưng khế ước cùng sư hậu đó là duyên phận dựa vào năng lực của nàng cùng tà dịch một người cũng không thuần phục được bọn chúng thập giai ma thú đó là một cái tồn tại cao nhất được hai mắt của thạch lan sáng rỡ đông phương ngữ hình gật gật đầu cười nói sư hậu ngươi hỏi một chút nó có đồng ý đổi chủ nhân khác không thấy mấy người đông phương ngữ hình không nhìn chính mình như thế thậm chí muốn cướp đi ma thú của mình mẫn văn văn tức giận muốn giết người Chẳng qua, bây giờ lục mãng đã không có lực công kích mà sủng vật của đông phương ngữ hình bá đạo như vậy, nàng biết chính mình không phải đối thủ của các nàng. Vừa rồi nàng hơi bị thương một chút, nếu như lúc này đông phương ngữ hình tấn công mình, đừng nói là thắng, cho dù là lục mãng cũng có khả năng bị nàng ấy lấy đi. 36 kế chạy là thượng sách, lúc này mẫn văn văn, đã bất chấp dọa người hay không dọa người, nàng cũng không muốn chính mình tổn thất quá nhiều. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng có thể tìm người hỗ trợ. Nghĩ vậy, bỗng nhiên nàng huyết sáo một tiếng, lục mãng kia vừa nghe thân mình vội vàng vung lên, vậy mà biến mất không thấy. Mà mẫn văn văn, lại thi triển công lực lớn nhất ra chạy trốn. Nàng chạy rất nhanh, đông phương ngữ hình cũng nhanh chóng đuổi theo, giọng nói lạnh lùng. Còn muốn chạy, thật sự là đáng tiếc, thiếu chút nữa liền đem lục mãng kia bắt tới tay. đông phương ngữ hình cảm thấy đáng tiếc, nhưng sư hầu cũng không thèm để ý cười. Muốn chạy trốn từ trong tay ta nó cũng có bổn sự này. Đông phương ngữ hình không hiểu mà sư hậu cũng gào to một tiếng. tất cả mọi người không rõ sư hậu vì sao sẽ kêu như vậy, nhưng ngay tại lúc bọn họ ngây ngốc nhìn sư hậu, lục mãng lại chật vật lăn ra. chủ nhân giết nàng, ma thú là không thể tùy ý phản bội chủ nhân trừ phi chủ nhân chết hoặc là gần chết. lúc này lục mãng đã bị sư hậu lôi ra tối thiểu Đông phương ngữ hình phải làm mẫn văn văn trọng thương mới có thể làm cho lục mãng cùng nàng giải trừ khế ước. Trường 316, lọt vào mê trận. Quy tắc này, Đông Phương Ngữ Hình cũng biết. Cho nên, nàng không dùng bất kỳ chiêu thức vô dụng nào trực tiếp ngưng tụ thành một hỏa cầu rất lớn đánh về phía Mẫn Văn Văn. Mẫn Văn Văn né tránh không được mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng vẫn bị hỏa cầu phá tan, đánh tới trên người Mẫn Văn Văn. Nàng lảo đảo vài bước phía sau nàng, vừa vặn là một vách núi đen, sau đó ở trong mắt kinh ngạc của Đông Phương Ngữ Hình, nàng rơi xuống vách núi đen. Đồng phương ngữ hình nhanh chóng đi qua, lại phát hiện vách núi đen kia rất sâu. Chủ nhân có thể, đồng phương ngữ hình đang do dự muốn hay không đi xuống nhìn xem, sư hậu lại bỗng nhiên nói. Mẫn văn văn kia, không chết cũng bị thương nặng, mà ma thú sơn mạch này, nàng phải làm không xong. Đồng phương ngữ hình cũng không đi xuống, chạy nhanh đến bên người thạch lan, vui vẻ nói. Thạch lan tỷ mau chóng khế ước cùng lục mãng đi. Mẫn văn văn đã chết người mà nàng ta mang đến tự nhiên không dám ham chiến, các nàng vội vàng chạy chối chết. tốc độ kia, so với cái gì cũng nhanh hơn. Thạch Lan nghe nói có thể khế ước cũng thật cao hứng, nàng vội vàng cắt cổ tay, máu đỏ tươi rơi xuống trong miệng lục mãng. Một vòng ánh sáng xanh bao quanh hai người các nàng, vài người còn lại đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Thạch Lan. Nếu như các nàng cũng có sủng vật như vậy, thật là tốt biết bao a. Mọi người đừng có gấp nếu như về sau gặp được thích hợp ta sẽ giúp các ngươi thuần phục. Nhìn ra trong mắt các nàng hâm mộ đông phương ngữ hình nhàn nhạt nói, mọi người vừa nghe đều thật vui vẻ. Mà kệ về sau có gặp được con thú thích hợp hay không, có những lời này của đông phương ngữ hình các nàng cũng rất vui vẻ. Hình nhi, vừa rồi sư hậu làm thế nào khiến cho lục mãng hiện thân đi ra Lục mãng vốn đã ẩn nấp rồi, nhưng nó đột nhiên đi ra các nàng đều rất hiếu kỳ. Ha ha. Ta cũng hỏi qua, sư hậu chỉ nói với lục mãng, ngươi có thể chạy trốn, nhưng tốt nhất về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu như bị ta nhìn thấy, ta sẽ lột da của ngươi ra uống cạn máu của ngươi, móc mật của ngươi ra, sau đó hủy linh thức của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Mọi người xấu hổ, sủng vật này, sao lại cũng mạnh mẽ giống như chủ nhân vậy, có phải có chút quá độc ác hay không? Cuối cùng các nàng cũng biết vì sao lục mãng đi ra, nó no tu luyện cho tới bây giờ ít nhất cũng gần ngàn năm, nếu như vì một người, hồn phi phách tán, nó cũng không phải ngốc tử tự nhiên sẽ không làm loại việc ngốc này. sủng vật của ngươi thật châu, lúc này đây chịu thiệt lớn nhất là mẫn văn văn, chẳng những bị mất sủng vật thậm chí bị thương, nếu nàng không chết đoán chừng sẽ hối hận mà chết. Thạch Lan cùng lục mãng khế ước xong, nhưng kém một chút mới thăng cấp. Bây giờ nàng là khí tiên cấp 4, bình thường bước vào cảnh giới khí tiên, muốn thăng cấp là rất khó Nhưng mà nàng thấy cũng đủ tuy rằng không có tiến giai nhưng công lực cũng tăng lên không ít Các nàng nghỉ ngơi nửa ngày tiếp tục chạy đi Sư hậu vẫn bị đông phương ngữ hình che giấu như cũ, để lộ thực lực của mình quá sớm tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt Vừa đi vừa tìm ma thú như thế, giết thu thập ma hạch thời gian trôi qua cũng mau, mấy người hi hi ha ha ha Bởi vì bọn họ thu hoạch không tệ cũng không lo lắng sẽ bị đào thải Hình nhi nơi này không đúng Đi thêm một ngày thế nhưng các nàng cảm thấy cảnh vật chung quanh càng ngày càng quen thuộc Giống như vừa mới đi qua Đây là mê trận Trong lòng đông phương ngữ hình có chút nghi hoặc nhưng Trường 317 hung hăng trà đạp Này tựa hồ chính là mê trận các nàng thế nhưng bất chi bất giác tiến vào mê trận Bất quá mê trận này là thế nào mà có Do tự nhiên, hay là do người thiết kế? Đáng tiếc giờ phút này không có căn cứ để xác định phương hướng, đông phương ngữ hình các nàng thử dùng phương pháp phi hành, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy cửa ra. Lục mãng, người có biết làm thế nào để ra ngoài được không? Mãng loại là loài bò sát chứng nó đối với phương hướng, có cảm giác đặc thù. Chủ nhân, đây không phải là mê trận tự nhiên ta cũng không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Lục Mãng bất đắc dĩ nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng thầm nghĩ không tốt, nàng vội vàng cùng sư hậu trao đổi. Bất quá sư hậu cũng giống như Lục Mãng, nói mê trận này không phải tự nhiên hình thành mà là có người cố ý làm ra. Học viện Tinh Anh quả nhiên là địa phương ngọa hồ tàng long a, không nghĩ tới ở đây lại có cao thủ như vậy. Thậm chí ngay cả ma thú cũng không có biện pháp ra ngoài, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng quan sát hoàn cảnh xung quanh, bốn phía đều là diệp lục, sau đó chấn định nói. Đi bên này, Thạch Lan bọn họ vội vàng đuổi theo chính là đi hết nửa canh giờ trời cũng đã tối các nàng vẫn không thể đi ra ngoài. Sư phụ cũng không dạy qua cách phá trận cho nàng, đối với tình huống như thế này, nàng cũng không có biện pháp. Hòa cầu mở đường, chiếu sáng con đường phía trước chính là các nàng tìm không thấy đường ra thể lực cũng đã tiêu hao rất lớn. Trước nghỉ ngơi một lát đi. Thạch Lan bất an nói xong, mọi người đều gật đầu, ngồi xuống nghỉ tạm một lát, sau đó tiếp tục tìm đường ra. Chính là thời điểm sáng sớm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận sương mù. Sương mù rất lớn, bốn phía đều là một mảnh sương mù. Sương mù này có chút cổ quái, chúng ta không nên đi một mình, nên tựa vào cùng nhau, phòng ngừa bị lạc đông phương ngữ hình bất an nói xong, chính là thời điểm bình thường, nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại thế nhưng không có lấy một người mở miệng. Nàng cuống quyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa mới còn cùng chính mình ở chung với nhau, lúc này lại không còn một cái bóng. Không thấy các nàng, điều này sao có thể. Bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi. thạch Lan, Mộ Vân, Tần Cầm, Mẫn Hiểu Oánh, đông phương ngữ hình hô tên một đám, nhưng không một người đáp ứng. Hồ mấy lần nàng mới ý thức được các nàng thật là đã lạc nhau. Này, không có khả năng, làm sao có thể, hiện tại các nàng đã lạc nhau, nàng cũng không có khả năng không đi chỉ đứng đây tìm bọn họ, vì thế nàng liền cẩn thận đi về phía trước. Đi tới đi lui thế nhưng lại đi đến một đại sảnh màu đỏ thẫm Ai nha, thật sự là đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, một nữ nhân ăn mặc theo kiểu đã có chồng che cười nhỏ. Cái gì gọi là hoa tươi cắm bãi phân châu a Đại công tử cũng là người tuấn tú lịch sự mà. Hừ, một cái mà ốm, nói không chừng đến lúc đó liền chết đẹp cái nỗi gì. Đáng thương kinh thành đệ nhất Mỹ nữ a Mọi người nghị luận sôi nổi, mà vào lúc này, một cái lão giả đi tới, ho khan một tiếng. Sau đó một cái lão giả khác hô, giờ lành đã đến, bái đường. Chính là tuy rằng hắn nói bái đường, nhưng lại chỉ nhìn thấy mỗi tân nương một thân hồng y mà tân lang thì không thấy đâu. Sau đó, một tiểu nha đầu mặc hồng y tiến vào trong lòng ôm một con rùa tiếp theo tân nương cùng rùa bái đường Này, đồng phương ngữ hình sừng sốt hình ảnh này như thế nào lại quen thuộc như vậy Nàng thậm chí nhìn thấy gió thổi qua thổi bay khăn hỉ, lộ ra gương mặt của tân nương tử, đó là chính mình Sau đó là xài phòng, một tên khất cái bị đẩy tiến vào, nàng bị khất cái ngăn chặn hung hăng bị hắn trà đạp một đêm Trường 318, chiến đấu đến chết Đây là tình cảnh lúc nàng vừa mới xuyên không đến. Lại về sau, đậu thượng thư mang theo đông phương tướng quân đến, bọn họ đang nói chính mình thế nào không biết xấu hổ. Thật sự là khinh người quá đáng. Đông phương ngữ hình nổi giận bạo phát. Nàng bỗng nhiên tụ khởi chân khí, đối với bọn họ đánh qua. đậu thượng thư cùng đông phương trình võ công không kém, hoa cầu của đông phương ngữ hình thế nhưng chỉ cùng bọn họ đánh ngang tay. Nàng để sư hậu đi ra hỗ trợ, nhưng đầu thượng thư cùng đông phương trình thế nhưng cũng có sủng vật thập giai Nàng liều mạng cùng bọn họ đánh, đấu chính mình cũng không biết bị đánh bao nhiêu, bị thương bao nhiêu nhưng. Nàng không cam lòng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, nàng tiếp tục đánh, cho dù là chỉ còn một hơi, cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Đó là một hồi liều chết chiến đấu. Kia kết quả chiến đấu chỉ có hai, hoặc là đả bại bọn họ, hoặc là đông phương ngữ hình chết. Chấm đông phương ngữ hình điên rồi, triệt để điên rồi. Nàng hai mắt đỏ bừng, trực tiếp xiết đỏ cả mắt rồi. Đây là một loại trận pháp, là mê hồn trận người ở trong trận, sẽ nhìn thấy người bản thân mình không thích hoặc là sự tình bản thân không mong muốn nghĩ lại nhất. Thạch lan các nàng ở bên ngoài trận, nhìn thấy đông phương ngữ hình điên cuồng, các nàng muốn đi vào đem nàng lôi ra. Nàng không biết đây là trận pháp gì, nàng nhìn thấy chính là đông phương ngữ hình điên cuồng vận công, hòa cầu một đám đều triệu hồi, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ mệt chết. Nàng không biết đông phương ngữ hình đang đánh với ai Nhưng nàng lại nhìn ra nàng không bình thường Thạch lan hướng về trong trận pháp xông vào Chính là còn chưa tới chỗ đông phương ngữ hình Lại bị một cỗ cường đại lực đạo đánh văng ra Này, nàng không tin Lại vận công đối với phương hướng đông phương ngữ hình đánh qua Nhưng kết quả Vẫn như cũ giống nhau Chân khí bị bắn trở về Nếu không phải nàng trốn nhanh Nói không chừng nàng đã trực tiếp bị chân khí của chính mình đả thương Hình nhi, dừng lại Người vào không được chân khí không qua được Thạch Lan chỉ có thể lớn tiếng hô, muốn nhắc nhở Đông Phương Ngữ Hinh. Còn lại vài người cũng nhìn thấy tình huống không đúng, các nàng cũng hô. Đông Phương Ngữ Hinh không cần đánh, đó là ảo giác ảo giác. Hình nhi, dừng tay. Các nàng hoảng sợ la lên trong trận Đông Phương Ngữ Hinh nghe không được nàng vẫn như cũ đánh, dùng hết toàn lực đánh. Không được, làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy thật không ổn. Thạch Lan hồ một hồi, nhưng Đông phương ngữ hình nghe không thấy, nàng sốt ruột đi tới đi lui, lại không có biện pháp. Đây là một loại trận pháp cùng chủ nhân thiết kế có liên quan. Thạch Lan tỷ vừa mới công lực của ngươi bị văng ra, nếu là... Nếu là chúng ta cùng nhau, cùng nhau nỗ lực người nói có phải hay không? Tần cầm bất an đề nghị nói, mọi người không biết biện pháp này như thế nào, nhưng lúc này thật là không biện pháp khác. Nếu là đông phương ngữ hình còn không đi ra, nàng thật có khả năng sẽ mệt chết ở trong trận pháp. Vài người liếc nhau, đều đồng ý biện pháp này. Các nàng từng người tản ra cùng lúc dùng công lực lớn nhất cùng nhau đối với bên kia đánh qua. Oanh, một tiếng nổ tất cả mọi người lui về phía sau vài bước. Sau đó công lực vừa mới bắn ra bỗng nhiên bắn ngược lại đối với các nàng đánh qua. Vài người cuống quyết lui ra phía sau, này. Trận pháp có chút kỳ quái. Có thể là do chúng ta phân ra. Nếu không chúng ta cùng nhau, đứng thành một đường thẳng thử xem. Nếu là như vậy, địa phương công kích cũng chỉ một nơi kia lực đạo cũng liền lớn hơn một ít. Trường 319, Cực phẩm Mỹ Nam. bảy người vội vàng đứng lên, Thạch Lan ở phía trước dẫn đầu cùng nhau phát công. Chính là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lực đạo các nàng vừa mới đánh tới bên kia thì lại có một cỗ lực đạo lớn hơn đánh úp trở lại. Vừa mới các nàng là phân ra, công kích kia cũng không qua lợi hại. Nhưng lúc này, lực đạo của bảy người kia, tuy rằng các nàng cực lực trốn tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng bảy người thế nhưng toàn bộ té ngã trên mặt đất. Thạch Lan lau vết máu trên khóe miệng, biện pháp này căn bản không thể dùng được. Cho tới bây giờ các nàng không có biện pháp gì. Mà Đông Phương ngữ hình, vẫn như cũ một mình đánh. Thạch Lan mặt thay đổi, nàng hận chính mình bất lực. Chờ mắt nhìn tìm muội tốt nhất của chính mình tự tìm chết mà bản thân lại không có biện pháp. Vài người đều suy sụp nhưng các nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp. Các nàng vốn là đi cùng nhau, Đông Phương Ngữ Hình cũng cùng các nàng ở chung một chỗ, nhưng trận pháp này lại chỉ nhắm vào một mình Đông Phương Ngữ Hình. Tình huống này, không khó làm cho người ta nghĩ đến cái gì. Là, mẫn văn văn, không có khả năng, nàng đã bị thương, không có khả năng có bổn sự này. Mà người đối với Đông Phương Ngữ Hình có địa ký lớn nhất, trừ bỏ mẫn văn văn, cũng chỉ có nàng. Hình nhi. Một tiếng kêu sợ hãi, làm mọi người nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người hắc y nam tử tuấn Mỹ vô song, như một trận gió bay tới. Cùng đến với hắn, là một chân khí màu đỏ nhạt kết thành hình cầu hướng về phía đông phương ngữ hình bên kia. Chính là, hình cầu kia vẫn như cũ không có phá vỡ trận pháp. ầm vang một tiếng bắn ngược trở về. Nam tử thân mình mạnh mẽ né tránh hình cầu kia hướng về phía sau hắn bay đi, sau đó nổ mạnh. Theo tiếng nổ mạnh kịch liệt kia cả một phiến rừng cây bị oanh tạc. Nam tử này công phu thật cao. Thạch Lan nhìn không được tán thưởng tần cầm mộ vân các nàng càng là trong mắt tỏa ra bong bóng màu đỏ. Nam nhân này là ai? Hảo tuấn Mỹ thân Pháp thật khá. Nam nhân nhìn đón đánh không được thân mình đột nhiên rơi xuống đất hai mắt si ngốc nhìn đông phương ngữ hình cách đó không xa. ngươi là Thạch Lan chưa thấy qua tà dịch nàng tự nhiên không biết hắn là ai. Bất quá nhìn hắn quan tâm đông phương ngữ Hinh như vậy, chớ không phải hắn chính là Tên đầu sỏ gây nên chuyện đông phương ngữ Hinh bị làm hại chứ Lại nói tà dịch cùng sư vương khơi thông tốt lắm, hắn tính toán tìm được đông phương ngữ Hinh sau đó lại đi tìm hoan hoan toàn gia sẽ hội họ ở cùng nhau Cũng không nghĩ đến, nhanh đuổi chậm đuổi tìm nàng, không ngờ lúc tìm thấy lại nhìn đến một màn như vậy Quất trì tà dịch tướng công của hình nhi Xem các nàng một đám lộ ra dáng vẻ lo lắng, Tà Dịch biết các nàng đối với Đông Phương Ngữ hình không ác ý, thái độ không thể nói rõ là khẩn thiết, nhưng cũng không phải là vô tình. "A, ngươi chính là uất trì Tà Dịch cha." Mộ Vân kinh ngạc nói xong, tựa hồ không tin nam nhân trước mắt này chính là thiên tài trong truyền thuyết kia. "Nguyên lai là ngươi làm hại huynh nhi bị người khi dễ." Tần Cầm không vui nhìn Tà Dịch, tựa hồ hắn có rất nhiều tội đại gian đại ác vậy. Trách không được lại có nhiều nữ nhân như vậy đối với hình nhi bất mãn, nguyên lai quả nhiên là cái hồng nhan họa thủy. Mẫn hiểu ánh như có chút đam chiêu nói xong, xem ra tìm nam nhân không thể tìm người quá mỹ quá yêu tú, bằng không khẳng định là sẽ rất phiền phức. Đối với các nàng nói chuyện tà dịch không vui nhăn nhú mày nhưng không có phản bác. trưởng thành tuấn Mỹ cũng không phải là lỗi của hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách. Cha mẹ của hắn, tự nhiên, những lời này hắn không có khả năng nói ra, rất không có tiêu chuẩn. Sao lại thế này? Hình nhi làm sao có thể bị nhốt ở đây? Trường 320 khó có thể phá giải. Hắn bình tĩnh hỏi tuy rằng lúc này hắn thật vội nhưng... Sốt ruột cũng vô dụng trước tiên cứu người ra mới là vương đạo. Là như vậy quất trì tà dịch chúng ta. Thạch Lan nói tóm tắt một lần những việc các nàng gặp phải trong mấy ngày nay, bao gồm chuyện các nàng cùng đi, lại chỉ có đông phương ngữ hình bị nhốt. Lúc ấy khi chúng ta sắp tới ma thú sơn mạch mẫn văn văn cùng uất trì nhu y đều nói hình nhi phải cẩn thận một chút mẫn văn văn đã bị hình nhi đánh sống chết không rõ chúng ta nghi ngờ có phải nhu y giờ trò quỷ hay không. Mộ vân suy đoán nói đúng rồi nhu y hình như là người của thiên thương đảo mà uất trì tà dịch huynh cũng là người của thiên thương đảo vậy trận pháp này uất trì tà dịch là thiếu chủ của thiên thương đảo có lẽ hắn có biện pháp gì cũng không biết chừng. Chuyện này. Tà dịch trầm tư thiên thương đảo, dưới đảo chủ địa vị cao nhất có tứ đại trưởng lão, mà bên trên tứ đại trưởng lão còn có bốn cổ trưởng lão. Người gọi là cổ trưởng lão, bọn họ đã không hỏi chuyện đời, nhưng khi trên đảo trải qua chuyện lớn đến sinh tử tồn vong, bọn họ mới xuất hiện. Trong tứ đại trưởng lão tam trưởng lão biết một ít trận pháp nhưng trận pháp của lão chỉ truyền huyết mạch sụt thịt mà ngay cả hắn và đảo chủ cũng chưa học qua. Cho nên, hắn tuy rằng tư chất tự nhiên nổi bật nhưng cũng không hiểu trận pháp. Nhưng trận pháp này đúng là mê hồn trận. Mê hồn trận vốn có rất nhiều loại mà đông phương ngữ hình đứng giữa là một loại lợi hại nhất trong số đó. Đó chính là trận pháp cao cấp có thể mê hoặc tâm trí của con người. Mà trận pháp tiêu hao công lực cũng rất nhiều. Nhu y là chất nữ của tam trưởng lão nàng biết cũng không kỳ lạ. Nhưng muốn khống chế trận pháp này công lực của một mình nàng chỉ sợ không đủ. Quất trì tà dịch không phải là huynh cũng không biết chứ. Nhìn sắc mặt của tà dịch càng ngưng trọng thêm, vài người đều có phần thất vọng rồi Mê hồn trận này ta thật là sẽ không phá vỡ Tà dịch hít một hơi, nhưng hắn cũng sẽ không để cho đông phương ngữ hình chờ chết ở bên trong Thể lực của hình nhi đã gần cạn kiệt nhất định không chống đỡ được bao lâu thời gian a vậy hình nhi, mũi thạch lan chua sót lệ cuồn cuộn trong mắt tà dịch thấy nàng đối với hình nhi thật sự không tệ Cảm tình này không giống như là giả, vội hỏi Tuy rằng ta không phá được trận pháp này, nhưng muốn phá trận cũng không nhất định cần biết phá trận như thế nào chỉ cần chúng ta tìm được chỗ nhu y ẩn thân, giết nàng, hoặc là đồng bọn cùng với nàng đồng thời khống chế trận pháp công lực bọn họ không tốt tất nhiên trận pháp có khả năng phá vỡ. Giết người bố trí trận pháp, trên mặt mọi người vui vẻ, nhưng trong nháy mắt lại lập tức thay đổi. ma thú sơn mạch này lớn như vậy, làm sao đi tìm người kia đây? Chuyện này không khác mò kim đáy bể, hoàn toàn không có khả năng tìm được nhanh chóng. Nhìn ra băn khoăn của các nàng Tà Dịch vội hỏi Các ngươi ở đây bảo vệ Hinh Nhi Ta đi tìm nhóm của nàng ta có điều các ngươi nhất định phải nhớ rõ Nếu trận pháp phá vỡ cho dù Hinh Nhi ngất đi Cũng nhất thiết đừng truyền vận công lực cho nàng Tà Dịch dặn tuy rằng mọi người nghi hoặc nhưng Hắn là tướng công của Đông Phương Ngữ Hinh Các nàng cũng biết hắn sẽ không hại Đông Phương Ngữ Hinh Thấy các nàng đều hiểu rồi Tà Dịch lại quay đầu liếc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái Hình nhi, nàng nhất định phải chịu đựng ta sẽ cứu nàng. Bất kể như thế nào ta thề tuyệt đối sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Thiếu chủ thiên thương đảo, muốn tìm một người dân của thiên thương đảo cũng không phải rất phiền phức. Bỗng nhiên hắn lấy ra một cái hòm màu đen từ trong tay áo, mở ra. Trường 321 thiếu chủ thật ác độc. Một con sâu nhỏ màu đen ngẩng đầu, giọng tà dịch lạnh lùng nói. Ta muốn tìm hốt trì nhu y. Sâu nhỏ kia bỗng nhiên vòng vo xung quanh hòm vài vòng, đầu hướng tới một bên, bất động. Mọi người lại kinh ngạc sâu này, không ngờ thật sự là thú vị. Có điều các nàng chưa nghe nói qua, có lẽ đây là vũ khí bí mật của thiên thương đào. Sâu này thật sự là vũ khí bí mật của thiên thương đào chuyên môn tìm người tại lúc chúng sinh ra, sẽ thừa nhận hơi thở của một số người dân thiên thương đào truyền lại. Mà người bị chúng nhớ kỹ thông thường sẽ không quá nhiều, cũng hai mươi mấy người mà thôi. Nhu y, vận mệnh xác định vốn là thê tử của Uất trì tà dịch cho nên khí tức của nàng cũng bị nhớ kỹ. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, nếu Nhu y biết vì vậy mà bị tà dịch tìm được đoán chừng nàng sẽ trực tiếp buồn bực mà chết. Đây là thứ chuyên dùng tìm người thiên thương đảo, chẳng qua dự tính ban đầu là dùng khi sợ người gặp phải bất chắc mất tích gì đó. Mà loại sâu, số lần sử dụng có hạn thông thường ba lần sẽ chết đi. Sâu nhỏ chỉ ra phương hướng cơ bản, ta dịch không dám chậm trễ chút nào, hắn biết mình chậm tìm ra đông phương ngữ Hinh một lát nguy hiểm của nàng liền nhiều một phần. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía phương hướng kia Thạch Lan trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Võ công của huynh ấy thật mạnh không biết đến cảnh giới gì. Thạch Lan ngơ ngác nói tần cầm thở dài. Chẳng trách nhiều người nhìn đông phương ngữ Hinh không vừa mắt như thế, có một nam nhân như vậy, đúng là họa thủy. Nam nhân này là họa thủy, nhưng nữ nhân bình thường ai dám muốn. Các ngươi nói, nếu thật sự nhu y làm, nàng sẽ như thế nào? Mọi người lắc đầu âm thầm thở dài trong lòng, đoán chừng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho nàng. Võ công của tà dịch rất cao, bay lên cũng rất nhanh chóng, sâu kia vẫn chỉ dẫn phương hướng, cho nên muốn tìm người cũng không khó. Nhu y sợ gần quá sẽ có người quấy nhiễu nàng, cho nên nàng chọn chỗ rất xa, tà dịch ước chừng tìm kiếm gần nửa canh giờ, mới tìm được nữ nhân đó. Đằng sau thân thể của nàng, có bảy nữ nhân ngồi xuống cùng nhau, hắn chỉ biết nhu y tự mình hoàn toàn không thể khống chế lâu như vậy. Quất chỉ nhu y, tà dịch lạnh lùng nói tuy rằng nhu y vận công nhưng. Nàng lại có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng có phần khó tin tà dịch không đi vào cùng một cái cửa vào với các nàng. Vậy muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn tối đen trong lòng nhu y thầm nghĩ không ổn. Thiếu chủ. Nàng cũng không thu lại kỹ năng, ngược lại gia tăng cường độ chân khí Võ công của tà dịch vốn đã cao hơn so với nàng, điều này sao thoát được ánh mắt của hắn Sắc mặt hắn tối sầm lại, bỗng nhiên ra tay, chân khí to lớn đánh úp về phía những người đằng sau nhu y Võ công của bảy người kia không bằng nhu y, hơn nữa toàn bộ công lực đều đang trợ giúp nhu y Tất nhiên cũng không có cách nào khác thu hồi công lực chống cự Lần này đánh tới, mọi người đồng loạt hộc máu mồm, siêu vẹo lào đảo ngã xuống đất Thiếu chủ ngài, nếu là mới vừa nãy nhu y còn chưa xác định tà dịch có gặp qua đông phương ngữ hình hay không, vậy hiện tại nàng đã rõ ràng. Bên kia đông phương ngữ hình đã chống đỡ không được bao lâu, nàng không cam lòng liền buông tha nàng ta như vậy. Nếu là một trọi một nàng chưa chắc đánh không lại đông phương ngữ hình. Nhưng chuyện này nói cũng không chắc có lẽ nàng sẽ không may thua trận. Nhưng bây giờ, còn thiếu một chút lúc này bảy người cũng đã bị thương thu lại công lực uy lực của trận pháp giảm đi thật lớn. Xin lỗi PDNT, xin lỗi mọi người nay thiên lại muộn à. Trường 322, độc ác như vậy. Như vậy nhất định sẽ không trụ được bao lâu, nói không chừng Đông Phương Ngữ Hinh sẽ khôi phục thần trí Không được nàng không thể buông tha. Đây là địch nhân lớn nhất của nàng, nếu như Đông Phương Ngữ Hinh chết vậy Uất Trì Tà Dịch sẽ thuộc về nàng. Nàng sẽ là nữ nhân của Uất Trì Tà Dịch sẽ trở thành thê tử của hắn. Chờ tà dịch thành đào chủ, nàng liền trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên thương đào. Nghĩ vậy, ánh mắt nhu y bỗng nhiên lạnh lùng, nàng âm thầm vận khí, khóe miệng hơi hơi giật giật. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên mở miệng, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Phương hướng máu kia, tạo thành một cái vòng tròn kim sắc. Tà dịch trong lòng căng thẳng, chết tiệt nhu y này thế nhưng còn chưa hết hy vọng. Nàng là cháu gái của tam trưởng lão, hắn không nghĩ muốn đổi tận giết tuyệt nàng. Lúc này nếu nàng buông tay, hắn có thể không động tới nàng. Nhưng hôm nay, đây là tâm khẩu chi huyết, dùng trận người, nếu lúc khí lực không đủ, hoặc là gặp phải cao thủ lợi hại có thể dụng máu từ trái tim để tăng thêm uy lực cho trận pháp. Nhưng, loại phương pháp này, rất tổn hại thân thể, nàng phun ra máu này, võ công của nàng ít nhất sẽ phải giảm xuống ba thành. Hơn nữa, muốn hào hảo điều dưỡng, nhanh nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có khả năng khôi phục lại. Nhù y này không muốn sống nữa sao? Tà dịch biết tác dụng của tâm khẩu chi huyết tự nhiên hắn liền không có khả năng để nàng rơi vào vòng tròn kim sắc kia. Tay hắn bỗng nhiên tạo thành hình trào trực tiếp đem máu kia cấp hút lại. Thả nàng, tà dịch lạnh lùng nói xong, nhù y nhìn biện pháp này không được muốn nàng buông tay tuyệt đối không có khả năng. Không tha, xem ra nàng vẫn cố chấp không chịu thua tay lại tà dịch cười lạnh nói. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, một cái chân khí màu đỏ nhạt hình cầu thẳng tắp đánh tới trên người nhu y. Nhu y vì khống chế trận pháp, đã tiêu hao rất nhiều công lực hơn nữa vừa mới nàng còn dùng máu của mình, vậy hiện tại làm sao có thể ngăn cản được công kích của tà dịch. Thân thể của nàng cùng hình cầu chạm vào nhau, người thẳng tắp bị bay ra vài chục bước. bùm một tiếng té ngã trên mặt đất. Ngươi! Nàng bị thương không nhẹ, nàng biết tà dịch không có khả năng thương hại nàng Nàng thật tin tưởng, cho nên vừa mới nàng không có sợ hãi Chính lạc hiện thực thật tàn khốc Vì sao, ngươi vì cái nữ nhân kia cũng dám đánh ta Nàng không thể tin được nhìn tà dịch trong mắt tràn đầy thương tâm, nước mắt Ngươi cũng dám tổn hại nàng, muốn mệnh của nàng Ta vì sao không thể đánh ngươi Tà dịch lạnh khốc nói Xem ở phân thượng của tam trưởng lão ta sẽ không muốn mạng của ngươi, nhưng hắn nhìn nhu y thấp giọng nói, người dám tổn hại nàng như vậy, vậy để cho nàng nói xử trí ngươi đi. sư vương, đem nàng mang theo. lời hắn nói vừa, một cái hồng ma sư từ bỗng nhiên hiện thân, nó cao ngạo đi đến bên người nhu y, nhưng không có lập tức mang nàng đi. đuôi nó đối với nhu y đào qua, nhu y thân mình tựa như viên cầu lăn lên, lăn hết một vòng ước chừng phải lăn tới ba mươi mấy vòng mới dừng lại. ô. Oh, Thân mình rốt cục không lăn được nữa, lục phủ ngũ tạng của nhu y sớm đã lệch khỏi vị trí, nàng quỳ dạp trên mặt đất hung hăng ói ra, xem nàng phun ra không sai biệt lắm, sư vương mới chậm gì gì đi qua, há mồm ngậm lấy y phục của nàng, nhanh chóng đuổi theo đuổi tà dịch. Mà ở thời điểm nhu y bị thương, mê hồn trận cũng đã được giải. Bốn phía xương trắng tản ra, đông phương ngữ hình rốt cục dừng lại, không loạn đánh nữa. Bất quá thân mình nàng đã cực độ hư thoát, mềm yếu té ngã trên mặt đất giống y như đã chết. Trường 323, nụ hôn say lòng người. Thạch Lan vội vàng chạy tới thân thủ thử thử chóp mũi của nàng, chính là nàng chỉ ngất đi thôi, nhưng... hô hấp lại rất yếu cơ hồ như có như không. Như vậy không được Thạch Lan tỷ chúng ta cho nàng một chút chân khí đi. Chưa bao giờ gặp qua có người có thể lực bị cạn kiệt như thế tần cầm bất an nói. Thạch Lan có chút do dự, nàng khó xử nói, nhưng quất trì tà dịch nói không cần a Trận pháp đã được phá chiếu theo võ công của nam nhân kia, hẳn là rất nhanh có thể trở về. Mọi người vô cùng dối giắm, sợ hãi đông phương ngữ hình xảy ra chuyện. Các nàng là tỉ muội tuy rằng ở chung không lâu, nhưng cũng đã cùng nhau cộng chung hoạn nạn cũng có cảm tình. Thời điểm mọi người đang dối giắm, ta dịch suốt cục cũng trở về. Hắn đẩy mọi người ra, một phen ôm lấy đông phương ngữ hình, nàng quả nhiên hôn mê. Thân thủ thử thử mạch đập của nàng, chân khí trong cơ thể đã khô cạn. Nàng không có việc gì chứ. thạch Lan lo lắng hỏi, tà dịch gật gật đầu, vội vàng nói. Chạy nhanh đi tìm cái sơn động. Đúng lúc này, sư vương cũng chạy trở về, trong miệng nó còn đang ngậm một nữ nhân, cả người đầy máu, dị thường chật vật. Các nàng cơ hồ nhận không ra nữ tử này là ai. Kia hiện tại, sư vương, người tới tìm đi. Người là ma thú, đối với nơi này, trời sinh mẫn cảm. Đây là sự thật, ma thú lấy sơn động làm địa phương tu luyện, nên chúng nó sẽ tìm được địa phương tốt nhất. Sư vương vẫn như cú miệng ngậm nhu y, đồng thời nó cũng dẫn đầu chạy đi. Nhìn thấy nó quay lại, sư hầu cũng vội vàng hiện ra thân hình. Một đôi hồng mau sư tử. Mọi người ngạc nhiên, đông phương ngữ hình cùng nam nhân của nàng, sủng vật dĩ nhiên là một đôi. Này cũng lưu hành tình lữ sủng vật sao. Mọi người có chút hâm mộ cũng có chút cảm xúc ngồn ngang. Hai cái sư tử ở phía trước vô cùng thân thiết chạy chúng nó biết tình huống của đông phương ngữ hình không tốt nên chúng nó liền tìm cái sơn động gần nhất. Tà Dịch ôm Đông Phương Ngữ Hinh đi vào, đặt nàng xuống, thấp giọng nói: "Hinh nhi, Đông Phương Ngữ Hinh thân mình tuy rằng cực kỳ hư thoát, nhưng nàng vẫn như cũ có cảm giác." Nghe được thanh âm của Tà Dịch, nàng suy yếu mở mắt ra, muốn nói cái gì, nhưng trong miệng lại không phát ra thanh âm. "Ta biết nàng thật suy yếu, nhưng" hình nhi chân khí của nàng đã khô kiệt lúc này cũng là thời điểm tốt nhất để tiến giai nàng cho ta đại hoàn đan ta còn chưa có dùng không cần cự tuyệt chờ nàng khôi phục ta muốn nàng đưa lại cho ta hai khỏa có thể chứ cái mũi đông phương ngữ hình có chút ế ẩm nàng không thể tưởng được ta dịch sẽ tìm được nàng thậm chí thiếu nàng đại hoàn đan vô cùng chân quý hắn thế nhưng mắt cũng không chấp đưa cho chính mình Không khí lực gật đầu, nàng lại hé miệng, tà dịch từ trong nhẫn chữ vật giới lấy ra đại hoàn đan ôn nhu phóng tới trong miệng đông phương ngữ hình. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hôn nàng, thật sâu, cũng là ôn nhu. Trong động có chút ẩm ướt, có chút chật hẹp, có một đôi nam nữ tuyệt mỹ ôm ấp lẫn nhau, cúi đầu hôn nhau. Mọi người ngơ ngác nhìn, không có cảm giác trái với luân thường đạo rức ngược lại, đó là một bức tranh thật đẹp khuôn mặt nam nhân anh tuấn dung nhan nữ tử ôn nhu các nàng thậm chí đều quên cả hô hấp cứ như vậy ngơ ngác nhìn không biết qua bao lâu đại hoàn đan kia đông phương ngữ hình đã nuốt xuống tà dịch mới buông ra thân mình mềm mại của nàng thản nhiên nói nàng hảo hảo nắm chắc cơ hội này hình như ta chờ nàng cơ hội như vậy cũng không nhiều thông thường cũng không có người sẽ nguyện ý đem chân khí của chính mình dùng đến khô kiệt Hắn đỡ đông phương ngữ hình ngồi xếp bằng, bởi vì đại hoàn đan đã nuốt vào bụng nên thân mình nàng bắt đầu nóng lên. Trường 324, mị lực không nhỏ. Sư hậu, tà dịch quay đầu, nhìn hai đầu sư tử cách đó không xa ở cùng nhau chúng cũng đã lâu không gặp mặt nhau. Hai cái sư tử luôn luôn ở cùng nhau tách ra lâu như vậy chúng nó đều có chút thưởng nghiệm đối phương. Chúng nó là một đôi ở cùng nhau rất nhiều năm. Nghe được tiếng tà dịch gọi, sư hậu có chút không tha, nàng ở trên mặt sư vương cọ cọ một cái xong mới đứng dậy chạy nhanh đi qua Ngươi cùng nàng khế ước, nên ngươi hẳn là hiểu rõ tình huống của nàng nhất Sư hậu, ngươi liền giúp nàng đi Tà dịch thanh âm có chút hương vị khẩn cầu, sư hậu gật gật đầu, vội vàng vèo một tiếng tiêu thất Tà dịch cùng đông phương ngữ hình tuy rằng là vợ chồng, nhưng tâm ý của bọn họ không đến mức như đông phương ngữ hình cùng với sư hậu Song phương khế ước cơ hồ là tâm ý tương thông Lúc này, hắn tuy rằng rất muốn giúp đỡ đông phương ngữ, nhưng Hắn không được, hắn không có năng lực này Sư vương, tà dịch nhìn về phía sư vương, sư vương vội vàng ngẩng đầu lên đi qua Người có thể cảm giác được ý tứ của sư hậu, vậy ngươi hào hào nghe một chút Nếu là cần ta hỗ trợ, nhất định phải nói với ta Bởi vì chúng nó không có thể nói chuyện, nhưng chúng nó có thể nghe hiểu lời người nói chuyện Nhưng chúng nó lại nói không nên lời Tà dịch cùng đông phương ngữ hình cũng chỉ có thể cùng với ma thú chính mình khế ước trao đổi mà thôi. Ân, chủ nhân ta biết. Tà dịch phân phó xong, hắn nhìn về phía thạch lan các nàng cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi mấy ngày này đối với hình nhi chiếu cố, hình nhi tạm thời cần bế quan, thời gian nàng xuất quan ta cũng nói không chính xác được hiện tại các ngươi có thể chính mình lựa chọn, muốn lưu lại cùng chúng ta cũng có thể ta không biết các ngươi đã thu thập được bao nhiêu ma hạch nếu là không nhiều lắm các ngươi có thể đi ra ngoài tiếp tục thu thập. Vài người đối với nhau nhìn thoáng qua Thạch Lan cười nói. Ta lưu lại cùng Hinh Nhi. Hiện tại Hinh Nhi đã là Tam Giai tuy rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để nàng tiến giai Nhưng từ Tam Giai lên Tứ Giai cũng không có dễ dàng như vậy. Vạn nhất có cần nàng có thể giúp nàng. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Tần Cầm cũng tỏ vẻ không đi. Ta cũng không đi. Ta không đi. Ta dịch không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng một đám đều lựa chọn lưu lại. Tốt lắm các ngươi có thể tại đây ngồi xuống điều chỉnh một chút đi. Ta dịch thản nhiên cười, nữ nhân của hắn sức quyến rũ không nhỏ a thế nhưng nhiều người như vậy vì nàng thậm chí không sợ bị đào thải. Chính là các nàng đối với hình nhi như vậy, hắn làm sao có thể để các nàng bị đào thải đây? Cho nên hắn sẽ giúp bọn họ. Ai? Ta xem ta cũng bị đào thải rồi a. Hoan hoan ôm nhạc nhạc chậm gì gì đi tới. Vô tình này chính là kẻ lừa đảo a. Hắn nói hắn biết chỗ nào nhiều ma thú nhưng ma thú đâu? liền chỉ có vài cái chim nhỏ. Nếu chim nhỏ kia biết hoan hoan hình dung chúng nó như vậy, chúng nó có khả năng sẽ trực tiếp bị tức giận mà chết. Chúng nó ngốc ưng, không phải chim nhỏ a. Hoan hoan cũng không có thu hoạch gì cho nên quyết định cùng bọn họ tách ra, bé chỉ cần hơi động não một chút liền thật dễ dàng bỏ rơi bọn họ. Đi tới đi lui, hoan hoan bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Tiểu hòa cầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu hòa cầu thật nóng vội hơn nữa hình như là thật hưng phấn. Hoan hoan là sư vương cùng sư hậu. Ta cảm giác được bọn họ ngay ở tại phụ cận. Sư vương cùng sư hậu, thủ hộ tiểu hòa cầu rất nhiều năm, nó có thể cảm giác được cũng không có gì là khó. Cái gì, chúng nó ở phụ cận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hoan hoan lập tức sáng lên, sư vương ở đây kia thuyết minh cái gì. Ai nha, phụ thân cùng nương của bé, bọn họ khẳng định ở đây à. Trường 325, tiểu nha đầu không thuần khiết. Hai cái sư từ kia là cùng phụ thân cùng nương của bé ký khế ước vậy chúng nó không có khả năng một mình hành động. Đi, mang ta đi tìm chúng nó. Tiểu hoan hoan kích động tiểu hòa cầu vui vẻ gật gật đầu, nó trực tiếp hiện thân, sôi nổi, đi thật khoan khoái. Đi được hơn một canh giờ tiểu hòa cầu bỗng nhiên bất động. Tiểu hòa cầu, ngươi thế nào lại không đi tiếp? Hoan hoan ôm tiểu mau mau, hỏi. Ta hoan hoan, bọn họ hẳn là ở đây. Hoan hoan ngẩng đầu trước mắt bé là một cái sơn động. Phụ thân cùng nương ở tại đây, đầu nhỏ cấp tốc truyền động, sơn động a. Hoan Hoan do dự, phụ thân cùng nương hảo lãng mạn a, bọn họ tại đây làm cái gì? Chớ không phải là, ai nha, bọn họ thế nào lại gấp như vậy a, đây là đang giúp bé chế tạo tiểu đệ đệ sao? Tiểu Hoan Hoan của chúng ta tư tưởng thật không thuần khiết. Ở lúc bé còn đang ở do dự xem có nên vào hay không thì bên trong tà dịch đã cảm thấy bên ngoài có người, hắn vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy một tiểu nha đầu ôm một cái màu trắng gì đó, mà phía trước còn có tiểu hòa cầu. Tà dịch im lặng, này không phải là bảo bối nữ nhi của hắn sao? Bé thế nào tìm được đến đây? Hắn vốn là tính toán tìm được hình nhi sau đó hắn và nàng nhau đi tìm hoan hoan. Hắn giang hai tay cánh tay, tiểu nha đầu vui vẻ chạy tới, nhảy lên trên người hắn, hừng phấn nói. Phụ thân, người đang giúp ta tạo đệ đệ sao? Một câu nói này, một câu vô cùng bình thường, nhưng lại đem tà dịch trong ngoài đều bị xét đánh. Nữ nhi nhà hắn, thế nào lại không giống với người thường vậy? Tiểu nha đầu con không cảm giác con rất thành thục hay sao? Tà dịch bi phẫn nghĩ, nhưng cũng không có giải thích. Đem tiểu hòa cầu thu hồi lại. Đem tiểu hòa cầu ủy khuất giấu đi, bé không phải gặp không nhận ra được những người đó, vì sao không thể thường xuyên lộ diện đây? Nương của con đang luyện công, chúng ta vào đi thôi. Ôm tiểu nha đầu đi vào, thạch lan các nàng đều mở mắt ra, liền nhìn thấy tiểu nha đầu vô cùng đáng yêu, khiến các nàng tâm đều đã ngứa, muốn tiến lên ôm ôm hoan hoan. Lúc này, hoan hoan đã vào trong ma thú sơn mạch 10 ngày, bé đã không trải đầu 10 ngày, lúc trước đông phương ngữ hình giúp bé buộc bím tóc, lúc này đã có chút rối loạn. con chính là nữ nhi của hình Nhi A, thật đáng yêu tên con là gì? Thạch Lan thân thiết nói xong, tiểu hài từ là mẫn cảm nhất, ai đối với bé tốt bé thật dễ dàng liền nhận xuất ra. Con gọi hoan hoan, hoan hoan a, lại đây a Azi giúp con chảy đầu. Đứa nhỏ này, một mình ở trong ma thú sơn mạch khẳng định sẽ không chảy đầu, Thạch Lan có chút đau lòng. Tốt gì gì con tích mẫu thân giúp con thắt bím, người biết làm sao. Tiểu Nha đầu này cực kỳ thích kiểu tóc này, cơ bản cũng không có đổi. A Azi không có làm qua, bất quá có thể thử một chút. Tà dịch là sẽ không làm loại tóc này, hoan hoan từ hắn trong lòng hắn đi xuống cao hứng chạy đến bên người Thạch Lan. Thạch Lan từ trong nhẫn chữ vật giới lấy ra lực thật nghiêm cần giúp hoan hoan chạy đầu. Tà dịch thản nhiên cười, nữ nhi của hắn cho tới bây giờ cũng không có mất bình tĩnh nha. Hoan hoan nhàn rỗi, bé liền nhìn đông phương ngữ hình, bỗng nhiên nhíu mày. Hoan hoan, tiểu hòa cầu bỗng nhiên kêu bé, bé không hiểu hỏi. Như thế nào? Mẫu thân người tiến giai như vậy rất chậm, muốn hấp thu dược lực của đại hoàn đan cần rất thời gian rất dài, có cần ta hỗ trợ không? Hoan hoan sử dụng thần thức cùng tiểu hòa cầu trao đổi. Vậy ngươi đi thôi, nhớ kỹ đừng làm cho bọn họ nhìn thấy. Tiểu hòa cầu cao hứng đáp ứng, nó ẩn thân hình một chút lúc sau trên người đông phương ngữ hình, bỗng nhiên nhiều hơn lửa đỏ thẫm vậy quanh. Trường 326, Hủy Dung. a đây là, mộ vân nhìn thấy trước liền bất an hỏi. Hình nhi là luyện đan sư, đây là hỏa trên người nàng. Tà dịch nhìn hoan hoan liếc mắt một cái tuy rằng bọn họ nhìn không thấy, nhưng hắn lại giành mạch này không phải là dị hỏa của đông phương ngữ hình mà là tiểu hỏa cầu. Nghe tà dịch nói như vậy, mọi người cũng không hoài nghi, bất quá độ ấm trong động lại cao lên không ít. Lần đông phương ngữ hình bế quan này, dùng tới hai ngày thời gian, thời điểm nàng mở mắt ra tà dịch liền kinh hỉ hỏi. Thành công, đông phương ngữ hình cười gật gật đầu. Không thể thưởng được tuy rằng nàng bị người thiết kế, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng đây là nhân họa đắc phúc đông phương ngữ hình cũng nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy hoan hoan đã ở đây, nàng liền đối với bé vẫy tay tiểu nha đầu vui vẻ vội vàng chạy tới chui vào trong lòng đông phương ngữ hình, giống như con mèo nhỏ cọ cọ nàng. Tiểu nha đầu con thế nào lại tìm được đến đây? Tà dịch đem chuyện của hoan hoan nói một lần, thuận tiện hắn cũng nói luôn. Là nàng thiết trí mê hồn trận hình nhi ta cũng không xử trí nàng, nàng xem xử lý như thế nào đi. Đồng phương ngữ hình quay đầu, khóe miệng hung hăng kéo lên, không xử trí, nàng không biết nên định nghĩa thế nào. Ở trong động chỗ sâu nhất một nữ tử nhất trật vật đang nằm trên mặt đất y phục trên người bẩn đến nhìn không ra nhan sắc. Nếu không phải biết đây là uất trì nhu y, nàng thật không dám tin tưởng đây là cái nữ nhân tự tin cao ngạo kia. Mẫu thân, là nàng làm hại người A. Tiểu hoan hoan hai mắt hơi lạnh tiểu nha đầu này là người có cửu oán tất báo a. Ân, nữ nhân như vậy thật sự là ngoan độc. Tiểu hoan hoan oán hận nói xong, lời này tất cả mọi người đều gật đầu, hoan hoan tiếp tục nói. Vậy để con cùng nàng chơi đùa đi. Đông phương ngữ hình im lặng, hoan hoan thế nhưng muốn tự mình động thủ. Nàng kỳ thật không đồng ý hoan hoan ra tay. Bởi vì hoan hoan còn nhỏ, nàng không nghĩ để bé tiếp xúc với bạo lực. Nhìn thấy đông phương ngữ hình tựa hồ không đồng ý, hoan hoan vội vàng nói. Nương, người xem con ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, con sẽ không động vào nàng, lại càng sẽ không yếu hại mệnh của nàng con chỉ để cho nhạc nhạc giáo huấn nàng một chút mà thôi. Hắc hắc nữ nhân này tuy rằng đáng chết nhưng nàng là người của thiên thương đảo con làm sao có thể để phụ thân khó xử được đây. Để nhạc nhạc ra tay. Ở trong trí nhớ của đông phương ngữ hình cùng tả dịch nhạc nhạc chính là có nhiều chút kiến thức ngoài ra cũng không bản sự thực tế gì. Hai người cũng yên tâm liền gật đầu đồng ý đề nghị của hoan hoan, bất quá. Thấy hai người không ngăn trở hoan hoan ôm nhạc nhạc thật hưng phấn nói. Nhạc nhạc hảo hảo ngoạn a nhớ đừng làm cho nàng chết lưu lại người sống. Lời này thực không giống như là lời tiểu hài tử nên nói a Nhưng biết bản sự của nhạc nhạc đông phương ngữ hình bọn họ cũng không để ý, bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết chính mình sai lầm rồi. Nhạc nhạc nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, vèo một tiếng từ trong lòng hoan hoan nhảy xuống, sau đó vài bước nhảy đến bên người nhu y trực tiếp vươn tiểu móng vuốt đối với khuôn mặt của nhu y, loát loát loát vài cái. Đáng thương nhu y, nguyên bản là một gương mặt xinh đẹp lúc này. Mọi người không đành lòng quay đầu đi chỗ khác các nàng đều là nữ nhân tự nhiên hiểu được khuôn mặt đối với các nàng có ý nghĩa gì. Liền ở bên trái khuôn mặt hạ 4 năm cái móng vuốt, bên phải khuôn mặt cũng hạ 4 năm cái, nơi nào bị móng vuốt nhỏ của nhạc nhạc vuốt phải, nơi đó liền máu chảy đầm đìa. Bởi vì đau đớn, làm nhu y có chút thanh tỉnh, nàng cảm thấy trên mặt nóng rát thân thủ liền sơ qua. Đây là, trường 327, tranh công. Không thể tin được nàng buông tay, lại nhìn đến một tay đều là máu. Mặt nàng, mặt nàng, khuôn mặt của nàng thế nhưng bị... a Nhu Y làm sao có thể thừa nhận bỗng nhiên mình bị hủy dung, nàng quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Nương, người có biết vừa mới Tiểu Nhạc Nhạc nói với con cái gì không? Thấy cái nữ nhân kia hôn mê bất tỉnh, Hoan Hoan hưng phấn nói. Nói cái gì? Đông Phương Ngữ hình không hiểu hỏi, nàng cũng rất hiếu kỳ, vì sao Tiểu Nhạc Nhạc lại lựa chọn hủy đi dung mạo của Nhu Y? Nó nói, cho ngươi lại quyến rũ phụ thân của Hoan Hoan, ta sẽ phá hủy mặt hồ ly tinh của ngươi a đông phương ngữ hình im lặng Mọi người cũng im lặng Tiểu nha đầu này tuyệt đối không thể đắc tội quá độc ác Hoan hoan con không phải bảo nó làm như vậy đi Ma thú đều nghe ý tứ chủ nhân mà hành động Nhưng hoan hoan làm sao mà biết từ hồ ly tinh này Không phải à con đối với tiểu nhạc nhạc có luôn luôn tin tưởng Con để cho nó tự do phát huy mà ngạch hào một cái tự do phát huy Nàng biết tiểu nhạc nhạc kiến thức thật châu Không nghĩ tới biện pháp xử lý người lại càng châu a. Nữ nhi của nàng thật sự là nhặt được bảo bối a Tự do phát huy liền phát huy đến biến thái như vậy, mọi người lại kinh ngạc. Bất quá, mọi người còn chưa có kinh ngạc xong tiểu nhạc nhạc lại tự do phát huy một lần nữa. Chỉ thấy nó liền đứng ở trên mặt của nhu y, bỗng nhiên nâng lên một cái chân, rào rào. Đi tiểu, mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng trong nước tiểu này chứa vị mặn. Nếu là gặp được nơi bị thương, liền có thể cùng nước muối giống nhau. Mà nước tiểu của tiểu nhạc nhạc đi qua, này không phải. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, nhu y lại tỉnh lại. a mặt ta, trên mặt rất đau a hơn nữa tựa hồ người được một dòng mùi vị nước tiểu. Đây là, nhìn thấy vật nhỏ màu trắng đối với chính mình dĩu võ dưa ngoai nhe răng nhếch miệng, nàng rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Ân, kêu một tiếng, đáng thương nhu y lại té xỉu, đông phương ngữ hình lại ha ha nở nụ cười. Tà dịch sùng nịch nhìn hoan hoan, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hoan hoàn đắc ý ngửa đầu tiểu nhạc nhạ thông minh như vậy, chính là vinh hạnh của bé A. Còn lại mọi người đối với tiểu nhạc nhạc nghịch ngợm mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng... Nghĩ đến những chuyện nhu y đã từng làm qua, nàng thiếu chút nữ hải chết đông phương ngữ hinh, hiện tại nàng gặp phải báo ứng như vậy, cũng là trừng phạt đúng tội, nghĩ như vậy, mọi người cũng không cảm thấy nàng đáng thương. Các nàng đối với tiểu nhạc nhạc cười, tiểu nhạc nhạc nhận được cổ vũ tiểu móng vốt lại dùng sức huy động. Móng vuốt của nó cũng không dùng biết là cái gì Lại đặc biệt sắc bén Vèo vèo vèo, bất quá là vài cách Liền đem y phục của Nhu Y đều xé rách Hơn nữa, móng vuốt của nó cơ hồ Mỗi lần một hạ đều thấy máu Đáng thương Nhu Y Vốn là một cái mỹ nữ xinh đẹp Đến trong tay hoan hoan cùng tiểu nhạc nhạc Quả thực so với người xin cơm cũng không bằng Một lát sau tiểu nhạc nhạc mới vừa lòng trở về Nó làm rất tốt, không có giết chết Nhu Y Nhưng tuyệt đối khiến nàng sống không bằng chết Nữ nhân trọng yếu nhất là dung mạo, không có dung mạo, này nhu y về sau. Mọi người có chút âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn, ngay từ đầu cùng đông phương ngữ hình làm bằng hữu bằng không. Ai, người một nhà này, rất khủng bố. Hoàn hoàn tuyệt không để ý vừa mới bé cùng tiểu nhạc nhạc mang đến cho mọi người bao nhiêu rung động, ở trong lòng bé, người khi dễ mẫu thân đều nên chết. Trường 328, mối tình đầu kết thúc. Nhu y đã thành cái dạng này, tất nhiên cũng không cần xử lý. Mọi người quyết định rời khỏi sơn động đi thu thập ma hạch được yêu cầu. Bởi vì đông phương ngữ hình vừa mới tiến dài, võ công của tà dịch cũng cao, hơn nữa hai cái ma thú kinh người, còn có tiểu hồ ly của hoan hoan, lần này mọi người vô cùng thuận lợi. Tiểu nhạc nhạc phụ trách tìm ma thú, mà mọi người thì phụ trách tiêu diệt. Hai con sư tử vẫn ẩn giấu như cũ chưa đến lúc không còn cách nào tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Các nàng thu thập ma hạch là một mặt rèn luyện chính mình càng quan trọng. Tà dịch phân phối nhiệm vụ rất tốt gặp được nhiệm vụ các nàng có thể thu thập hắn nhất định sẽ không ra tay Tuy rằng thỉnh thoảng các nàng chiến đấu rất vất vả nhưng thực chiến như vậy chắc chắn là phương thức đề cao trình độ của các nàng hữu hiệu nhất Cứ đánh đánh đấu đấu như vậy thành quả của các nàng cũng tương đối kinh người Mọi người lại cảm kích thỉnh thoảng gặp được ma thú mà các nàng thích các nàng cũng từng xúc động suy nghĩ muốn thu vào Có điều tà dịch lại nói ma thú nơi này là không thể làm sủng vật Bởi vì, đây nói thẳng ra là hoàn toàn không phải ma thú bình thường, mặc dù có cơ thể thật sự, nhưng lúc đi ra ngoài chúng cũng không là cái gì cả. Cuối cùng đến lúc phải đi ra ngoài, bọn họ lại bất ngờ gặp vài người quen. Hoan Hoan, một tiếng gọi vui mừng, Hoan Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, là Vô Tình. Vô Tình ca ca, Hoan Hoan có chút áy náy nho nhỏ, lúc trước chính bé rời đi khỏi bọn họ. Hoan Hoan, tại sao muội tự mình rời đi chúng ta tìm thật lâu đấy? Vô tình có phần không quá vui vẻ, hoan hoan cười hì hì Muội chẳng qua cũng là lạc đường mà thôi nhưng mà muội may mắn nhìn thấy bọn họ Bé chỉ chỉ đám người đông phương ngữ hình, vừa muốn giới thiệu mẫn bá thiên đã đi tới Vô tình tại sao con biết con bé Hoan hoan, hắn tất nhiên biết lúc đầu bé đi theo tà dịch và đông phương ngữ hình, bọn họ gặp qua Tiểu nha đầu này, lúc ấy hắn còn buồn bực rất lâu Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao liền Không có người nào sinh ra đứa nhỏ tốt như vậy. Đây là hoan hoan, phụ thân, bằng hữu con vừa nhận thức. Khuôn mặt vô tình đỏ xuống, người lớn đều biết ý nghĩa của việc đó. Không được, mẫn bá thiên trực tiếp mở miệng trong số đứa nhỏ của hắn, thiên phú của vô tình coi như là tốt nhất. Sao hắn có thể để cho nhi tử mình và nữ nhi của tà dịch làm bằng hữu Hoan hoan, con còn nhớ rõ người này chứ? Tà dịch vừa nghe vừa cười, hắn cúi đầu nhìn hoan hoan, hỏi. Ừ. Hắn từng giết qua người của thiên thương đảo chúng ta con chính là nữ nhi của ta con bằng lòng cùng con của hắn làm bằng hữu sao. Không hắn là kẻ thù của chúng ta. Hoan hoan hung hăng nói tay nàng vuốt tiểu nhạc nhạc sờ tiểu nhạc nhạc cũng đau. Tiểu nhạc nhạc bất mãn kêu một tiếng, vô tình nghe thấy lời nói của hoan hoan, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm xuống. Thân phận thiên phú của cậu khiến ánh mắt của cậu luôn luôn rất cao, cậu chỉ thích một mình hoan hoan, nhưng hoan hoan. Nghe thấy lúc Hoan Hoan nói bọn họ là cầu địch tim của cậu đã đau muốn chết. Hình như cậu đã yêu Hoan Hoan, nhưng Hoan Hoan không có khả năng sẽ yêu bản thân cậu. Hoan Hoan à, chúng ta cần phải đi. Đông phương ngữ hình vuốt tóc Hoan Hoan, nàng hiểu được cảm thụ của Hoan Hoan, tuy rằng biết quan hệ của bọn chúng, nhưng... Cảm tình của đứa nhỏ vô cùng khó chịu như nhau. Hoan Hoan mềm mại đi theo Đông phương ngữ hình, trường 329, có tiếng xấu. Hoan hoan mềm mại đi theo đông phương ngữ hình, lúc này cửa lớn bỗng nhiên mở ra, đoàn người các nàng đi ra ngoài. Vô tình nhìn gióng dáng nhỏ bé của hoan hoan biến mất bọn họ. Về sau sẽ ở cùng nhau sao? Sẽ gặp mặt sao? Lại như ban đầu giống nhau chứ? Chắc là sẽ không đi, nhưng cậu vẫn thích tiểu nha đầu kia như cũ tuy rằng không lớn, nhưng ánh mắt đầu tiên cậu liền thích cái tiểu nha đầu kia ở cổng sơn mạch có trưởng lão đang kiềm kê thu hoạch đám người đông phương ngữ hình là lợi hại nhất không thể nghi ngờ trưởng lão nhìn nàng nhiều vài lần cười tán dương kiềm kê xong đông phương ngữ hình cũng không vội rời đi nàng không đi mọi người cũng dấu hiệu không đi hình nhi muội đang đợi cái gì thạch lan khó hiểu hỏi tà dịch thản nhiên cười dường như hiểu rõ tất cả hoàn hoàn bĩu môi đáng yêu ngẩng đầu a di thật ngốc nương tất nhiên đang đợi cái nữ nhân xấu xa kia nữ nhân xấu xa Mọi người bỗng nhiên vang lên tình hình ở sơn động kia, sắc mặt liền thay đổi mấy lần, nhu y. Ma thú sơn mạch này đúng là sẽ tự động đóng cửa, đến lúc mặc kệ sống hay chết, bọn họ đều có thể bị tống ra đến. Cái hình dạng kia của nhu y mà đi ra nhất định sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy giật mình. Các nàng bỗng nhiên cũng hơi mong đợi. Bình thường xong việc ở ma thú sơn mạch tất cả mọi người sẽ trở về nghỉ ngơi một chút. Hoặc là luyện công củng cố một chút học hỏi được ở sơn mạch. Nhưng tà dịch cùng đông phương ngữ hình, hoan hoan, vốn tồn tại cực kỳ chói mắt, các nàng ở đây không đi, mọi người cảm thấy hình như có việc cũng rước khoát chờ ở chỗ này, sẽ không đi. Người ở ma thú Sơn Mạch này quả là càng ngày càng nhiều, hầu như không có mấy người rời đi. Trưởng lão cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, có điều chuyện này vẫn chưa phá hỏng quy củ bọn họ cũng không dễ đuổi người. Mãi đến, đến lúc Sơn Mạch đóng cửa, bỗng nhiên từ bên trong bị ném ra mười mấy người. Bọn họ có người bị trọng thương, có người hấp hối, có kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Trong đó, một người thê thảm nhất mặt đầy máu y phục trên người đều bị xé ra, lộ ra vết máu khắp người. a, có người không đành lòng nhắm mắt lại, có người lại còn tò mò nhìn, vây quanh bọn họ nhìn một chút lại nhìn nhìn người ngã hôn mê trên mặt đất đoán nữ nhân này là ai. Nàng đắc tội người nào, tại sao ác như vậy chứ? Đúng vậy nha, khuôn mặt này đoán chừng là bị phá hủy rồi. Ai thật sự là đáng thương, cứ như vậy sẽ không ngỏm chứ. Nói thật ngươi nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, ta cảm giác thật không bằng chết tốt hơn. Nàng rốt cuộc là ai chứ? Ta vừa mới tính qua, hình như là người của thiên thương đào. a đó chính là người của Phác Dương Sơn làm. Thật ác độc mất hết nhân tính. Đây là, tại lúc bọn họ đều nghị luận, đông phương ngữ hình bỗng nhiên đi tới, đá đá nữ nhân đó, nữ nhân cảm thấy đau, miễn cưỡng mở mắt ra đông đông phương ngữ hình ta hận ngươi, ta cũng hận ngươi nhưng mà nhu y chờ lúc ngươi có bản lĩnh hận ta lại hận ta đi. ngươi ta nguyền rủa ngươi không chết từ thế được, nếu không phải ngươi là người của thiên thương đảo ta đã thủ hạ lưu tình, nếu không ngươi đã sớm sống không bằng chết. hình nhi làm gì tức giận với người như thế? tà dịch đến giữ chặt tay của đông phương ngữ hình thản nhiên nói, ngươi đã không thể tiếp tục học tập tại đây người tới đưa nàng trở về đi. Bỗng nhiên hai nam nhân đến, lôi kéo nhu y đi ra ngoài. Trường 330, chỉ muốn Mỹ Nam. Bỗng nhiên có hai nam nhân đến, lôi kéo nhu y ra ngoài, mọi người một trận thổn thức nữ nhân này dĩ nhiên là nhu y, cái nữ tử ôn nhu thiện lương, mỹ mạo vô song kia. Nhưng hôm nay, mặt nàng còn có thể trở về sao? Nhu y đã bị đưa về tà dịch bọn họ cũng xoay người rời đi, nên xem diễn đều xem xong, nên chờ người cũng đến cũng đã đến ở ma thú sơn mạch ngay người lâu như vậy, bọn họ cũng cần chờ về hào hào sửa mặt một phen. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ là phân phòng, học viện có quy củ của học viện. Đồng phương ngữ hình cùng bằng hữu cùng phòng với nàng trở lại ký túc xá, mọi người đối nàng càng thêm vô cùng thân thiết. Tuổi của các nàng không sai biệt lắm, đều là người thật hoạt bát con nói cũng nói không hết chuyện. Nghỉ ngươi hai ngày, đến ngày thứ ba, Tần Cầm bỗng nhiên thần thần bí bí đi tới. Hình nhi, ta có tốt tin tức muốn nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không a?" Nàng thần bí nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười nói. "Tin tức tốt a, là không sai, ta đương nhiên thích nghe. Tần Cầm có phải hay không có mỹ nam đưa tới thư tình cho ta?" Đông Phương Ngữ Hinh vừa nói xong, tất cả mọi người đều hung hăng bĩu môi, khinh bỉ nói. "Thiếp hinh nhi, ngươi có thể biết đủ đi." nhà ngươi cái kia chính là tối cực phẩm, là nam nhân tốt nhất trên đời. ngươi còn muốn như thế nào nữa? lại nói nam nhân nhà ngươi lợi hại như vậy, ai dám đánh chủ ý lên ngươi a? Đông Phương ngữ hình hắc hắc cười, nữ nhân thu được thư tình hoặc là bị nam nhân lấy lòng, kia là chuyện thật vinh hạnh. cái đó thuyết minh sức quyến rũ của nàng không giảm. ta chính là muốn một chút hư vinh nho nhỏ thôi a. mọi người có chút không biết nói gì. Đông Phương ngữ hình còn chưa có sức quyến rũ sao? Này thật sự là rất đa kích bọn họ. Đúng rồi Tần Cầm, ngươi nói đi, là có chuyện gì tốt a Nghĩ đến Tần Cầm là tới báo tin vui, Đông Phương Ngữ Hình đã có hứng thú rồi. Kỳ thật hiện tại đối với Đông Phương Ngữ Hình mà nói, việc vui nhất lên chính là học viện có thể để cho người một nhà bọn họ sinh hoạt cùng nhau. Bất quá, đây là không có khả năng. Kỳ thật việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Hình nhi a ngươi không phải luyện đan sư sao? Học viện đan học viện muốn chọn ra người. Đan học viện, đồng phương ngữ hình nghe tà dịch nói qua, đó là học viện tồn tại cao nhất rất nhiều người, không, là cơ hồ tất cả mọi người đều muốn đi vào. Nhưng điều kiện vào đan học viện phi thường nghiêm khắc, không phải tất cả luyện đan sư đều có thể đi vào mà là bọn họ chọn người có thiên phú cao nhất. Nàng là luyện đan sư tự nhiên cũng muốn đi qua học tập một chút nhưng... Tà dịch không có thiên phú luyện đan, nếu nàng đi qua, bị lựa chọn nàng cùng tà dịch có thể. Nghĩ vậy, đông phương ngữ hình lắc đầu, nàng tuy rằng có thể không đi, nhưng hoan hoan cũng là có thể thử xem, nhưng... Bé không có luyện qua đan dược a, bé như thế nào có thể vào đây, tổng nàng cũng không thể cùng bọn họ nói, đứa nhỏ này tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng thiên phú của bé cũng là rất cao chính là cần phải rèn luyện mà thôi. Nói như vậy, đông phương ngữ hình đều cảm thấy không thể tin được. Nàng có phải hay không hiện tại nên chỉ bảo cho tiểu nha đầu kia một chút. Hình nhi... Đây chính là chuyện tốt a, ngươi không đi thử xem sao?" Thạch Lan thân thiết hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu. "Ta không nghĩ đi thử, ta thầm nghĩ muốn cùng Tản Dịch chờ cùng nhau." Nhà đầu kia thực cố chấp, mọi người biết tính tình của Đông Phương Ngữ Hinh, cho nên cũng không nói nhiều, kỳ thật muốn tu luyện có rất nhiều cách cũng không nhất định phải. Đến bên kia học tập, chương 331 Tiểu Vũ trụ bạo phát. Đông Phương Ngữ Hinh tìm một cơ hội vụng trộm xem Hoan Hoan. Tự nhiên là nàng chọn thời điểm đêm dài người tĩnh, nàng dạy một chút luyện đan cho hoan hoan, đứa nhỏ kia thời điểm ban đầu cũng có xem nàng luyện đan, bất quá không có tự mình thử qua, hơn nữa bé có tiểu hòa cầu tiến độ kia nhưng là thật kinh người. Cứ phụ đạo như vậy vài cái buổi tối, hoan hoan rốt cục cũng luyện chế ra một viên tam giai đan dược ở tuổi này, được như vậy đã thật không dễ dàng rốt cục cũng đến thời điểm đan học viện chọn người, tà dịch cũng đi cùng các nàng đi qua. hắn cũng không có hỏi đông phương ngữ hinh muốn hay không đi thử, hắn biết nàng có quyết định của chính mình. đồng thời thạch lan các nàng cũng đi qua cấp hoan hoan trợ uy, hoan hoan thân hữu đoàn, nhưng là thật đồ sổ đến địa phương báo danh, đầu tiên là đăng ký tên tuổi. nhìn đến hoan hoan nhỏ như vậy, người nọ ngẩng đầu nhìn hoan hoan tiểu bằng hữu, ngươi xác định là ngươi là tới báo danh sao? Người tới báo danh rất nhiều, nhưng Hoan Hoan không thể nghi ngờ là người nhỏ tuổi nhất. Đúng vậy, đương nhiên. Hoan Hoan không thèm để ý cười, người kia hỏi nói. ngươi là mấy giai luyện đan sư? Ta, ta không biết a. Hoan Hoan có chút xấu hổ, này còn muốn hỏi mấy giai sao? Hoan Hoan, chúng ta muốn điền thông tin, ngươi xem. Đồng phương ngữ hình liền đi theo phía sau Hoan Hoan, nàng nhìn thoáng qua, xác định không phải hắn cố ý khó xử, liền cười nói. Chúng ta thật không biết cần phải khảo thí, đúng rồi, ở đâu có luyện đan sư. Người nọ chỉ cái phương hướng, đông phương ngữ hình vội vàng mang theo hoan hoan rời đi tà dịch cười nói. Nàng cũng cùng thi đi. đông phương ngữ hình gật gật đầu, có đôi khi, không không có này nọ thật sự là rất bất tiện. Vài người đến địa phương khảo thí luyện đan sư, bởi vì hôm nay là đan học viện triệu tập báo danh dự thi, người tới tham gia cuộc thi thực không ít, bọn họ cũng không sốt ruột chậm rãi chờ rốt cục đến phiên bọn họ người khảo thí hỏi tính danh đan dược mấy giai nương con mấy giai Hoan hoan quay đầu xem đông phương ngữ hình đông phương ngữ hình cười nói con ngày hôm qua không phải luyện chế ra một viên tam giai sao liền tam giai đi người nọ ánh mắt chừng mắt nhìn một chút mặc dù đan dược tam giai thật bình thường không có gì rất giỏi nhưng ở trước mặt hắn là một đứa bé một cái đứa nhỏ thật nhỏ người xác định là tam giai hắn không thể tin được hỏi đông phương ngữ hình gật gật đầu hắn vội vàng khai tốt lắm này nọ còn ta nữa đông phương ngữ hình nhìn hắn cúi đầu vội vàng hỏi ngươi tên gì mấy giai a hắn làm theo phép hỏi đông phương ngữ hình thản nhiên nói cũng tam giai đi hắn lại ngẩng đầu thở dài phu nhân không phải ta nói ngươi liền xem tuổi này của ngươi muốn tham gia khảo thí vào đan học viện hy vọng không lớn không bằng vẫn là đừng thi vẫn hơn Luyện đan sư xem chính là thiên phú cùng năng lực cảm giác người bình thường ở mười mấy tuổi có thể xuất ra đan dược tam dai là xác thực xem đông phương ngữ hình tuy rằng tuổi không lớn nhưng nàng đứa nhỏ đã lớn như vậy ít nhất cũng 25-26 đi. Tuổi này mới tham gia khảo thí tam dai kia, thời điểm đến năm sáu tuổi nhiều nhất cũng chỉ là ngũ dai căn bản liền không có tiền đồ gì. đông phương ngữ hình nghe hắn nói như vậy quả thực là đối với chính mình trần trụi vũ nhục nàng nổi giận không vui nói. Người cao nhất là mấy giai? Người nọ sừng sốt, bất quá vẫn như cũ nói: "Phu nhân, chúng ta này cao nhất đến ngũ giai, ngoài lục giai trưởng lão sẽ tự mình chủ khảo." Chương 332: Mẫu nữ cùng biến thái. Lục giai thì sẽ được lên mặt sao? Đông Phương Ngữ hình lạnh lùng cười: "Ta đã luyện chế thành công đan dược thất giai, ngươi nói ta có thể hay không khảo thí lục giai?" Thất giai Người nỏ khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nhìn xem thái độ của đông phương ngữ hình không tính vui đùa, sợ tới mức vội vàng đứng lên. Này, phu nhân, ngươi chờ ta đi vào hỏi một chút. Nương a thế giới này cũng quá điên cuồng, một người luyện chế đan dược thất dai thế nhưng lại muốn khảo thí đan dược tam dai. Mà kệ nàng nói có phải hay không là sự thật, hắn đều phải đi vào nói một tiếng a Nếu là nữ tử này thật là thất dai, kia thái độ vừa rồi của hắn. Người này có chút hối hận, thái độ vừa rồi của hắn rất bất kính nha. Bất quá này cũng khó trách gặp phải người lớn như vậy tuổi khảo thí tam giai, ai cũng đều biết không có tiền đồ gì a. Hắn vội vàng đi rồi, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn Tả Dịch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, ta chính là muốn khiêm tốn một chút, nhưng khiêm tốn thật khó a. Vốn là muốn tùy tiện khảo thí cái giấy chứng nhận là tốt rồi, thế nhưng có người lại kích thích nàng như vậy, hết chỗ nói rồi, nàng chính là chán ghét bị người kích thích lần lượt đều như vậy. Ồ, vì sao nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy đây? Nàng A, vốn là Mỹ Ngọc cho dù là bụi đất bám dày, cũng che không được quang mang trói mắt của nàng, hình nhi, phải học được bình tĩnh, bình tĩnh biết không? Ha ha, mẫu thân, chúng ta vì sao phải khiêm tốn A, chúng ta mới không cần đâu. Tiểu hoan hoan ngửa đầu tiểu nha đầu này tựa hồ cho tới bây giờ đều không biết hai chữ khiêm tốn này là viết như thế nào. Ha ha, hình nhi, ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta kỳ thật càng thích bộ dáng hào quang bắn ra bốn phía của ngươi A. Thạch Lan cũng vui vẻ nói xong, bên kia người cũng đã chạy vào bên trong, vội vàng nói. Trưởng lão, hạ trưởng lão, không tốt, không tốt, chuyện gì kinh hoàng như vậy. Tiểu từ, ngươi thế nào càng ngày càng hấp tấp như thế. Hạ Trưởng lão đang xem này nọ bị người kinh đến, tự nhiên có vài phần bất mãn. "Ta, Hạ Trưởng lão, vừa mới đến hai người tới báo danh khảo thí." "Khảo thí luyện đan sư." Hạ Trưởng lão biết hắn thản nhiên nói. "Vậy để cho bọn họ khảo thí đi, nhưng..." Hạ Trưởng lão, trong đó một cái nha đầu năm tuổi, bé bé vừa lên đến liền muốn khảo thí tam giai. "Một, cái gì? Ngươi nói lại một chút." Hạ Trưởng lão nghe thế, cho rằng chính mình nghe lầm, liền đứng lên, hỏi Một tiểu nha đầu 5 tuổi kêu hoan hoan, khảo thí tam giai. Không, điều đó không có khả năng. Ở luyện đan viện bọn họ, gần nhất là một thiên tài, 5 tuổi qua đan dược nhất giai, 8 tuổi nhị giai, 10 tuổi tam giai, này đã là thành tích thật kinh người rồi. Nhưng hôm nay thế nhưng có người nói 5 tuổi liền khảo tam giai. Này, này không phải ở đùa đi. Hạ trưởng lão ta nói là thật cái tiểu nha đầu thật là khảo thí tam giai. Mà mẫu thân của bé Đông Phương Ngữ hình thế nhưng muốn khảo thí lục giai nàng nói luyện chế thành công qua đan dược thất giai lời này vừa nói ra hạ trưởng lão rốt cuộc bĩnh tĩnh không nổi luyện đan sư thất giai kia nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa cho dù là thất giai luyện đan sư tỷ lệ bọn họ luyện chế thành công thất giai đan dược cũng rất thấp nhưng trước mắt thế nhưng có người đi lại nói muốn khảo thất giai luyện đan sư mà nữ nhi năm tuổi của nàng cũng muốn khảo thí tam giai này hai người kia có phải hay không cũng quá biến thái a Trường 333, đừng đánh chú ý lên các nàng. Nếu tuổi tiểu nha đầu năm tuổi kia có thể khảo thí ra là tam giai luyện đan sư kia. Đã có thể đánh vỡ toàn bộ ghi chép trước đây. ngươi nói là thật, hạ trưởng lão phi thường kích động nếu là thật sự. Đây chính là ông trời cho đan học viện bọn họ nhân tài A. Ân, đi ta đây đi xem. Đây chính là đại sự A cho dù là hiệu trưởng đã biết cũng sẽ. Vui vẻ, hạ trưởng lão kích động phi thường kích động. Chính là hắn còn chưa có đi ra ngoài cửa lại bỗng nhiên mở, một cái lão thay thái đi đến, hạ trưởng lão vừa thấy, vội vàng cung kính nói. trích lão, ha ha, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ta chỉ đến đậy cùng ngươi nói một tiếng, hai người kia ngươi trăm ngàn lần đừng đánh chú ý lên bọn họ. trích lão thật không khách khí nói xong, hạ trưởng lão phi thường không hiểu. trích lão, ngài nói là, cái tiểu nha đầu năm tuổi kia cùng nương bé. Hạ Trưởng lão trong lòng âm thầm oán thầm, tin tức nãy sẽ không phải truyền nhanh như vậy chứ. Hắn cũng bất quá vừa mới biết thế nhưng đã kinh động tới lão gia Tĩnh Tu này. Trích lão, ngài nhận thức các nàng. Hạ Trưởng lão thật cẩn thận hỏi, Trích lão hừ một tiếng. Đồ đệ ta có thể không nhận thức sao? A, Hạ Trưởng lão khiếp sợ lui về phía sau hai bước, "Đồ đệ nàng, này, này." Trích lão là nhân vật cấp bậc bắt đầu của học viện Hơn nữa ánh mắt của bọn họ cực kỳ cao Liền ngay cả tiểu quái vật của đan học viện Cũng chưa lọt được vào ánh mắt bọn họ Hơn nữa hắn cũng không có nghe nói qua Là bọn họ từng đã thu đồ đệ A Nhưng hôm nay Khủ khủ ta kỳ thật càng thích cái kia tiểu nha đầu kia Bất quá lão nhân rất cố chấp ta đoạt không lại hắn Cái tiểu nha đầu kia Năm tuổi liệt lão thế nhưng đã đoạt đi rồi Nhưng liệt lão là Luyện khí sư A Hạ trưởng lão trong gió hỗn độn, cái nha đầu năm tuổi sẽ khảo thí tam giai luyện đan sư kia, chẳng lẽ còn có thiên phú kinh người luyện khí sư? Trời ạ, muốn hay không đừng biến thái như vậy. Mà trích lão cũng mặc kệ Hạ trưởng lão có bao nhiêu rung động, nàng thản nhiên nói: người hảo hảo xem là được đúng rồi, mẫu nữ hai người họ vô luận như thế nào cũng phải lưu lại cho ta. Nói xong thân mình bay lên, nàng thế nhưng chạy. Hạ trưởng lão im lặng lau cay chán, trích lão đã dặn dò như vậy. Hắn tự nhiên không dám không làm theo chính là Hắn cho dù là đem bọn họ đều lưu lại Đối với hắn có chỗ tốt gì a Các nàng đã bị người chiếm mất rồi Ô ô, dụng công vội cha Bất quá trích lão cũng không nói Không có chút gì bên trong lời nói Này một câu cuối cùng ý tứ Hạ trưởng lão có chút bất an Tổng cảm giác chuyện ngày hôm nay Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy Hạ trưởng lão đi ra, đông phương ngữ hình các nàng còn tại chỗ kia chờ, nàng cùng hoan hoan, Tả dịch đứng ở phía trước, thạch lan các nàng đứng ở phía sau chờ, mọi người thỉnh thoảng lại trò chuyện A. ngươi chính là đông phương ngữ hình, hạ trưởng lão ra ngoài, hắn dễ dàng có thể nhận ra đông phương ngữ hình, hắn hỏi. Đúng vậy, không biết trưởng lão sưng hô như thế nào? Thái độ của đông phương ngữ hình thật khách khí, hạ trưởng lão cười nói, người có thể kêu ta là hạ trưởng lão. Nga, hạ trưởng lão xin hỏi ta có thể tham gia khảo thí sao? Đồng phương ngữ hình cũng không khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể, có thể. Đi theo ta, thấy hắn xoay người phải đi, hoan hoan cũng không vui hỏi. Vậy còn ta, vừa mới cái gia gia kia có nói, trong vòng ngũ giai là ở tại đây khảo thí cùng địa phương nương khảo thí là không đồng dạng như vậy. Nghe được lời nói của hoan hoan, hạ trưởng lão quay đầu lại biểu cảm trên mặt càng thêm hòa ái dễ gần. Trường 334 thu hoạch đột ngột, nghe được lời nói của Hoan Hoan, hạ trưởng lão quay đầu lại, biểu cảm trên mặt càng thêm hòa ái dễ gần. Hoan Hoan A, ngươi cùng nương của ngươi cùng nhau khảo thí đi. Đồng phương ngữ hình nghi hoặc nhíu mày tựa hồ quy củ không phải như vậy. Bất quá các nàng có thể cùng nhau khảo thí cũng không tồi, nàng cũng sẽ không tính toán. Khảo thí luyện đan sư lục giai ở đan học viện luôn luôn là một đại sự Thời điểm nghe được năm nay có người ghi danh khảo thí lục gia Rất nhiều người đều đi qua xem Nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy vây xem Đông phương ngữ hình không vui nhăn nhú mày. Một loại đan dược lục giai cũng không phải nửa khác là có thể làm được Bình thường nhanh nhất cũng đều phải mất 3 ngày thời gian Chính là xem luyện đan sư luyện đan dược lục giai chính là sự tình cực kỳ khó thấy được Cho nên, người vây xem, tuy rằng phải đợi vài ngày, nhưng một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, bọn họ ngược lại thật vui vẻ. Trước để nữ nhi của ngươi khảo thí đi, đồng phương ngữ hinh nhìn nhìn hoan hoan, trong lòng nàng kỳ thật là lo lắng. Hoan hoan mặc dù có thiên phú vô cùng tốt, nhưng thực tế thao tác cũng không nhiều, nàng lo lắng hoan hoan sẽ khẩn trương. Hạ trưởng lão nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như đồng ý. Người vây xem vốn là đến xem đông phương ngữ hình luyện chế đan dược lục giai nhưng lúc này bỗng nhiên đổi thành một đứa trẻ, trong lòng mọi người có chút bất mãn, bất quá cũng có người biết nên nói. Tiểu nha đầu này mới 5 tuổi, vậy mà lại khảo thí tam giai luyện đan sư. Tam giai luyện đan sư, vốn là không có gì đáng xem. Nhưng, nếu là đổi thành một cái đứa nhỏ 5 tuổi làm kia tính chất liền đại đại bất đồng. Có một loại tình huống, 5 tuổi, bất quá là một đứa trẻ, bình thường bọn họ ở thời điểm 5 tuổi mới có thể được thí nghiệm thiên phú, sau đó căn cứ vào tình huống bắt đầu học tập nhưng tiểu nha đầu trước mắt này. Thế nhưng đã tam giai Này, là cái dạng thiên phú gì a Trong lòng mọi người âm thầm nói, bất quá càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hoàn hoàn thấy được cho phép bé nhìn thoáng qua đài cao cách đó không xa tay nắm thật chặt đông phương ngữ hình. Hoan hoan, con cũng không cần khẩn trương, liền cùng bình thường ở nhà giống nhau, con là tiểu nha đầu vô địch đáng yêu nhất a. Về phần luyện đan gì đó, hay dùng, vật ngày hôm qua con luyện chế thành công đi Đồng phương ngữ hình thản nhiên nói, hoan hoan gật gật đầu, bé thì thật không khẩn trương, chính là bé chưa từng trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn qua Thản nhiên tiêu sái đi lên đài cao, hoan hoan hơi hơi khom người xuống, đồng âm thanh thúy, nghe qua thật đáng yêu đến nói không nên lời Mọi người hảo ta gọi hoan hoan, vui vẻ sung sướng Hôm nay ta muốn cấp mọi người Lời này chưa nói xong, có người nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười Nhà đầu kia làm gì vậy a Bé cho rằng lên đài biểu diễn tiết mục sao Bất quá, bé thật thật sự đáng yêu a Một thân váy nhỏ màu phấn hồng trên đầu mang theo vài cái nơ hồ điệp đồng dạng màu hồng nhạt Thắt hai cái bím tóc kéo dài đến sau lỗ tai Tóc còn lại thả ra, vừa nhìn bé thật là ôn nhu ngọt ngào, đáng yêu vô cùng Nghe được tiếng cười của mọi người, ánh mắt đông phương ngữ hình lạnh lùng, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, hoan hoan. Bất quá, lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa, hoan hoan nghe được tiếng cười của bọn họ tiếp tục nói. Thật có lỗi ta đã quên đây không phải biểu diễn tiết mục, đây là khảo thí luyện đan. Vụng trộm nói cho mọi người biết, tuy rằng ta luyện chế qua đan dược tam giai, nhưng từ trước cho tới bây giờ liền chưa có luyện đan qua, là mẫu thân nghe nói đan học viện muốn tìm người, biết ta thích cái này, nàng mới vội vội vàng vàng dạy ta năm sáu ngày, ta hy vọng ta sẽ thành công a. Chương 335, vô địch bán manh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 học năm sáu người liền đi qua khảo thí luyện đan sư tam giai, điều này làm cho bọn họ làm sao mà chịu nổi a. Không nói những người vây xem, liền ngay cả hạ trưởng lão trưởng lão ngồi ở phía trên cũng nhìn không được mà ứa ra mồ hôi lạnh thiên tài a, này tuyệt đối là thiên tài. Trách không được nhiều người muốn bái trích lão cùng liệt lão làm vi sư như vậy nhưng bọn họ lại chứng mắt nguyên lai like bọn họ thế nhưng tích thiên phú loại này. Nếu để bọn họ biết hai cái lão già kia đã cướp tiểu nha đầu đi, bọn họ phòng chừng sẽ Xong rồi, không thể suy nghĩ loạn, nếu là đan học viện biến thành như vậy, hắn còn quản lý đệ tử thế nào được a Phía trên ngồi 10 người trưởng lão, trong không gian cũng có một người thàn nhiên cười, hai mắt hiền lành nhìn hoan hoan, tuy rằng tiểu nha đầu nói chuyện không quá đáng tin, nhưng... Có ý tứ thực sự ý tứ, hoan hoan cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tiếp tục lên tiếng nói. Bất quá tuy rằng ta luyện đan không lâu sau, nhưng tiếp xúc với luyện đan sư đã có chút thời gian dài. Từ lúc ta hiểu biết liền thường xuyên xem mẫu thân luyện đan, lúc đó cũng không phải có hứng thú cái gì, bất qua nhìn đến ngọn lửa kia bay tới bay đi rất hào ngoạn ta cũng rất muốn ngoạn, nên cũng chậm rãi liền thích làm luyện đan sư. Mọi người lần này triệt để im lặng, nghe tiểu nha đầu này nói chuyện không có một tâm tính cường tráng tuyệt đối liền không trụ được. Đúng rồi, Hạ Trưởng lão gia gia, bởi vì ta quá nhỏ, thời gian chân chính luyện đan cũng không dài, có thể hay không không cần dùng đan lô của các người a, ta muốn dùng đan lô do mẫu thân dạy ta luyện chế, ta từng đã luyện chế thành công với đan lô này, có thể chứ? Tiểu nha đầu lần này càng là vô địch manh nhân a, bé rõ ràng từ trên đài cao đi xuống dưới, chạy đến bên người Hạ Trưởng lão túm cánh tay hắn, làm nũng nói. Trưởng lão gia gia, không được sao? Người ta thật sự không có thói quen dùng đan lô kia. Khảo thí luyện đan sư, dưới ngũ giai là không thể tùy tiện loạn mang gì đó của chính mình. Chính là, này tiểu nha đầu nói cũng có lý, bé mới học vài ngày tự nhiên không thói quen dùng đan lô khác, chính mình mang cũng chưa hẳn là không thể. Hơn nữa, bé là người thứ nhất mới năm tuổi đã đến khiêu chiến tam dai luyện đan sư. Việc này nếu là bình thường, hạ trưởng lão có thể làm chủ, nhưng hiện tại, lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có cấp trên của chính mình, hắn cũng không dám làm chủ nói cái gì a Hắn hơi có chút do dự, còn chưa có mở miệng, người vây xem liền hô lên. Chính là một tiểu hài tử, đồng ý đi, đồng ý đi. Chính là a người ta mới có 5 tuổi, dùng đan lô của chính mình cũng không có gì, chúng ta sẽ không để ý. Hạ trưởng lão tiểu nha đầu này thật đáng yêu a, để bé chơi đùa đi. Vừa mới hoan hoan đều nói chính mình mới chỉ học được 5-6 ngày, lúc này mọi người chỉ cho là xem cây náo nhiệt cũng không ai dám tin tưởng tiểu nha đầu này thật sự có thể qua được khảo thí tam giai luyện đan sư, nếu là thật sự qua kia chẳng phải là rất nghịch thiên sao. Ngẫm lại cũng không có khả năng, bất quá tiểu nha đầu này đáng yêu như vậy, xem bé biểu diễn cũng không tồi, về phần qua hay không, không nhất thiết trọng yếu như vậy. Trường 336, hoan hoan thể hiện, tiểu nha đầu đáng yêu, luôn có một luồng ma lực trời sinh hơn nữa lại cố ý giả vờ ngây thơ, thậm chí mọi người cũng không để ý nàng có thể thật sự đến luyện đan sư tam giai hay không. Người, luôn thích những thứ tốt đẹp, đặc biệt là tiểu nhà đầu hồn nhiên xinh đẹp như thế. Phía dưới thảo luận như thế, sắc mặt hạ trưởng lão có phần biến thành màu đen, ông chưa nói không thể mà. Chỉ là tình huống bây giờ, dù sao vẫn muốn để cho người bên trên tỏ thái độ xuống đi. Ông quay đầu nhìn về phía trưởng lão bên cạnh cái người ở chính giữa đang cười ha ha kia, nụ cười này, hạ trưởng lão đã hiểu được ý định của hắn, vội cười hì hì nói. Hoan hoan muốn dùng đan lô của chính mình, chuyện này là có thể. Chuyện này mặc dù là ngoại lệ, nhưng kết quả là không có một người nào cảm giác chuyện đó là không công bằng. Mà hoan hoan, sau khi được hạ trưởng lão đặc biệt cho phép vui vẻ nhảy dựng lên, trực tiếp chạy đến bên người đông phương ngữ hình tay nhỏ bé rũi ra cười thùm tìm nói. Nương đồ của con đâu, đồ của nó, đồng phương ngữ hình có rút khóe miệng tiểu nha đầu con cũng quá cụ non. Thứ đó thì thành vật của con khi nào, đó rõ ràng là đồ của nương con đấy biết chưa, nương cũng chỉ cho con mượn ra dùng. Có điều hiện tại cũng không phải là lúc tranh cãi với hoan hoan chuyện này của đối phương chính là của mình, đồ của nàng và hoan hoan cũng không phân biệt lẫn nhau. Nàng gỡ xuống nhẫn chữ vật của chính mình, đưa cho tiểu nha đầu tiểu nha đầu lồng ở trên đầu ngón tay. Chán, hình như là hơi lớn quá. Tất cả năm đầu ngón tay thử một lần cho dù ngón nào cũng không được. Động tác của bé lại làm cho mọi người vui vẻ một lúc đưa nhóc này bé đúng là kẻ dở hơi, rất đáng yêu. Vẻ mặt đông phương ngữ hình cũng là vạch đen tiểu nha đầu con sẽ không thể sử dụng tay cầm cái nhẫn đi sao. Con không biểu diễn trò này ở đây không được à. Tiểu nha đầu này đến chỗ nào đều là tiêu điểm, ngay sau chuyện này, mức độ tỏa sáng đã tăng cao rất nhiều. Hoan hoan, con lên trước đi, nương đưa đồ đặc lên cho con đi. Thật ra hoan hoan đợi những lời này của đông phương ngữ hình cơ, bé vừa nghe, vội đưa nhẫn chữ vật cho đông phương ngữ hình cười hì hì nói. Vậy phiền toái mẫu thân, cộc cộc cộc thân thể nhỏ bé chạy cực nhanh, rất nhanh tới ngay trên đài cao, bé cười đáng yêu với mọi người, sau đó nhìn về phía đông phương ngữ hình. Đồng phương ngữ hình mở ra nhẫn chữ vật tay nhỏ bé rũi ra, đan lô, dược liệu bay lên giống như là nước chảy mây trôi, như một đường vòng cung hoa lệ thẳng tắp bay về phía tiểu nha đầu. Thủ pháp này, tốc độ này, năng lực khống chế này. Mọi người có phần giải ra, bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân này muốn thi đỗ gì đó hôm nay, vừa thấy như thế cũng không phải đùa giỡn. Dường như, đúng là có vài phần bản lĩnh thật sự. Người vốn mang tư tưởng đến xem náo nhiệt bỗng nhiên có phần không dám xem thường, có lẽ giờ phút này hôm nay thật sự sinh ra một luyện đan sư thất giai Hơn nữa, là một nữ nhân chưa bao giờ thi đỗ qua luyện đan sư, một lần vượt thất giai Cũng là một nữ nhân tuổi thật trẻ. Mọi người trầm tư, rất nhiều người không tiếp tục nhìn về phía trên đài, ngược lại nhìn đông phương ngữ hình. Hoàn hoàn bị coi nhẹ thật buồn bực, cũng rất tức giận. Tức giận đó kết quả chính là xoẹt một tiếng tiểu hòa cầu bay ra. Một quả cầu lửa đỏ như máu, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người Đỏ như máu, màu sắc của ngọn lửa thật thuần khiết Người đến đây xem, đều là đan học viện hơn nữa Không có cấp bậc quá thấp, thậm chí rất nhiều luyện đan sư cao cấp lửa này vừa ra Rất nhiều người trước mắt sáng ngời Trường 337, hâm mộ ghen tị oán hận Này đây là dị hỏa, có người kinh ngạc, có người giải ra, có người muốn hôn mê Dị hỏa, đây ư là một gã luyện đan sư, ai không muốn có dị hỏa của chính mình. Chính là dị hỏa rất khó tìm được hơn nữa, mặc dù là người tìm được dị hỏa rồi cũng chưa chắc có thể có được. Dị hỏa rất kiêu ngạo, cũng rất mãnh liệt bá đạo. Trên đời này, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu luyện đan sư nổi danh chết ở trong tay dị hỏa. Có thể nói như vậy, phát hiện dị hỏa đồng thời thu phục thành công tuyệt đối không có 10% tỷ lệ. Luyện đan sư thông thường cấp bậc không đủ cho dù thật sự thấy được dị hòa, bọn họ cũng tuyệt đối không dám liều chết thu phục. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu này, một tiểu nha đầu năm tuổi thế nhưng, dị hòa, hơn nữa nhìn nhan sắc và uy lực của dị hòa này, hình như cũng không nhỏ yếu. Mà kệ là người vây xem, hay là trưởng lão, lúc này đều hoàn toàn kinh ngạc rồi. Không không có khả năng, hạ trưởng lão không thể tin được nói, vài người còn lại cũng thì thào tự nói. Chuyện này tuyệt đối không phải sự thật Nếu một oa nhi năm tuổi có thể thu phục dị hỏa Điều này làm cho những luyện đan sư qua tuổi 50 Công thành danh toại lại bị dị hỏa cắn nuốt tâm tình làm sao chịu nổi a Ta cảm giác cũng không khả năng Nhưng đây thật là dị hỏa Hơn nữa, nhìn màu sắc của ngọn lửa chắc là đứng hàng thứ ba huyết mạch chi hỏa Đứng hàng thứ ba, nghe nói như thế Mọi người lại không nói gì, hoàn toàn không nói gì Dị hòa bằng và võ công bằng tuy rằng không giống, nhưng cũng có chỗ tương tự chính là dị hòa càng tiếp cận phía trước càng bá đạo. Có thể nói như vậy, nếu là người thu thập dị hòa tận cùng nhất người có thể thành công, nhưng đổi thành một vị trí phía trước người khả năng sẽ chết thẳng cẳng. Cái này đứng hàng thứ ba, nếu bọn họ nhớ không lầm, đã mấy trăm năm không xuất hiện. Không xuất hiện thì có nghĩa là vẫn không có người thu phục, nhưng nay, lại xuất hiện ở trong tay một tiểu nha đầu. Ai, lão nhân ánh mắt đúng là tốt trích lão vô cùng hâm mộ, một cái mầm non tốt như vậy tặng cho lão nhân, bà đã thiệt thòi muốn chết. Ai nha, lão thái bà, bà ghen thị cái gì? Bà thành thạo luyện đan, chúng ta cần phải rèn luyện bé thành toàn tài nha. Liệt lão cười ha hà chuyện này từ xưa đến nay, người ở luyện đan và luyện khí đều có phúc lớn như nhau, hầu như không có đâu. Nếu vợ chồng bọn họ bắt tay tạo ra một người, vậy cũng chính là lưu danh sử sách. Cô bé kia trước tiên học cái gì? Luyện khí. Khi nào thì theo ta học luyện đan, trích lão tiếp tục hỏi. Lúc có rảnh liệt lão nói không chút do dự trích lão khinh thường liếc nhìn ông một cái. Một người sức lực có hạn ông cho rằng bé là người sắt. Nói cùng nhau học cái gì căn bản là dụ dỗ bà. Chật cái kia, bà nó à, không phải nương của nó cũng có tài vô cùng hay sao? Liệt lão cười xấu hổ, đồ đệ bảo bối này, ai cũng đừng nghĩ cướp đi của ông. Hừ vậy tại sao ông không cần nàng? trích lão hừ lạnh một tiếng, liệt lão cười nói, nàng không có thiên phú luyện khí ta cần làm cái gì? Nhóm lửa cho ta sao? trích lão hết chỗ nói rồi, tại sao đông phương ngữ hình sẽ không có thiên phú luyện khí a a a, vì sao a? Có điều, bà nọ a, bà nói tiểu hoan hoan làm sao thu phục ngoạn ý này, thứ này cũng không phải là loại dễ nói chuyện. Liệt lão cũng có phần hâm mộ ông dùng chẳng qua là dị hỏa đứng hàng thứ sáu, so với tiểu hoan hoan còn kém đi. Trường 338, đồ đệ biến thái. Ta làm sao mà biết. Có lẽ bé trời sinh đã có bản lĩnh thu phục dị hòa ai. Ông lão, ông nhìn lửa của bé, hình như có phần không đúng. Trích lão vẫn đang quan sát dị hòa của hoan hoan, cuối cùng cảm thấy không đúng. Ừ, giữa màu đỏ sen lẫn ánh sáng màu lam nhạt hình như đây là. Trích lão có phần không thể tin được, không thể nào. Nếu thật sự như vậy cũng quá phung phí của trời đi. Bà nói là cắn nuốt. Liệt lão rất nhanh hiểu được rồi ông nhìn cẩn thận hình như thật sự có ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Trời ạ tiểu hoan hoan này con cũng quá mạnh mẽ chứ. Ừ tôi thấy có khả năng. Trích lão như nghĩ tới cái gì nói, sắc mặt của liệt lão nặng nề nói. Có lẽ là như vậy, vậy nếu là như thế, về sau nhìn thấy tiểu nha đầu này, nên cẩn thận một chút. Bảo bối bọn họ dùng hơn nửa đời người, cũng không muốn bị tiểu nha đầu này ăn đi, vậy bọn họ còn không đau chết à. Lúc này trích lão và liệt lão cũng không hiện thân, bọn họ đang ở không gian ẩn nấp xem. Tuy rằng chuyện ngày hôm nay thật chấn động, nhưng còn chưa tới mức để cho bọn họ tự mình ra xem. Sở dĩ bọn họ vụng trộm xem, chẳng qua là bởi vì chuyện này liên lụy đến người của bọn họ, bọn họ cũng muốn biết vài năm nay hai nha đầu có tiến bộ hay không. Lúc trước họ không tiếc ngừng lại việc yên tĩnh tu luyện đến cứu người, cuối cùng việc này không thể không đạt được giá trị gì. Có điều, bây giờ xem ra, hai người thật là nhân tài hiếm có, lúc ấy bọn họ không uổng phí công sức. Mà ánh sáng màu lam nhạt bọn họ thấy được kia, hiện trường cơ bản không ai có thể nhìn được đến. Dù sao, một chút ánh sáng màu lam này, hầu như không thể nhìn thấy. Tiểu hòa cầu của hoan hoan lộng lẫy lên đài, nháy mắt khiến mọi người hoàn hồn. Sắc mặt đông phương ngữ hình tối sầm lại trách cứ ánh mắt có lo lắng mơ hồ. Tà dịch cúi đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, khẽ nói. Hoan hoan chưa tới mức không dùng được như vậy, tiểu hòa cầu này, muốn cướp đi thật đúng là cần chút bản lĩnh. Tà dịch nói rất đúng, trong lòng đông phương ngữ hình có phần thoải mái, nhưng mà nóng nảy bộc lộ dị hỏa trên người, hoan hoan cần càng nhiều vũ khí phòng thân. Nếu nàng đến đàn học viện tu tập ở đây có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Nghĩ vậy trong lòng cũng bình tĩnh không ít, hoan hoan nhìn thoáng qua dược liệu xếp đặt chỉnh tề trước mặt hai mắt khép hờ nhớ lại biện pháp đông phương ngữ hình dạy cho bé. Bé từng luyện chế thành công một lần rồi, lại nhìn đông phương ngữ hình luyện đan vô số lần, một ít thủ pháp gì đó, đã sớm thuộc lòng. Hơn nữa đan dược này vừa mới luyện chế qua cho nên, không có gì lo lắng, chỉ là lặp lại một chút quá trình lúc đầu mà thôi. Cuộc thi thông thường, sẽ chuẩn bị ba phần dược liệu. Nói cách khác người có hai cơ hội thất bại, nhưng bên người của Hoan Hoan cũng chỉ có một phần. Một phần, một phần mà thôi. Trong lòng hoan hoan hiểu rõ, đây không phải là mẫu thân khó xử với mình, mà là tín nhiệm của mẫu thân với bé, mẫu thân tin tưởng bản thân bé, chỉ cần một lần, đủ để bé có thể thành công. Được người chính mình tin tưởng nhất tín nhiệm như thế, hoan hoan tự tin nhiều hơn. Nàng thở dài một hơi, yên lặng tập trung tư tưởng tay nhỏ bé với da thuần thục lướt qua, bắt đầu công việc tinh luyện bước đầu của luyện đan. Tiểu hòa cầu đã bị triệu hồi quay về đan lô, nó biết hôm nay rất quan trọng đối với hoan hoan, cũng không nghịch ngợm, từ từ thiêu đốt. Dược liệu rơi vào đan lô, sắc mặt của hoan hoan bình tĩnh khống chế thế lửa, nhiệt độ. Bây giờ bé không còn cười đùa nghịch ngợm, đáng yêu giả vờ ngây thơ như trước, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của bé là nghiêm túc chuyên trú. Trường 339, muốn thật muốn có. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt của nàng, không ai nghĩ đây là một đứa nhỏ 5 tuổi, giống như là một luyện đan sư chân chính, trầm ổn, bình tĩnh, từng việc không cầu thả mày may. Người ở chỗ này, rất nhiều đều không xem trọng hoan hoan, bọn họ chỉ là vì hứng thú mà thôi, nhưng lúc này nhìn thấy tiểu nha đầu nghiêm túc như thế, thủ pháp thành thạo như thế, bọn họ không nhịn được chừng lớn mắt. Đây đúng là cái tiểu nha đầu chỉ học được vài ngày kia sao. Tại sao bọn họ cảm thấy phải học vài năm rồi? Vài năm. Nghĩ đến lời này, mọi người không nhịn được cười thầm tiểu nha đầu này tổng cộng mới mấy tuổi cho dù là thiên phú tốt đi nữa có thể học bao lâu Nhưng thủ pháp khống chế lửa của bé thật sự làm cho rất nhiều người bọn họ đều mặc cảm Bọn họ đâu biết thủ pháp khống chế lửa của hoan hoan cũng không phải thật tốt mà là Bé và tiểu hòa cầu vốn là khế ước bé nghĩ muốn lửa kiểu gì, nhiệt độ gì chỉ cần nghĩ cách tưởng tượng thậm chí không cần bé làm gì tiểu hòa cầu tất nhiên đạt được Hơn nữa tiểu hòa cầu cũng sống nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có một chủ nhân là hoan hoan, nếu muốn chinh phục tiểu hòa cầu trình độ luyện đan của người nọ lại càng không thể kém đến đâu, nó có kinh nghiệm của chính mình, cũng sẽ giúp đỡ hoan hoan bù lại chỗ thiếu. Chính là những thứ này, những người xem kia không có khả năng biết đến, cho nên cũng khiến cho người khác càng thêm tò mò đối với hoan hoan. Ở giữa ánh mắt tò mò của mọi người, tất cả dược liệu luyện chế xong, kế tiếp là ngưng đan. Thật ra có thể nói như vậy, luyện chế dược liệu kỳ thật không khó, chỉ cần hiểu biết đặc tính của dược liệu và tính chất của đan dược luyện đan sư bình thường cũng có thể hoàn thành tốt đẹp điều kiện trước tiên là trừ bỏ một ít dược liệu đặc biệt hiếm thấy. Nhưng ngưng đan, rất nhiều người lại phải thất bại tại đây. Ngưng đan thành công, lúc này luyện đan cũng thành công hơn một nửa. Tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn hoan hoan, mà hoan hoan cũng không khẩn trương, liền thực hiện y theo ngày đó, rất dễ dàng đã làm tốt công đoạn ngưng đan. Ngừng đan hoàn thành chỉ còn lại có trình thự cuối cùng của công việc thành đan. Ngừng đan này là đem tất cả những thứ dược liệu tinh luyện ra theo tỷ lệ phối hợp cùng một chỗ, làm ra một dược hoàn rất lớn, đó là một dược hoàn. Mà thành đan ư chính là thông qua khống chế nhiệt độ và cường độ của ngọn lửa, luyện chế dược hoàn thành đan dược. Ngừng đan rất quan trọng quyết định đan dược thành công hay thất bại, mà thành đan chính là quan hệ trực tiếp phẩm chất của đan dược. Thông thường đến mức độ này, người có thể làm hỏng đan dược không nhiều lắm, không đến bốn phần, đương nhiên, đấy chỉ là nói về đan dược cấp thấp. Hoàn hoàn vẫn không nhanh không chậm như cũ, về sau, bé căn bản không cần làm gì trực tiếp. Chờ tiểu hòa cầu hoàn thành là tốt rồi. Chẳng qua là, bé vẫn phải làm làm bộ dáng như cũ, lúc này, bé đã hoàn thành tốt đẹp cuộc thi lần này. Thời gian trôi qua từng chút mùi của đan dược lan ra không chung theo chiều gió, hoàn hoàn thành công. Không phải dựa vào vận mệnh, không phải dựa vào may mắn, hoan hoan dùng thực lực của chính mình, khiến mọi người thấy được thành công của một luyện đan sư tam giai năm tuổi. Hiện trường, đầu tiên là im lặng, sau đó đều là... Vỗ tay điên cuồng, ánh mắt của Hà trưởng lão có phần ướt át, đây tuyệt đối là mầm giống tốt hạt mầm tốt trăm ngàn năm khó gặp ông rất muốn có, nha. Nhưng, bỗng nhiên nghĩ đến người kia, đừng nghĩ, không có chuyện của ông mà tiểu nha đầu này đã là hoa thơm có chủ. Nghĩ vậy... Hạ trưởng lão có phần không nói gì, hoa thơm có chủ có thể dùng như vậy sao? Vị trưởng lão ngồi ở trung gian kia kích động đứng lên, ông vừa mới đứng dậy, hạ trưởng lão vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Trường 340, ngồn ngang trong gió. Ngô trưởng lão, không cần xúc động. Nhà đầu kia được ta muốn. Ông có thể không kích động sao? Nhà đầu kia nếu bồi dưỡng thật tốt vậy. Tiền đồ không thể hạn chế nha. Nhà đầu kia có chủ. Hạ trưởng lão vô cùng ai oán nói, ngô trưởng lão vừa nghe nhướng mày. Người nào dám cướp người cùng ta kẻ đó không muốn sống hay sao? Ông đúng là nổi danh tính tình không tốt ai dám đối nghịch với ông. Nhiều năm không thấy được hạt giống như vậy, lúc này ông tuyệt đối không thể buông tha. Tiểu nha đầu cháu là của ta, ngô trưởng lão âm thầm nói. Cái kia ngô trưởng lão là trích lão nói. Hạ trưởng lão lau mồ hôi, việc này thật không dễ làm nha, người này sẽ không dễ đối phó. Trích lão nào hắn dám cướp người với ta?" Ngô Trưởng lão hừ mũi một tiếng, bỗng nhiên nghĩ cái tên này có phần quen thuộc, Trích lão, Trích lão đây không phải là Cái lão già rất ít ra mặt kia hay sao? Ngươi nói là Trích lão kia." Sắc mặt Ngô Trưởng lão tối sầm, Hạ Trưởng lão khó khăn gật đầu, "Trừ bỏ bà ấy ai dám gọi là Trích lão chứ?" "Làm sao cái lão già đó có thể biết nha đầu kia được? Làm sao có thể là bà ta chứ?" Ngô trưởng lão thế nào rồi, trên đời này ai dám đối nghịch với họ, chẳng lẽ sống không kiên nhẫn rồi. Cha cái này, ông làm sao có thể biết một tiểu nha đầu thế nhưng kinh động trích lão, thế giới này quá điên cuồng. Quên đi, nha đầu kia cũng như vậy, ta mới không cần muốn đâu. Hạ trưởng lão bĩu môi, ngô trưởng lão, ông thế này có tính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh hay không nhỉ. Không phải còn có một cuộc thi quan trọng sao. Bắt đầu nhanh lên. Trong lòng có phần buồn bực dù sao, người trong lòng ông bị người đoạt đi rồi ai Hạ trưởng lão vội vàng gật đầu, ông nhìn về phía đông phương ngữ hình ý bảo đến phiên nàng lên rồi Đông phương ngữ hình thản nhiên cười, thong dong tiêu sái lên đài cao Cuộc thi của luyện đan sư lục giai trở lên, bởi vì có khó khăn cho nên cho phép người dự thi tự mình mang đan lô và dược liệu tự mình quyết định muốn luyện chế đan dược gì Trên đài cao có đan lô vừa nãy hoan hoan đã dùng qua, đông phương ngữ hình tiếp tục dùng thẳng là được rồi. đông phương ngữ hình vừa đi lên tiểu nha đầu chạy đến chỗ ngồi của trưởng lão, lần trước bé đúng là biết lời nói của ai có nghĩa trực tiếp đến chính giữa, lôi kéo quần áo của ngô trưởng lão, làm nũng nói. Gia gia con muốn ở bên người nương của con học một chút, có thể chứ? Tiểu nha đầu này thật là một tiểu quỷ thinh quái. Thân thể mềm mại giọng nói ngọt ngào, gọi xong trái tim ngô trưởng lão đều mềm nhũn Nhà đầu kia nếu là đồ đệ của mình sẽ thật tốt nha. Chính là đáng tiếc bị bọn họ đoạt đi rồi, ô ô, trong lòng Ngô trưởng lão cực kỳ không cam lòng. Ra ra có thể chứ? Tiểu nha đầu thấy Ngô trưởng lão không đáp ứng, tiếp tục nhõng nhẽo mạnh mẽ kéo dài thời gian. Tiểu nha đầu này vừa rồi đã qua cuộc thi luyện đan sư tam giai, việc này đã thật không dễ dàng. Bé đến bên người Đông Phương Ngữ hình, vốn không có vấn đề gì dù sao cuộc thi lục giai hoặc là thất giai một luyện đan sư tam giai muốn gì cũng không giúp được ngô trưởng lão nghĩ một chút cúi đầu nhìn tiểu hoan hoan cười nói cháu muốn đến nhìn cũng có thể nhưng mà không thể quây rối nhé. lời này vừa ra khiến rất nhiều người nghe được giọng nói vì thế bọn họ đều ngồn ngang trong gió mọi người đều biết tính tình của ngô trưởng lão không tốt lúc bình thường khuôn mặt luôn cứng nhắc thần sắc thật nghiêm túc ngươi khi nào thì gặp qua ông ta như vậy hòa ái dễ gần Được mà con sẽ không đâu. Trường 341 quái tài mẫn du nhiên. Vậy trong đó, duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có tiểu hoan hoan, bé vui vẻ chạy đến bên người đông phương ngữ hình, ngọt ngào cười. Nương còn đến đây, còn tới làm cái gì? Còn để cho tiểu hòa cầu giúp nương nha tuy rằng nương cũng là dị hòa, nhưng cuối cùng so ra kém bản thân tiểu hòa cầu như vậy có thể đề cao phẩm chất đan dược không phải sao? Hoan hoan nói rất đúng, lửa trực tiếp quan hệ đến phẩm chất của đan dược. Nhưng mà tiểu hòa cầu khế ước là hoan hoan, nếu để cho nó hỗ trợ, vậy hiệu quả. Không đạt được đến mức tâm ý thương thông, thật dễ dàng mất nhiều hơn được. đông phương ngữ hình có phần do dự, hoan hoan lại khẽ nói. Tiểu hòa cầu giúp đỡ nương của ta. Tiểu hòa cầu bĩu môi hoan ước lại nghe lời như cũ, thân mình chui một cái, đi vào thân thể của đông phương ngữ hình. Bỗng nhiên bỏ thêm sức mạnh của tiểu hòa cầu thực lực của đông phương ngữ hình nháy mắt tăng cao không ít. Phương pháp này tương đối mạo hiểm. Nếu là người bình thường, thật có thể sẽ bị tiểu hòa cầu thiêu chết. Nhưng đông phương ngữ hình không giống, trong cơ thể của nàng, đã có một phần ngọn lửa của tiểu hòa cầu, nàng đã quen sự tồn tại của ngọn lửa kia. Hơn nữa, lúc này, tiểu hòa cầu đặc biệt dịu ngoan, cho nên, nàng ngoại trừ cảm thấy thực lực của mình có phần nâng cao, cái khác cũng không quá khó chịu. Việc này, trung quy không phải luyện hóa dị hỏa, chẳng qua là. Tạm thời mượn, đông phương ngữ hình cảm kích hôn chán của tiểu nha đầu, nữ nhi này, đúng là rất chi kỷ. Chắc không được mọi người đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ thân thiết nhất của mẫu thân, hóa ra đây đều là sự thật Lửa đã thành công chuẩn bị xong, đông phương ngữ hình vẫn nhắm mắt điều tức như cũ, trong đầu hiện lên đan dược phải làm hôm nay Phi vân đan, đan dược thất phẩm, dùng cho tăng lên khí tiên cao cấp Cái này so với đại hoàn đan phải cao hơn vài cấp bậc nàng vẫn chưa từng luyện chế, đây là lần đầu tiên luyện chế Khí tiên cao cấp ít nhất phải bắt giai trở lên Mọi người đều biết đến cảnh giới khí tiên muốn tăng lên vốn là một chuyện cực kỳ không dễ dàng Từ khi bắt đầu bước vào khí tiên tăng lên một cấp thậm chí nửa cấp có đôi khi đều phải một khoảng thời gian rất dài Xem tình cảnh bọn đông phương ngữ hình như vậy đúng là trăm ngàn năm khó gặp Ngươi thấy nàng muốn làm cái gì Vậy xem trên đài có mấy người có vẻ khác biệt trong đó có một nam tử đến 40 tuổi hỏi một nữ nhân bên người Bây giờ vẫn còn xem, có điều nữ nhân này không đơn giản. Ánh mắt của nữ tử hơi nhìn đông phương ngữ hình, nữ nhân này. Thật là không đơn giản, nhưng mà cũng khó trách có cái nữ nhi xuất sắc như vậy, mẫu thân này có khả năng ngốc đến đâu chứ. Có lẽ cuộc thi vài ngày sau, sẽ phải nhiều đối thủ. Nam tử khí định thần nhàn nói, nữ tử khẽ cười nói. Chẳng qua là người xứng đáng, nhiều vài người đều giống nhau. Nữ tử này không phải ai khác, chính là tiểu quái vật của Đan học viện, danh hiệu là Quái tài Mẫn Du Nhiên. Phác Dương Sơn, hơn nữa Lạc lão vốn là luyện đan sư đứng đầu, nhưng Mẫn Bá Thiên cũng không phải chỉ có một gã luyện đan sư như vậy. Kỳ thật bọn họ còn có một người càng cường hãn, chính là Mẫn Du Nhiên. Nhà đầu kia, lúc 5 tuổi phát hiện thiên phú luyện đan, sau đó học tập thông thạo, năm đó thi vào Đan học viện, trở thành một luyện đan sư nhất giai. Lúc 8 tuổi thuận lợi lấy luyện đan sư nhị giai 10 tuổi tam giai. Nàng chính là một cái huyền thoại của đan học viện nhưng Huyền thoại này hôm nay lại bị hoan hoan đánh vỡ Nàng là người nổi bật của đan học viện đương nhiên nghe được có cuộc thi luyện đan sư cao cấp Trường 342, thực tin hay là ngu ngốc Nàng là người nổi bật của đan học viện đương nhiên nghe được có cuộc thi luyện đan sư cao cấp Nàng cũng sẽ đi đến xem một chút Nhìn thấy hoan hoan, nàng giật mình một phen cũng có phần coi trọng đối với đông phương ngữ hình ha ha vậy cũng chưa hẳn thực lực của nữ nhân này còn chưa bộc lộ đâu mẫn dô nhiên gật gật đầu đúng là như thế cho nên nàng càng quan sát thật kỹ một phen đồng phương ngữ hình nhắm mắt điều tức xong trong đầu lướt qua một lần nguyên liệu đồ vật chuẩn bị và độ lửa lần lượt theo thứ tự đột nhiên mở mắt ra chậm rãi mở ra nhẫn chữ vật tay lôi kéo vô số dược liệu bay ra từ nhẫn chữ vật sắp đặt bày biện trình tề trên đài cao đây là Nhìn thấy dược liệu đông phương ngữ hình chuẩn bị, người không am hiểu nhìn không ra là muốn luyện chế cái gì, nhưng người am hiểu công việc lại liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhà đầu kia khẩu vị không nhỏ, trích lão cười ha ha, nhìn dược liệu kia khen ngợi. Nàng muốn luyện chế phi vân đan, tuy rằng liệt lão đối luyện đan không quá thành thạo nhưng thấy qua không ít thứ, vừa thấy liền nhìn ra. Phi Vân Đan tỷ lệ thành công không đến 30%, cái này điều kiện đầu tiên là luyện đan sư thất giai cao nhất, thậm chí là luyện đan sư bát giai xác suất thành công của bọn họ mới nhiều như vậy, nhưng nha đầu này chuẩn bị nguyên liệu. Trích lão nhướng mày, có chút lo lắng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Phi Vân Đan, cho dù là để cho bà luyện chế, xác suất thành công cũng chỉ có khoảng 5 phần, bà đã phải chuẩn bị ít nhất 2 phần. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng chỉ chuẩn bị hơn 1 phần, không đến 1 phần rưỡi gì đó trích lão rất muốn nói nha đầu ta tự tin là chuyện tốt nhưng đừng tự tin quá đầu nha ngươi chuẩn bị mấy thứ này ý ở ngoài lời chính là nếu có nguyên liệu ngươi thất bại một lần ngươi cũng đã mất đi tư cách dự thi mà cuộc thi luyện đan sư cao cấp thật ra có thể chuẩn bị ba phần dược liệu bọn họ có hai cơ hội thất bại nhưng cái nha đầu làm cho người ta có hận tức giận này có điều ngẫm lại trích lão cũng bình thường trở lại phi vân đan là vật gì thần dược tăng lên khí tiên cao cấp nha tài liệu này vốn là khó, nha đầu kia có thể có được một phần đã rất không thể. Chính lạc luyện đan sư bình thường tuyệt đối không dám cầm một phần dược liệu này tới luyện đan là được. Tiểu nha đầu này rất đồng dạng ở chỗ ngồi của trưởng lão cũng rất không bình tĩnh, bọn họ hầu như đã dự liệu được kết quả hôm nay. Dược liệu này hoàn toàn không có khả năng luyện chế thành công. Có điều, đông phương ngữ hình cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ở trong lòng của nàng, tà dịch đã cho nàng ăn đại hoàn đan, nàng đã nợ tà dịch một thứ. Tài liệu trong tay thật vất vả đủ một phần, nàng sẽ giúp hắn luyện chế ra. Về phần cái sát xuất thành công gì đó kia, hoàn toàn không ở trong phạm vi lo lắng của nàng. Nếu nàng cũng lo lắng cái kia, nàng liền trực tiếp không cần luyện chế đan dược. Mà cái giấy chứng nhận luyện đan sư thất giai gì đó, với nàng mà nói đều mây bay, nàng hoàn toàn không cần. Nữ nhân này có gan dạ sáng suốt, mẫn dù nhiên rất ít khen ngợi một người, nhưng lúc này nhìn thấy đông phương ngữ Hinh, nàng không nhịn được khen ngợi lên. Dám dùng chút dược liệu ấy khiêu chiến, đông phương ngữ Hinh chỉ có hai cái khả năng. Một là can dạ sáng suốt hơn người, có bản lĩnh hơn người. Hai là ngu ngốc, nàng tình nguyện, nàng ta là loại thứ nhất. Mặc dù có một đối thủ cạnh tranh đối với nàng mà nói rất áp lực, nhưng trình độ của nàng đã rất lâu không nâng cao, nàng cần cảm xúc mạnh mẽ. Chương 343: Thành công. Đông Phương Ngữ Hinh giơ tay gọi lửa, một đám lửa đỏ như máu xuất hiện. Lửa này vừa ra, mọi người lại ồ lên, bởi vì vừa lúc nãy Hoan Hoan cũng dùng lửa này. Nhưng bây giờ, thế nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng là loại lửa này. Vì sao? Một loại dị hỏa, làm sao có thể để cho hai người đồng thời khống chế? Mọi người nghi ngờ há hốc mồm, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh lại không có thời gian giải thích nàng phóng dược liệu tới Đan Lô luyện chế đâu vào đấy, không chút hoang mang, còn thật sự chuyên tâm. Nàng nhất định có thể thành công. Thạch Lan lẩm bẩm nói xong, Tần Cầm cũng nói, "Khẳng định ta tin tưởng nàng." Tạ Dịch nhìn nàng chăm chú, nhìn không chớp mắt nhìn Đông Phương Ngữ Hinh thắm thiết, hắn cũng tin tưởng nàng bởi vì là đan dược thất giai dược liệu luyện chế đều thật phiền toái hầu như mỗi một loại dược liệu cũng không giống nhau yêu cầu rất cao đông phương ngữ hình trước mặt đang bày trên một trăm bình sứ mới luyện chế xong trực tiếp để vào hoàn hoàn từng nói qua tư thế luyện chế đan dược của đông phương ngữ hình rất đẹp giống như là khiêu vũ động tác của nàng mê hoặc mọi người rất nhanh một ngày một đêm liền đi qua như vậy dược liệu kia cuối cùng xử lý xong tất cả Dược liệu xử lý xong xuôi, sau đó là chế đan, đông phương ngữ hình khống chế được nhiệt độ, cường độ của tiểu hỏa cầu cảm thấy lúc không sai biệt lắm, mới bắt đầu dựa theo trình tự từng bước thêm dược liệu vào phía trong. Đan dược chậm rãi thành hình thêm tất cả dược liệu xong xuôi, lại qua hơn một ngày. Một viên đan dược lớn nhơn một thước sốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kết đan thành công. Có người thở ra một hơi dài, lúc này ngọn lửa màu đỏ kia bao vây lấy viên đan dược lớn, ngọn lửa hừng hực mang theo nhiệt độ nóng rực thậm chí mọi người đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao không ít. Mà lúc này trên không, đã có thể ngửi được mùi đan dược nhàn nhạt, nhạt. Đồng phương ngữ hinh ngồi xếp bằng làm xong tay hợp lại thành nắm thuần thục khống chế được ngọn lửa. Ha ha, đã thành công một nửa. trích lão vui vẻ cười, liệt lão nhìn ngọn lửa kia như nghĩ tới cái gì có thể nhìn đến loáng thoáng màu lam giống nhau. Cái này đúng là lừa của tiểu nha đầu, ông đã có thể khẳng định, nhưng hình nhi cũng không thể là vừa nhận được nếu vừa mới nhận được nàng và dị hỏa không có khả năng phối hợp xinh đẹp như thế. trích lão chầm tư, liệt lão gật gật đầu, vậy trong đó thật sự vẫn có chuyện xưa gì hay sao? Ha ha, chờ gặp các nàng rồi nói sau Bây giờ còn chưa đến lúc bọn họ ra mặt, hiện tại bà đã có phần kỳ vọng, lúc đông phương ngữ hình nhìn thấy bọn họ sẽ là biểu tình gì chứ? Hai cái nha đầu này, không ngờ thật sự, chưa làm cho bọn họ mất mặt nha Đan dược thất phẩm từ thành đan đến ngưng đan thời gian rất dài, chậm rãi, nén lại từng chút lấy đến tinh hoa của nó Đồng phương ngữ hình cũng không sốt ruột, từ từ khống chế được rốt cục khi đan dược trở lại đan lô, lúc trở thành cỡ ngón tay, đã lại qua 5 ngày Một lần luyện chế này, ước chừng qua gần 8 ngày, nhưng mọi người lại không một ai rời đi, đều chưa mắt nhìn người chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này Cuối cùng, sắc trời âm u xuống, thành công. Trong mắt mọi người vui vẻ, nhưng đồng thời lại có một ít lo lắng. Đan dược thất phẩm sẽ có đan lôi, mà đan lôi, không biết đông phương ngữ hình có thể chịu đựng được hay không. Nếu nàng chống cự không được mà nói, người sẽ bị thương, hơn nữa, đan dược cũng sẽ hỏng mất. Đông phương ngữ hình cũng có chút lo lắng, nàng không biết đan lôi này sẽ kịch liệt cỡ nào. Trường 344, tiểu nhạc nhạc sao ai? Đám mây nhanh chóng di chuyển lại đây, giữa màu đen pha lẫn màu đỏ, màu vàng, lục sắc thậm chí. Màu lam, đan lôi nhiều màu, mọi người hoàn toàn khiếp sợ, việc này cũng quá. Nhiều màu đan lôi nha, vậy nếu đan dược này thành công tối thiểu không phải là. Đan dược thất giai cao cấp sao? Dựa vào nữ nhân biến thái này, một lần thành công cũng thôi, vậy mà còn làm ra tới đan dược cao cấp. Có điều, nhiều màu đan lôi này, vậy cũng không phải đùa hoan hoan đi xuống nhanh lên đan lôi tới đông phương ngữ hình biết bản lĩnh của hoan hoan nàng cũng không hy vọng con gái của mình bị thương nương con muốn giúp nương hoan hoan không muốn đi xuống sắc mặt đông phương ngữ hình lạnh lùng bực mình nói nghe lời đi xuống nhanh lên nương thấy đông phương ngữ hình sẽ nổi giận hoan hoan bĩu môi bực mình đi xuống đúng vào lúc này một tia chớp bay tới một tiếng đồng đoàn đạo đan lôi thứ nhất mới hạ xuống đông phương ngữ hình vội vàng bắt đầu vận chuyển chân khí ngăn cản nhưng ngay tại lúc đan lôi sắp rơi xuống trên người nàng, một đường ánh sáng màu trắng bỗng nhiên từ trong lòng hoan hoan bay ra, vụt một tiếng liền bay tới trên đài thẳng tắp đi tới chạm vào đan lôi kia. Tiểu nhạc nhạc, thấy tiểu nhạc nhạc bay về phía đan lôi, hoan hoan sốt ruột trái tim đều nhảy ra ngoài, bé muốn đi qua cứu tiểu nhạc nhạc tà dịch lại bay tới ôm lấy bé. Hoan hoan đừng nóng vội kiến thức của tiểu nhạc nhạc rộng hơn, nó sẽ không xúc động như vậy Đồng phương ngữ hình vốn phải cứu tiểu nhạc nhạc tà dịch lại nhắn đến, khiến nàng thử nhìn trước một chút. Tiểu nhạc nhạc đó thẳng tắp đón đan lôi, năm đạo đan lôi cũng không phải đùa, nhưng tiểu nhạc nhạc lại giống như chơi đùa như thế, vui vẻ đỡ lấy. Mọi người lại kinh ngạc, đan lôi thấy bọn nó lại không làm gì được một cái tiểu hồ ly, nổi giận tiếp tục đánh xuống, chẳng qua là, mặc kệ bọn nó nóng nảy cỡ nào tiểu nhạc nhạc vẫn không sợ hãi như cũ. Nửa giờ sau, đan lôi rời đi, trên không mang theo mùi đan dược nồng đậm Đông phương ngữ hình lấy ra thành quả vừa mới từ đan lô, đặt vào bên trong một cái hòm bạch ngọc Nàng chậm rãi xuống đài, đưa cho trưởng lão đang ngồi cười thản nhiên nói Đây là phi vân đan ta giúp thướng công nhà ta luyện chế, mong rằng trưởng lão nhìn xem có thể xem như là đan dược thất phẩm Đám trưởng lão cùng nhau co rút khóe miệng nữ nhân này Được rồi, có lẽ nàng vừa tới, không hiểu quy củ Đan học viện này tác phẩm dự thi của đệ tử phải nộp lên cho đan học viện. Mà phi vân đan này của đông phương ngữ hình nói là vô giá tuyệt đối không cường điệu. Tiểu nhạc nhạc kia sau khi đón xong tất cả đan lôi hình như vẫn có phần chưa thỏa mãn, nó một lần nữa trở lại trong lòng hoan hoan, bộ lông trên người càng trắng, càng sáng hơn. Hoan hoan vuốt đầu nó, khẽ nói. Tiểu nhạc nhạc đáng ghét ngươi làm ta sợ muốn chết. Xèo xèo, xèo xèo. Tiểu nhạc nhạc kêu, đáng tiếc không biết nói, nó chỉ biết giao tiếp với hoan hoan. Người vây xem, không dám lại xem thường một đôi mẫu tử này, bọn họ chính là một đôi biến thái. Mà mẫn du nhiên, vẻ mặt lại khó lòng thật sự nghiêm túc lên. Đan lôi nhiều màu, ít nhất là cao cấp trưởng lão nhìn khen ngợi, bọn họ không phải chưa thấy qua đan dược thất phẩm cao cấp nhưng mà. Phi vân đan cao cấp này, đúng là nhìn thấy lần đầu tiên. Bởi vì nguyên liệu của phi vân đan vốn khó được nếu không phải ban đầu đông phương ngữ hình lấy được một ít ở chỗ của sư vương bọn họ cũng không thể thu thập đủ hết một bộ này. Hơn nữa, xác suất thành công đó có thể thành công đã không sai rồi, huống hồ là cao cấp nữa. Trường 345, muốn cướp đan dược. Mọi người vừa lòng nhìn tác phẩm này đều có phần yêu thích không buông tay. Ánh mắt kia đúng là quá rõ ràng muốn chiếm lấy ánh mắt như vậy quá mức mãnh liệt Đông Phương ngữ hình là một người rất sâu sắc nàng tất nhiên cảm giác được Hạ trưởng lão Ngô trưởng lão đây chính là đan dược thất giai Đông Phương ngữ hình ôn hòa cười nói Ngô trưởng lão vội vàng cười hì hì nói Đông Phương ngữ hình đây tất nhiên là thất giai ta đây có xem như thông qua cuộc thi luyện đan sư kia không thông qua tất nhiên thông qua Đông Phương ngữ hình chia tay ra thừa dịp bọn họ không chú ý cầm lại đan dược cười nói. Ha ha, đã như vậy, đan dược này ta cầm đi. A, Hà Trưởng lão giật mình kêu một tiếng, Ngô Trưởng lão vội hỏi. Đông Phương cô nương chờ. Hà, vậy Trưởng lão còn muốn căn dặn cái gì? Đông Phương Ngữ hình khó hiểu nhìn hắn, Ngô Trưởng lão vội hỏi. Dựa theo quy củ của đan học viện chúng ta, đan dược luyện chế tại cuộc thi này, tất cả đều thuộc về đan học viện chúng ta. Có quy củ này Đông phương ngữ hình nhú mày thật sự kỳ lạ, nhưng mà nàng thật vất vả lấy được dược liệu này, làm sao có thể đem thứ này cho đan học viện. Hơn nữa, nàng vừa mới nói rõ ràng, đây chính là cho tà dịch tướng công của nàng. Đương nhiên, người có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Ngô trưởng lão vì chứng minh bản thân không nói láo, đó đúng là hào phóng vô cùng. Ủa đồng phương ngữ hình gật gật đầu, hỏi. Hoan hoan, con có biết quy củ này không? Không có, mẫu thân, hoan hoan chưa nghe nói qua nha. Lời đối thoại của hai người, mọi người đều mồ hôi mảnh liệt. Là năng lực lý giải của bọn họ có vấn đề, hay là đông phương ngữ hình có vấn đề? Ý tứ của ngô trưởng lão lạc hỏi người của đan học viện, nhưng đông phương ngữ hình liền hỏi nữ nhi của nàng, nữ nhi của nàng mới 5 tuổi, biết cái gì chứ? Có điều, đông phương ngữ hình cũng vô cùng lạnh nhạt quay đầu, cười nói. Ngô trưởng lão, vừa rồi ta đã hỏi, hoan hoan nói không biết quy củ này. Tà ý tứ của ta là ngươi phải hỏi người của đan học viện chúng ta. Ngô trưởng lão đúng là vô cùng giật mình hơn nữa khiếp sợ là ông nói ít mấy chữ à. Vậy mà để cho đông phương ngữ hình chui chỗ hở. Nhưng trưởng lão vừa rồi cũng không nói rõ ràng, hơn nữa phi vân đan này đúng là ta siêu tập rất lâu mới chuẩn bị đầy đủ dược liệu, làm sao có thể đưa cho đan học viện. Vẻ mặt đông phương ngữ hình nghiêm túc nói, nàng không phải đồ ngốc cũng biết giá trị của phi vân đan này. Hơn nữa, đây là cho tà dịch dù cho bao nhiêu tiền, nàng cũng không bán. Này đông phương cô nương, đan học viện chúng ta có thể giúp ngươi thu thập một phần dược liệu của phi vân đan dùng làm bồi thường. Ngô trưởng lão thấy đông phương ngữ hình là tiếc bạc mua dược liệu, ông vội vàng đề nghị nói. Ủa ngô trưởng lão có thể thu thập được dược liệu phi vân đan, mà đan học viện lại đông đúc nhân tài ta tin tưởng, người có kỹ thuật luyện đan cao hơn so với đông phương ngữ hình ta lại nhiều không đếm xuể, cần gì phải cần viên phi vân đan này của ta chứ. Có thể luyện chế thành công đan dược này, đây thật ra, đúng là ta may mắn mà thôi. đông phương ngữ hình không đồng ý chút nào, nhìn sắc mặt của ngô trưởng lão lại thay đổi, nàng bổ sung một câu. Chẳng lẽ trưởng lão sợ phi vân đan bọn họ luyện chế không bằng viên này của ta? trà nếu như vậy, ta đây đã không biết có thể nói cái gì cho phải đông phương ngữ hình ta, đúng là phế vật nổi danh lừng lẫy của kỳ thiên quốc cho đến 15 tuổi cũng chưa có thiên phú tu luyện gì, sau này nếu không phải bởi vì hoan hoan nhận thức sư phụ. Trường 346, từ chối gia nhập đan học viện. Nếu không phải sau này bởi vì hoan hoan nhận thức sư phụ nói không chừng, hiện tại vẫn là một cùi mục như cũ. Ta thấy các vị tiền bối đã luyện đan mười mấy năm hoặc mấy chục năm rồi. Nếu như ngay cả cùi mục như ta mới chỉ học được năm sáu năm cũng không dám so kia chẳng phải là. Lời này không thể nghi ngờ như một quả bom nặng ký, lại đem mọi người nổ tung ngoài khét trong sống. Cùi mục, năm sáu năm. Nếu nữ nhân này nói là thật ngay từ khi có hoan hoan bắt đầu học luyện đan, vậy. Lúc này, đông phương ngữ hình đã trở lại chỗ ngồi lúc trước đem hòm đưa cho tà dịch ôn nhu nói. Tà dịch cảm ơn chàng lần trước đem đại hoàn đan cho ta, đây là ta đáp ứng giúp chàng luyện chế, may mắn không thất bại. Tà dịch nắm tay đông phương ngữ hình thật chặt, nữ nhân này a luôn làm cho hắn đau lòng như vậy, hận không thể, luôn luôn đem nàng bảo vệ ở dưới cánh chim của mình. Chỉ là cố gắng của nàng, nàng trưởng thành, hắn thấy rõ. Nàng vì mình, thật sự là cực kỳ cố gắng, cực kỳ nỗ lực. Hai người nhu tình, lây nhiễm rất nhiều người, giữa bọn họ chỉ có lẫn nhau, căn bản không để ý bất kỳ người nào. Cho đến khi có người ho khan một tiếng, Đông Phương Ngữ hình cùng Tả Dịch mới ngẩng đầu, nhìn về phía phải trưởng lão đang tới. "Đông Phương cô nương, ngươi cũng biết, nếu như ngươi mang đi viên đan dược này vậy thì hậu quả." "Xin lắng tai nghe." đồng phương ngữ hình nhàn nhạt nói xong sắc mặt của ngô trưởng lão trầm trọng nói căn cứ theo ghi chép về luyện đan sư thất giai ngươi không được đem đi bởi vì đan dược nhập kho mới có thể phát giấy chứng nhận ta chưa bao giờ để ý đến giấy chứng nhận này là tướng công để cho ta tới kiểm tra không có kỳ thật cũng không có gì tướng công phải không ta dịch gật gật đầu đây là hình nhi giúp hắn làm hắn cũng luyến tiếc cho đi ngươi cũng không thể ra nhập đan học viện Ta vốn liền không nghĩ đến đan học viện A. Đồng phương ngữ hình vô tội nhìn ông, ngô trưởng lão biến sắc không hiểu nói. Vậy vì sao ngươi tham gia cuộc thi luyện đan sư thất giai Chẳng lẽ ngươi cảm giác như vậy rất chơi rất vui sao? Đó cũng không phải, ta vốn là muốn thi tam giai thế nhưng bị người của các ngươi xem thường cũng chỉ phải làm cấp bậc cao hơn một chút mà thôi. Lời nói này quả thực chính là một chút trách nhiệm cũng không chịu phụ trách. Ngô trưởng lão đen mặt hạ trưởng lão lôi kéo y phục của ông thấp giọng nói. Cấp trên để cho nàng ở lại. Ta, ông nói, nhà đầu kia rất đáng giận, mặt mũi của ông cũng không cho thật sự là tức chết ông mà. Ngô trưởng lão tức giận không nhẹ, hạ trưởng lão cũng thật đau đầu, ông cười hì hì đi qua, nói đồng phương cô nương kỳ thật vừa rồi là ngô trưởng lão cùng ngươi đùa thôi. đan dược kia ngươi thích liền giữ lấy, còn giấy chứng nhận này ngày khác chúng ta nhất định sẽ phát cho ngươi. đan học viện này cũng hoan nghênh ngươi tới. nhìn ông thật tốt a rất hòa ái dễ gần a đây chính là đãi ngộ chưa bao giờ từng có a nói đến nhưng ông là trưởng lão khổ nhất trên đời này rồi vất vả khổ cực vất vả tâm tư giữ người không phải vì chính mình cũng là cho người khác lấy người a này tình cảm rất rất vĩ đại a. Giấy chứng nhận sẽ cho ta, vậy thì cám ơn hạ trưởng lão rồi. Đông phương ngữ hình vừa lòng cười, hạ trưởng lão vừa nghe đã đạt tới mục đích vội hỏi. Vậy, ngày mai Đông phương cô nương cùng hoan hoan là có thể đi qua báo danh. Dù sao đều là người của tinh anh học viện, điều kiện của đan học viện so sánh với bên ngoài có thể nói là mạnh hơn nhiều. Cái này, hạ trưởng lão hoan hoan đi qua báo danh là không thành vấn đề, nhưng ta chỉ sợ cũng không cần đi qua. chương hấp dẫn như vậy, đông phương ngữ hình vừa nói lời này ra, rất nhiều người đều muốn mắng nàng không biết tốt xấu. đan học viện này là địa phương nào a? có người như vậy sao? cho nàng đi đến còn không tới, nữ nhân này thật coi mình là cái gì hay sao? mà sắc mặt hạ trưởng lão trực tiếp đen lại việc này. đông phương cô nương ngươi, vì sao ngươi không đến? ông cũng không nghĩ ra nữ nhân này lại nghĩ như vậy. đan học viện này thế nhưng là nơi rất nhiều người tha thiết mơ ước tới a. ha ha. Hạ trưởng lão, không phải đông phương ngữ hình ta không biết phân biệt chính là. Tướng công của ta sẽ không luyện đan cho nên ta không muốn cùng hắn tách ra lâu quá. Hơn nữa ông cũng thấy đấy, theo cái đa nguyên này của tướng công ta chính là một bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt ta cũng là lo lắng. Khuôn mặt của ta dịch đen lại, hình nhi này cũng quá nghịch ngợm, khi nào thì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Hắn cũng chỉ muốn quyến rũ một mình nàng mà thôi. a Hạ trưởng lão không thể tưởng tượng được đông phương ngữ hình thế nhưng sẽ nói ra những lời lớn mật như thế, chẳng qua. Xem bộ dáng của tà dịch thật là rất có duyên với nữ nhân. Ông không muốn nói rồi, nhưng lời của trích lão. Cái này, đông phương cô nương kỳ thật ngươi đã đến đan học viện rồi cũng có thể thường xuyên đi ra ngoài, đây không phải hoàn toàn đóng chặt. Nhưng ta không muốn a ta muốn thường xuyên ở cùng với hắn người ta là hai người ân ái đâu, hạ trưởng lão ho khan một tiếng, trong đầu nhanh chóng xoay xoay, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội hỏi. Đông phương cô nương cũng biết qua vài ngày nữa đan học viện chúng ta sẽ có một cuộc so tài rất quan trọng. Đông phương ngữ hình lắc đầu, hạ trưởng lão ta cũng không muốn gia nhập đan học viện của ông, so tài cái gì ta càng không cần phải biết rõ đi. Thực ra. Lời ấy của Đông Phương cô nương sai rồi, cuộc so tài này ngươi khả năng không có hứng thú biết nhưng phần thưởng chiến thắng ta nghĩ ngươi nhất định có hứng thú. Vừa rồi ta cũng nhìn, nữ nhi của ngươi đặc biệt có thiên phú luyện đan, nhưng hiện giờ bé cũng không có lò đan của chính mình, mà lò đan của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng không thể thỏa mãn trình độ luyện đan mà ngươi cần, Đông Phương cô nương, không biết ta nói đúng không? Điều này... Không thể không nói ánh mắt của hạ trưởng lão này tương đối sắc bén, nàng muốn đem lò luyện đan của mình cho hoan hoan dùng nhưng nàng luôn luôn không tìm được lò đan thích hợp để thay cho nên mới luôn luôn dùng cái ban đầu này. Lần so tài này, phần thưởng cuối cùng là lò luyện thế gian hiếm thấy, lò luyện đan tử long. Lò luyện tử long đây, thực sự đông phương ngữ hình không có nghe nói qua. Lò luyện này là từ kim đổ rèn mà thành trải qua mấy trăm năm thử thách sấm sét nói không khoa trương chút nào, lò đan này, đừng nói là luyện chế đan dược thất giai chính là bát giai cửu giai cũng không thành vấn đề. Thậm chí, lò đan này có thể luyện khí. Luyện khí, đông phương ngữ hình nghe thế, tâm liền động hoan hoan có thiên phú luyện khí sư, nếu như tìm được luyện khí sư làm sư phụ tất nhiên muốn học tập. Mà đến sau này cần một lò luyện thật tốt, nếu như có cái này, vậy chẳng phải là... Hiện tại hoan hoan mới bắt đầu học có lẽ không dùng đến, nhưng về sau. Hơn nữa, lần so tài này, còn có một cái càng làm cho lòng người động, đó là một cái đạo cụ bán thành phẩm, một thước vuông ẩn thân không gian. Ẩn thân không gian, cái này, chỉ có trong truyền thuyết mới có A. Tuy rằng là bán thành phẩm, một thước vuông, nhưng ở thời điểm mấu chốt nếu người trốn vào trong đó kia chẳng phải là. Trường 348 quái tài thách đấu. Nhật được một cái mạng A. Đồng phương ngữ hình tâm động, ánh mắt nàng lóe ra tà dịch xem nàng như thế, nói. Hai thứ này cũng không tệ a hình nhi, không bằng nàng đi thử một chút đi. Ta, đồng phương ngữ hình vẫn có chút do dự như cũ tà dịch cười ha ha. Yên tâm, ta tướng công của nàng, nhất định sẽ không trêu hoa gẹo nguyệt tuyệt đối sẽ vì nàng thủ thân như ngọc. Khủ khủ khủ, đồng phương cô nương, không biết hiện tại ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đan học viện chúng ta. Đàn học viện khẩn thiết lấy người như thế Đây chính là lần đầu tiên Chỉ là trong lòng mọi người không có bất bình Thực lực của Đông Phương Ngữ Hinh Đã chứng minh hết thảy Được rồi, nhưng mà ta muốn xin Lúc ta so tài tướng công ta cùng bạn bè Bọn họ đều phải ở trận Đây là yêu cầu cuối cùng của Đông Phương Ngữ Hinh Thế nhưng không nghĩ tới hạ trưởng lão Cũng là ha ha ha cười Điều này thì xin yên tâm Lần so tài này Vì biểu hiện tính công chính Toàn bộ người của học viện đều có thể tham gia Dựa vào, một cái yêu cầu cuối cùng này, thì ra lại lãng phí như vậy. Trải qua cuộc thi lần này, danh tiếng của Đông Phương Ngữ Hinh đại chấn, mà cuộc thi của học viện cũng tới rồi. Bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh cùng hoan hoan đã đến đan học viện trước cho nên hai người các nàng không phải tham gia à. Vốn dĩ Đông Phương Ngữ Hinh muốn đi qua xem, nhưng bên kia không cho phép nàng chỉ có thể đi cùng hạ trưởng lão nói một tiếng, lúc nào tà dịch có tin tức lại thông báo cho mình. Dẫn hoàn hoàn đến đàn học viện, các nàng được an bày ở một chỗ, như thế không tệ, hai người có thể chăm sóc chút. Đương nhiên, cái gọi là chăm sóc cũng là đông phương ngữ hình chăm sóc hoàn hoàn. Người đông phương ngữ hình, một nữ tử bỗng nhiên đi đến, sắp 30 tuổi, dung mạo xuất chúng, trên mặt nhàn nhạt tựa hồ, không có nhiều sắc thái tình cảm. Ta xa, ta gọi mẫn du nhiên, thật chờ mong về sau gặp mặt nàng vẫn nhàn nhạt xem Đông Phương ngữ hình như cũ bởi vì nàng đã đến người vây xem không ít được nữ nhân này tới làm cái gì Đông Phương ngữ hình luôn luôn là cảm giác chính mình nhìn người nghe chuẩn lúc này lại ăn không giải ý đồ đến của nữ nhân này nàng xoay người đi rồi cái gì cũng chưa nói Đông Phương ngữ hình thế nhưng dò xét không đến thực lực của nàng Đông Phương ngữ hình nàng là mẫn du nhiên nàng mới đi ra, mấy người phụ nhân liền đi vào. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn nhìn Huy Chương trước ngực bọn họ tứ dai ngũ dai, không tính cao nhưng ở tuổi của các nàng coi như là không tồi. Nga, Đông Phương Ngữ Hinh không phải là ngươi không biết mẫn du nhiên là ai đi? trong đó có một người không thể tin được nhìn Đông Phương Ngữ Hinh tựa hồ không biết cái tên kia cỡ nào không đúng như vậy. Ta nên biết sao? Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt hỏi. Nữ nhân kia thở dài nàng ấy là quái tài của đan học viện chúng ta đã qua luyện đan sư thất giai đã nhiều năm hiện tại cũng không biết nàng ấy là trình độ nào. Quái tài, tựa hồ nghe nói qua nhưng lúc đó nàng cũng không chú ý a. Đông phương ngữ hình nếu như ngươi không đến nàng ấy có khả năng nhất lấy đến vị trí thứ nhất. Ta đến cũng chưa chắc không lấy được người của đan học viện này nàng chưa bao giờ khinh thường qua bởi vì Thời gian nàng học tập cũng không dài, xác suất nàng có thể luyện chế đan dược thành công so người khác cao hơn, cùng với nói là may mắn, không bằng nói là cảm giác nhạy bén, đó là thời điểm huấn luyện kiếp trước tạo nên. Người bên này không có trải qua huấn luyện như vậy, tự nhiên, có phương diện không bằng chính mình. Trường 349, trận đấu bắt đầu. Ách, đồng phương ngữ hình, chúng ta thật xem trọng ngươi A, ngươi có thể trăm ngàn lần đoạt vị trí thứ nhất A. Vì sao chọn ta? Đồng phương ngữ hình có chút không hiểu, nàng cùng các nàng ấy thậm chí cũng không quen thuộc a Ha ha, chúng ta đã sớm xem không vừa mắt quái tài kia Luôn cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất hừ chúng ta hy vọng ngươi có thể trà sát nhuệ khí của nàng ta Đồng phương ngữ hình cười cười, vẫn chưa nhiều lời trận đấu rất quan trọng Nàng biết kết quả cuối cùng kia quan trọng hơn Tuy rằng nàng đến đan học viện, nhưng đối với hết thầy đều không hề biết cho nên nàng không có gì rõ ràng Có lẽ, nên tìm người hiểu biết một chút tương đối tốt. Đồng phương ngữ hình nhắm mắt nghĩ, người cùng nàng quen thuộc nhất, nàng giao tiếp nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là hạ trưởng lão rồi. Đến ngày thứ ba, ta dịch đi qua tìm nàng, thuận tiện nói cho nàng, hắn đã tiến vào nội viện, đồng thời, mẫn bá thiên, thạch lan cũng cùng nhau vào. Đồng phương ngữ hình rất vui mừng, vụng trộm đi ra ngoài, đến ký túc xá lúc đầu của các nàng, mọi người tụ tập ở cùng nhau, uống đến nửa ngày. So tài ở 10 ngày sau. Hạ trưởng lão cái gì cũng không biết, nói là tất cả có viện trưởng chủ trì, phải chờ tới trận đấu hôm đó, viện trưởng tự mình tuyên bố quy tắc trận đấu. Ngày trôi qua rất nhanh, đông phương ngữ hình cũng lười chuẩn bị, đến thời điểm trận đấu, nàng vẫn dùng tiểu hòa cầu như cũ, mà ở trước trận đấu còn lại là chuyên tâm dạy hoan hoan học tập luyện đan. Tiểu nhà đầu cũng chịu khó thế nhưng nửa điểm cũng không ngại mệt ngày mỗi một ngày trôi qua cuối cùng cũng đến trận đấu. Ngày nào đó, người ta tấp nập cơ hồ toàn bộ người của tinh anh học viện đều đến xem sự kiện trăm ngàn năm khó gặp này. Cũng vào lúc này, Đông Phương Ngữ Hình mới biết được trận đấu này, không phải hàng năm đều có chỉ là đan học viện tạm thời bày ra, mà phần thưởng kia càng là chân quý của học viện. Đồng phương ngữ hình vẫn cùng tả dịch hoan hoan, nhóm người Thạch Lan ngồi ở cùng nhau, theo thời gian một chút trôi qua, bầu trời bỗng nhiên bị xé rách mở ra, bốn lão nhân bằng không xuất hiện, người ở giữa, hai mắt ghi nghiêm quét mắt nhìn mọi người một cái, mọi người toàn bộ đứng dậy, lão nhân kia cười ha ha một tiếng. Đây cũng thật sự là náo nhiệt, ngồi đi, ngồi đi. Lão nhân cùng ba người người khác ngồi xuống, sau đó là mười đại trưởng lão tiếp theo mọi người mới dám ngồi xuống. Hôm nay trận so tài này, còn có ta hư không đến tuyên bố quy tắc. Hư không, hiệu trưởng này, một cỗ uy áp khổng lồ đè lại, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc một chút. Thực lực của người này, Đông Phương Ngữ Hình có chút chấn kinh rồi, quả nhiên là hiệu trưởng, thực lực làm cho người ta không dám tùy ý phỏng đoán. Lần so tài này, tổng cộng chia làm 3 trận, trận đầu thi đấu luyện đan. Trước mặt các tuyển thủ đều chuẩn bị hai phần dược liệu, nếu thất bại 2 lần, tự động bị loại bỏ. Mà thành công, lại dựa theo phẩm chất đan dược tuyển ra 30 người trực tiếp tiến vào trận thứ hai. Được rồi, mời các tuyển thủ phía dưới tham gia so tài vào bàn. đông phương ngữ hình cũng không có vội vã đi qua, chỉ là vừa thấy trên không xuất hiện đài cao, nàng có chút há hốc mồm. Này, ít nhất là 200 người a, có nhiều người thi đấu như vậy. Hình nhi, nhanh lên đi ta tin tưởng nàng. Ta dịch cầm tay của đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình gật gật đầu, nhìn mọi người một cái trầm ổn đi lên đài. Trường 350, điều kiện hà khắc. Mọi người vội vàng cầm lấy xem cẩn thận, mà cũng cùng lúc này, dược liệu cũng chia phát xuống dưới. Hiệu trưởng này quả nhiên là cái người thông minh. Đây là thất phẩm đan dược chưa nói tên, thậm chí nàng cũng chưa gặp qua. Không cho mọi người luyện chế sở trường của chính mình, mà là hiện trường cho phương thuốc có thế này mới có thể chân chính khảo nghiệm thực lực của một người. Khi còn ở hiện đại, đông phương ngữ hình có học qua tốc ký, nàng nhanh chóng nhìn qua một lần, ở trong đầu nhớ kỹ nội dung phương thuốc, vừa muốn xem lần thứ hai, quyển trục đan dược kia thế nhưng. Chữ không có, bỗng nhiên, chữ liền biến mất. a, điều này sao lại thế này, ta còn chưa có xem xong đâu. Quyển trục vẫn còn trong tay như cũ, nhưng chữ không có, này. Có mấy người khẩn trương kêu to, nhưng mà rất nhanh có trưởng lão đứng lên, nói. Không nhớ được, không thể luyện chế đan dược có thể bỏ qua. Đây cũng là khảo nghiệm, khảo nghiệm năng lực tốc ký của bọn họ. Phương thuốc hoàn toàn mới, đan dược chưa bao giờ luyện chế qua, thậm chí thời gian xem phương thuốc đều là nhất định. Có mấy người thật sự là chưa xem xong, biết mình không vui, buồn bã yểu xìu đi xuống. Nhìn bọn họ không bỏ được rời đi, trưởng lão vừa mới nói chuyện nói. Được rồi, mọi người còn lại đều cảm thấy không thành vấn đề, vậy luyện đan có thể lập tức bắt đầu, thời gian là 5 ngày, trong vòng 5 ngày không luyện chế thành công, tự động đào thải. Thời gian 5 ngày, thất giai đan dược, rất nhiều người xấu hổ, phải biết rằng luyện chế thất giai đan dược vô cùng phiền lức, ví dụ như lần trước đông phương ngữ hình luyện chế, 5 ngày cũng không luyện chế được a Hơn nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ luyện chế loại đan dược này, đây. Thật sự là rất hà khắc rồi, nhưng mọi người không dám nói cái gì, trên đài luyện đan sư rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị, nhưng lại có người không lập tức bắt đầu luyện chế, ví dụ như đông phương ngữ hình. Mẫn dô nhiên. Bọn họ chẳng những không có động thủ, ngược lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, mọi người có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Bọn họ đây là, suy nghĩ quá trình luyện chế. Tục ngữ nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, vừa xem xét kỹ càng, không lập tức luyện chế quả nhiên đều là cao thủ. Đông phương ngữ hình thật sự là lo lắng về quá trình luyện chế này. Tên của đan dược này trên quyển trục cũng không nói, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, nàng nhớ lại phía trên giới thiệu bởi vì chỉ có cơ hội 2 lần, thời gian 5 ngày. Thời gian này thật sự là rất khẩn trương, bình thường thất giai đan dược đừng nói là 5 ngày, chính là 7 ngày, 8 ngày, thậm chí nhiều thời gian hơn mới luyện chế ra. Trận đấu này quả nhiên là biến thái, nói là 2 lần cơ hội, nhưng một loại thất bại ở thời điểm kết đan, thời điểm thất bại đó căn bản là không có cơ hội lần thứ 2 hai phần tài liệu này tính ra chỉ có thể dùng một lần chẳng qua nhìn lướt qua dược liệu trước mặt trái lại có không ít thứ tốt a thậm chí có thứ còn rất khó có được nguyên tắc của đông phương ngữ hình của chúng ta là tiện nghi không chiếm cũng uổng không chiếm phí cơ hội nàng sử dụng thần thức cùng tiểu hòa cầu trao đổi tiểu hòa cầu những dược liệu này đều không tệ a đúng không tệ ta cũng luyện chế tốt ta nguyện ý đều cùng nhau luyện chế Đồng phương ngữ hình thử nói xong, tiểu hòa cầu gật gật đầu, thời gian này căn bản không đủ, chỉ có thể ở thời điểm luyện chế dược liệu tốc độ nhanh hơn chút. Đồng phương ngữ hình hoàn hồn, những người đó quả nhiên đều bắt đầu luyện chế lên, nhưng mà vì tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng có hai loại cùng nhau luyện chế. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.